bên cạnh mấy cái kiện phụ vội vàng về nhà cầm công cụ hỗ trợ đào cái thổ m à thôi là người cũng có thể làm khả năng giúp đỡ liền liền rút không cần người phân phó c h u n g heo sự tình an bài tốt tịch vân phi để xỉu nương đem đại ca bọn hắn săn được con mồi hết thẻ rết dự định tự mình làm vài món thức ăn cho tất cả mọi người thêm thêm canh đếm gà rừng ba đầu thỏ rừng bốn cái bao đốn một con xà hai cái bên cạnh mấy cái tiểu hải tử đã sớm nhìn lấy những ngày con mồi chảy nước miếng mặc dù mỗi ngày có thịt cá ăn nhưng là bọn hắn từ nhỏ đã cảm thấy trên núi thịt mới là thật thịt thịt cá tối đa chính là cái đồ ăn ta muội ôm tịch vân phi đùi nha đầu này thèm cực độ thì thầm lấy muốn uống canh thịt tan đùi gà tịch vân phi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nhìn lấy chỉ có con mồi dự định nấu cái song long hí phượng chính là hai cái xả thêm một con gà nấu canh lại đến cái bạch chẳng kê món ăn này đơn giản nước nấu về sau trộn lẫn cái nước tương xối lên liền tốt Bốn chương o n t ỏ h trực tiếp làm ba mươi thịt thỏ, cắt thành khối nhỏ, h lại t m m ộ t đại quân quá cảnh võ đức năm thứ chín ngày hai mươi bốn tháng tám đột q u y ế t quân đội công kích cao lăng tân hoàng lý t h ê dân phái ra dũng tướng v ấ t chỉ kính đức lĩnh tinh binh tám trăm đi nhanh b ắ t thượng đảm nhiệm kính châu đạo hạnh quân tổng quản phòng ngự đột quyết v ấ t chỉ kính đức đến tiền tuyến về sau lập tức tổ chức phản công cùng đột q u y ế t quân đội tại kính dương đánh một tràng á c chiến v ấ t chỉ kính đức dũng không thể đỡ bắt sống quân địch tướng lĩnh A sử đức ô không có s u y ế t hơn nữa đánh chết đột q u y ế t kỵ binh hơn một ngàn người sáu tịch vân phi đem quyển k i đại đường biên niên xử giấu dưới giường man dép un dung đi ra ngoài cửa hôm nay đã là ngày hai mươi lăm tháng tám cũng không biết bất chỉ cùng cầm xuống trận này tiểu thắng lợi không trong sân đại ca tịch quân m ạ i y nguyên đem khai sơn đao võ được hổ hổ sinh phong tịch vân phi đã sớm nhìn phát chán dù sao người lợi hại như vậy nhi là đại ca của mình cái này mười dặm tám xã đoan chừng cũng không ai dám khi dễ chính mình mẫu thân ngay tại nước đá bào cát bên cạnh là mặc siêu nhân điện quang sáo trang tam mội ngay tại ô lạp kéo hát chính mình nghe không hiểu s â n ca gặp tịch vân phi rời giường tam mội bỏ xuống mẫu thân hấp tấp chạy tới chỉ mình siêu nhân điện quang s á o trang nói ra nhị ca ta không thích siêu nhân điện quang siêu nhân điện quang không có cái đôi ta nhỏ hơn quái thú y phụ nhị ca lại cho ta mua được không nào cái đôi tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút một mặt bất đắc dĩ m â u thân ha ha nói t ố t tam m g ộ i thích vậy nhị ca trở về liền mua cho ngươi mấy bộ tiểu quái thú quần áo mới cam đoan mỗi một bộ đều có cái đôi to tam m g ồ i nghe vậy vui mừng hai ba lần leo đến tịch vân phi trong ngực ôm tịch vân phi cổ một hồi thân nước bọt trực tiếp khét tịch vân phi một mặt tiểu nha đầu bờ môi lạnh lạnh mà lại nước bọt còn có mức hoa quả hương vị tịch vân phi m i tâm thích chặt đem tiểu nha đầu nắm chặt ngồi dậy quát lớn xú nha đầu hôm nay lại ăn mấy bát kem tươi nhị ca không phải đã nói với ngươi một ngày chỉ có thể ăn một bát sao n g n g đầu nhìn về phía mẫu thân lưu thị tịch vân phi tức giận nói ra nương cái này kem tươi ăn nhiều thương dạ dày ngài cũng không thể lại s u n g ái nàng lưu thị ngẩn người gật đầu nói ra nàng vừa mới ăn một bát Ta nhìn thèm, nhìn đây lưu à chuẩn bị cho、mình. Xác định liền ăn một bát. Tịch vân phi cảm giác không thích có mình. định Phi không hợp, nha lạnh, khẳng định ăn thật nhiều lạnh mới có thể h tiểu đầu quá liền ăn Vân ăn n bị bát. bờ một môi mới vậy. l ư thị nhẹ gật đầu từ một bên cầm lấy một cái trang thang đại chen sành nói nha đầu này nói ngươi chỉ cho phép nàng ăn một bát còn quy định phải dùng cái này b á t chẳng lẽ không phải tịch vân phi nhìn lấy cái kia to bằng chậu rửa mặt nhỏ chen sành lên cơn giận dữ tức giận hướng tiểu nha đầu nhìn lại ta quy định ngươi dùng cái kia bát ăn kem tươi rồi hả tiểu nha đầu cười hắc hắc lập tức chu miệng giả bộ rất ủy khuất nói ra nhị ca nói một bát bây giờ lại là muốn đổi ý sao ta sáu tịch vân phi vậy mà không phản b ắ t được sau cùng bất đắc dĩ từ một bên tủ gỗ lên xuất ra một cái bình thường tiểu nha đầu ăn cơm chén nhỏ phẫn nộ quát về sau cũng chỉ có thể dùng cái này bát ăn kem tươi nếu là dám vượt qua đừng nói kem tươi quần áo bánh kẹo cọ cả cọ lạ ta cũng như thế cũng không mua cho ngươi tiểu nha đầu nghe vậy mắt to đột đỏ lên mắt thấy là phải nước mắt băng tịch vân phi lúc này quyết tâm đem tiểu nha đầu đưa cho mẫu thân trực tiếp quay người liền đi ra ngoài cửa mới vừa đi ra cửa sân sau lưng tiểu nha đầu kêu trời trách đất thanh âm liền chuyển đến cái kia thê lương ú ba ai đau lòng nhưng là vì nàng tốt liền để cho ta tới làm cái này xấu ca ca đi sáu sáu lo lắng đều đi tới đồi đông ta m ộ i tiếng khóc vẫn còn có thể nghe được rõ ràng cũng không nha này từ đâu tới như thế biết tới từ đầu đâu lục ớ n rộng. Mấy cái thôn dân hai mặt nhìn nhau, Mấy mặt cái hai l thúc chỉ vào o t r nghe n à phương phi hướng, hướng tịch vân x m mặt mang ra, trên theo Tịch nghi hoặc. vậy â đâu. n nháo, ăn cái gì không có chế, bị ta mắng một trợ, chính nghe phi phát hồ chế, thúc mội cái tiết lắc Lục có cáo đầu, ta ta một trợ, gì bị v cười một tiếng chỉ vào cách đó không xa ngay tại cắm cọc gô đ ạ i bảo nói nhà ta tiểu tử này khi còn bé cũng giống vậy mẹ hắn chết sớm ta lại đối hắn s ủ n g cực độ không ít cho hắn mua đường m ạ c nhà kéo mạch nha ăn khi đó mới năm sáu tuổi ngoại trừ đường mạch nha cái gì đều không ăn bất quá vì tốt cho hắn tiểu tử này không ít bị ta rút ha ha ha tịch vân phi cười ha ha một tiếng trong lòng đối với ta m ộ i yêu thương cực độ làm sao bỏ được đánh mặc dù tiểu nha đầu thích gì liền mua cho nàng cái gì nhưng thân thể vẫn là phải chiếu cố tốt nếu không về sau khổ vẫn là nha đầu chính mình ngần đầu nhìn một chút sắp hoàn thành chuồng heo nói sang chuyện khác lục thúc lúc này n h ư là bỏ hết cả tiền vốn a cái này cọc gỗ đều là chỉnh mục lục thúc nghe vậy nhẹ gật đầu đem tịch vân phi dẫn tới phụ cận chỉ vào một cái hô sâu nói mỗi một cây chỉnh mục đều trôn sâu trong đất trên mặt đất chỉ lưu lại cao hơn nửa người lợn rừng khí lực lại lớn bọn chúng cũng đụng không ra kiểu gì lục thúc phúc hậu đi tịch vân phi mắt nhìn hô sâu đoán chừng có hai mét chỉnh khúc gỗ hơn phân nửa trôn dưới đất cái này mẹ nó đủ hung ác đóng cọc đều không có đánh như vậy lợi hại lục thúc công trình này chất lượng không thể chê ha ha lục thúc cười ha ha chỉ vào sau cùng hai cái hố nói sau cùng hai cái này hố trôn xong lại nằm ngang vây lên một loạt tấm ván gỗ cái này chuồng heo coi như làm xong trở về ta còn phải vội vàng đi đ ổ chua phường đẩy nhanh tốc độ ha ha hai người ngay tại nói chuyện t h ế m đột nhiên một hồi quần quận thiên lôi âm thanh từ xa mà đến gần chuyển đến ầm ầm ầm ầm liền đại địa đều tại tùy theo lắc lư địa long xoay người địa trấn lục thúc nghi hoặc lắc đầu cái này không giống như là địa chấn tịch vân phi thai phải run r u dậy nhấc chân liền nhắm hướng đ ồ i đồng trên đỉnh chạy tới vừa tới sân núi đỉnh liền thấy một đám người chính đối phương nam ngần người tịch vân phi càng qua đám người thình l i n h nhìn một c h i đội mạnh thân mặc màu đen toàn thân chiến đến giáp cưới đại mã cũng có mặc giáp vườn quanh đối diện hướng thôn chạy nhanh đến tịch vân phi trợn mắt h ố t mồm trong lòng co giật ngược lại bên cạnh nhị gia kinh nghi nói đây là chúng ta đường b i n h trang phục đường binh tịch vân phi ngần người trước mắt gần ngàn thiết kỵ tại tới gần thôn rừng cây vừa dừng một chút tiếp lấy người cầm đầu gào thét một tiếng liền gặp bọn họ vòng qua thôn trực tiếp hướng bắc mau chóng đuổi theo hô mắt thấy đại quân quá cảnh tịch vân phi không nhịn được trùng điệp nhẹ nhàng thở ra chi này ngàn người không đến đội mạnh mang đến cho hắn một cảm giác so một chi vạn người hùng binh còn còn đáng sợ hơn một bên lục thúc cũng chạy tới nhìn lấy đi xa đội kỵ binh vui vẻ nói kia là chúng ta đại đường huyền giáp quân là đỉnh lợi hại quân đội nghe nói năm đó tần vương điện hạ đã từng dẫn ba n g h n năm trăm huyền giáp quân đại phá phản tặc mười mấy vạn đại quân đâu đây chính là tiếng t â m lừng l ấ y huyền giáp quân huyền giáp quân ba chữ tịch vân phi có thể không xa lạ gì mênh mông hoa hạ năm ngàn năm xếp hạng thứ tư thiết kỵ tinh binh đoán chừng là cái lịch sử kẻ yêu thích đều biết đ ô i đông phía trên tiếng người huyền áo mọi người đều đang nghị luận chi quân đội này đem như thế nào đem hai mươi vạn người đột q u y ế t đánh hoa rơi nước chảy tịch vân phi cười ha ha không tham dự mọi người y lúc này hạ câu thôn phía bắc năm trăm bước xa trên một cây đại thụ đại ca tịch quân mãi nhìn lấy quần quận mà đi huyền giáp quân ánh mắt lóe lên một tia nóng rực sau nửa ngày n ắ m chặt khai sơn đao đại thủ chậm rãi bưng lỏng mắt nhìn hạ câu thôn phương hướng khoe miệng bất đắc dĩ cười một tiếng nhảy xuống vội vàng đi vào trong nhà ba nhiệt huyết nam nhi ý chí kiên d ụ c tương n u n g mã tỏa biên quan lập hạ báo quốc hoành đồ t r í hiệu khủng quy lai lệ t h ấ p sam chương ba mươi hai tất liệt quan trung hảo hán phiên dịch một lần ngay tại tịch quân mãi cô đơn mà về thời điểm cái kia thiết kỵ cầm đầu hai người bỗng nhiên dừng ngựa bước tới một người cầm đầu nhìn xem vừa mới tịch quân mãi đã đứng đại thụ mi tâm vặn một cái quay đầu nhìn về bên người phó quan nói ra ngươi mang ba người đi cái thôn n g kia dò xét một phen nếu là có đột quyết thám tử giấu ở trong đó dết chi phó quan nhẹ gật đầu nói ra tiểu nhân cũng đang có ý này thôn kia không lớn thế nhưng là cửa thôn vậy mà nuôi mười mấy thất, thất ngựa cái kia lông tóc cùng thân hình cũng không so chúng ta huyền giáp quân đại h u y ề n mã tranh lệ người h n cầm đầu phất phất tay đi thôi bây giờ đột quyết cử binh tiến đánh cao lăng ta nhất định phải nhanh chạy tới kính châu ổn định quân tâm lại tùy thời từ phía sau lưng quay dối đột quyết đại quân phó quan gật đầu đáp ứng hướng sau lưng dựng lên một cái ngắn gọn thủ thế trong đội ngũ liền có ba người ra khỏi hàng một nhóm bốn người không nói tiếng nào huy động roi ngựa lại hướng hạ cầu thôn mau chóng đuổi theo cái kia người cầm đầu mi tâm một mực thích chặt sau cùng ánh mắt kiên quyết mang theo đội ngũ tiếp tục bắt thượng sáu sáu lại nói hạ câu thôn bên này nhìn xem đại bộ đội vội vàng đi xa tịch vân phi suy đoán chi đội ngũ này tám chín phần m ộ ư ơ i chín là hất chỉ cùng cầm đầu viện quân lúc này chính được đến đột quyết tiến đánh cao lăng tin tức muốn đuổi hướng kính châu trợ rút b á i biệt thôn dân về sau tịch vân phi nhìn một chút bầu trời tự rêu nói mặc kệ dù sao trời sập cũng có cái cao người đình lấy c h ầ m ung dung đi về trong nhà trong sân mẫu thân lưu thị ngay tại nhàn nhã ăn kèm tươi bên cạnh bàn đá xanh bên trên tiểu nha đầu khóc mệt đã ngủ thật say trên mặt nước mắt còn tại hai mắt thật to đều khóc sưng lên mấy phần tịch vân phi thương tiếc đem nha đầu trên mặt loạn phát đẩy đến sau đầu nghĩ thầm một chốc tiểu nha đầu tỉnh làm như thế nào hống nàng vui vẻ đáng yêu như vậy muội muội nếu là từ đây hận lên chính mình vậy sẽ là cỡ nào tiếc nuối sự tỉnh mẫu thân che miệng cười một tiếng nói khẽ nha đầu này ghi ăn không ghi đánh buổi tối cho nàng làm lát cá thang bảo đảm lại quấn quýt người không đông tịch vân phi ha ha nhẹ gật đầu ăn ngon hắn cũng thích nghĩ nghĩ nói ta đi một lan khê cái khác ruộng nước m ò một chút ốc đồng tiệc tối nhi cho nàng xào cái ngũ vị hương ốc đồng ăn nói xong cũng không đợi mẫu thân đ ắ p lại kéo lây dép lên liền cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài giống như đã thấy tiểu nha đầu thèm nước b ọ t chạy đầy đáng yêu cảnh tượng tịch vân phi biểu thị vì muội muội chính mình không có chút nào mệt mỏi tịch vân phi vừa rời đi đại ca tịch quân mãi liền từ hậu viện đi trở về hiếu kỳ mắt nhìn rời đi ngốc đệ đệ cũng không nói gì chỉ là theo thường lệ luyện võ cũng mất hào hứng trở về phòng cầm một bình rượu sái ngồi tại bàn đá xanh lên một ngụm lại một ngụm uống vào mẫu thân lưu thị nhìn ở trong mắt nhưng không nói gì nàng biết rõ vừa mới là đại đường tiếng t â m lửng lấy huyền giáp quân trải qua cũng biết tịch quân mãi ra ngoài làm gì bất quá xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về lưu thị trong lòng không bỏ liền cũng không có ý định mở miệng hạ câu thôn cánh bắc bốn đạo thân ảnh màu đen mượn rừng rậm u ám lặng lẽ tiếp cận thôn biên giới đứng tại trên cành cây đem cách đó không xa hạ c ầ u thôn bận rộn cảnh tượng thấy rất rõ ràng gần nhất một gia đình hẳn là thợ mộc chỉ gặp viện tử trong trong ngoài ngoài chất đầy vật liệu gỗ còn có không ít người dùng xe ba gác từ nơi này vận chuyển vật liệu gỗ thuận vận chuyển vật liệu gỗ đám người nhìn lại hướng đông cách đó không xa có một cái đại sơn sườn núi sườn núi đỉnh sán phẳng có năm mẫu phương viên phía trên có một ít kiến trúc còn có rất nhiều người đang bận rộn nông sự nhất làm cho bốn người không hiểu là dốc núi không xa cửa thôn phương hướng lại có một cái đại c h u n g ngựa c h u n g ngựa bên ngoài dùng gô vây quanh một cái sân rộng cung cấp ngựa ở bên trong du n g o ọ n chạy bên cạnh một đám trẻ con bưng lấy xanh mơn mởn mã thảo ngay tại đốt đồ ăn khắp nơi hoàn t h à n h tiểu ngữ tiết đô ố ý ta đến qua tổng cộng là hai mươi con ngựa đều là đỉnh tốt chiến mã không thể nghi ngờ bốn người đều mặc đồng dạng toàn thân chiến giáp không biết là ai nói chuyện cũng không ba i nói ế t là cho i người h e bất quá đứng ở bên trái một quá đứng n g ở rất riêng phất phất gật tay. bắt một thẩm một nhỏ nhẹ gật đầu, người này liền vặn quan. hắn Nói, người người phần mình lặng lẽ bắt một người thẩm vấn, một nén nhang phó Chỉ gặp đầu, là lẽ về vừa ba các sau về tới đây tập hợp. Đúng. Ba người đây Đúng. hợp. Ba sau khi rời đi phó quan nhìn xem thôn suy nghĩ xuất thần quét mắt một vòng sau cùng ánh mắt tại thôn đầu đông rời núi sườn núi không xa một gia đình ngừng lại tốt tạp nhạp đao p h á p sáu phó quan tập trung nhìn vào Cái kia người múa đau t hào ỉ n thoảng cầm một cái bình nhỏ hướng trong miệng rót lấy cái gì, uống say. Phó quan kinh nghi bất định, h Phó một rót bất gì, cầm cái cái c lấy say. n g xem, t r n lòng càng nhiên, động g là hãi nhiên, bởi vì tiểu á c của đ ố phương phương thực tế quá nhanh, chính mình như nhìn nhìn thành một hư ảnh. Hào sang, nữa đoàn tế suýt một t quá xa mà đem vậy vậy đối i tử cái thôn này quả nhiên không đơn giản liền để ta tự mình đến chiếu cấu ngươi đi phó quan bị khơi dậy lòng h à o thắng nhẹ nhàng nhảy xuống thụ đến nhấc chân liền hướng gia đình kia chạy tới hữu tâm quái nhiễu tăng t hai ê m mười mấy thôn bất thở, không hơi phó lớn, quá q u n l ề người chạy cận. như phụ khi hắn nhìn bay đến n Bất t quá r o sân sau, còn có một vị phụ nữ trẻ em chính con dừng có chơi một em ôm một trẻ quyết vị về phụ đứa đùa bé b quả ớ c mặc tịch muối mãi. dù ngừng lại, nhưng hắn động tĩnh không nhỏ, đã kinh động đến đào tịch quân n g lại, Hai ư đã đào cách hàng rào lẫn nhau nhìn nhau tịch quân mãi tự nhiên nhận ra thân phận của người đến chính đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm liền nhìn đối phương vung vẩy trong tay binh khí đó là một thanh huyền giáp quân tiêu chuẩn thấp nhất mạch đao Chuyên phó quyết môn dùng để đối phó đột kỵ ba i dài n cán h o đao tịch r ọ n cân, g thước, thước, thước. dài dài dài lưới trôi đao quân mãi nhìn đối phương khiêu khích động tác sắc mặt cổ quái bất quá hắn lòng có khát vọng cũng muốn nhìn một chút mình cùng đại đường đệ nhất huyền giáp quân còn có bao nhiêu tranh lệ h dẫn theo khai sơn đao tịch quân mãi khỏe miệng d ư ơ n g lên cầm bình r ư ợ u liền nhảy lên ra viện tử hai người không nói thêm gì tịch quân m ã i trực tiếp mang theo phó quan hướng phía sau núi chạy tới trong sân Mẫu theo â n tỉnh lại tăng mội, nhìn lưu lại thị ôm mới vừa mội, x m hai đ ạ đi xa bóng lễ ư rượu người n núi không thoáng liền quân bình nhìn đứng vững phó quan, không cần ngôn ngữ, hai người vốn là đến g gốc yếu cây sau qua đớt đem đặt thở mất. Tịch một trở mắt tỷ thí. Theo Phía hạ, phó hai ở dài. là mãi xa, l về phép tịch quân mãi hướng đối phương đi một cái đường quân trong tiêu chuẩn quân lễ tại phó quan kinh ngạc nhìn chăm chú vung đào đ ọ c công phó quan thân thủ không yếu mà lại so sánh tịch quân mãi loạn phi phong đào pháp động tác của hắn lui theo ở giữa càng nhiều hơn rất nhiều chương pháp trong lúc nhất thời hai người đánh có qua có lại mặc dù không nói lời gì nhưng đều từ đối phương trong mắt thấy được dị s ắ c phó quan kinh nghi tịch quân mãi tốc độ cùng lực lượng mà tịch quân mãi lại bởi vì chính mình đánh lâu không s o n g trong lòng ảo n á o hai người lại qua mười mấy chiêu đột nhiên phó quan sau nhảy hái trượng đưa tay đánh gãy còn muốn tiến công tịch quân mãi đau lòng nói tất liệt ngươi kia là mặt r ỗ hảo binh lưới đao làm sao đem đao của ta chặt lảo đảo rồi hả tịch quân mãi lúc này tỉnh rượu hơn phân nửa mới nhớ tới quan tâm trong tay binh khí nâng đao xem xét được rồi quả nhiên là hào đao ngoại trừ có chút vết cát lưới đao hoàn hảo như lúc ban đầu ngược lại đối diện người kia mạch đao lên lại có rất nhiều đứt gãy mặc dù không có trước đó cái kia đột quyết hán tử lưỡi búa sâu nhưng cũng đủ để thấy chính mình thanh này khai sơn đao chất liệu không tầm thường phó quan cũng nhìn tịch quân mãi đao vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đến gần về sau đưa trong tay mạch đao ném cho tịch quân mãi thừa dịp tịch quân mãi ngây người n g ă n cửa cấp tốc đoạt lấy tịch quân mãi khai sơn đao tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hào đao trợ t r ợ hào đao a tịch quân mãi nhìn đối phương s ở lấy ái đao của mình mặc dù h ư u tâm muốn về đến bất quá khi hắn nhìn đưa tới tay mạch đao nghiễm nhiên biến thành một cái cái cưa về sau lập tức chột dạ ba phút chương ba mươi ba hợp kim ti tan bản xương chi ai thương ừng tịch vân phi một vào trong nhà liền thấy mâu thân ôm ta mội ngồi tại phiến đá bên trên đối phía sau núi ngầm người lương xảy ra chuyện gì sao lưu thị quay đầu mắt nhìn tịch vân phi trong mắt có chút hơi nước chỉ là lắc đầu đem tam mội sau khi để xuống quay người đi vào phòng tam mội nhìn thấy tịch vân phi ánh mắt lóe lên một tia xoắn suýt sau đó hừ một tiếng ghé vào phiến đá bên trên vẽ vòng tròn chơi tịch vân phi đem một hũ ốc đồng r ó t vào một bên đại trong chậu định dùng mối thanh thầy ngẩng đầu nhìn một chút lưu thị phòng bất đắc di lắc đầu lòng của nữ nhân kim giới đ á y biển nhỏ còn tại nào biến xoay cái này lão cũng không hiểu có cảm xúc ta muội trộm nhìn lén mắt trong chợ ốc đồng trong lòng vui mừng vốn định chạy tới nói câu lời hữu ích bất quá nghĩ lại phản chính tự mình khẳng định cũng ăn được đến mới không muốn l y cái này đổ ngốc nhị ca đâu tịch vân phi cũng không nốc gặp tiểu nha đầu một mực nhìn lén trong chợ ốc đồng làm bộ l ầ m b ầ m lầu bầu nói ra ai cũng không biết đại sơn lúc nào về nhà nhiều như vậy ốc đồng ta có thể ăn không hết nương cùng đại ca đều không thích ăn Ta thẳng thắn tính. tới. trên ta mắt thấy tịch vắt tới, ra cửa xanh ra cửa nhị nhà chậu hướng Ghé nghe phi chân chạy ăn Nói liền đứng bưng lên liền muốn ngoài viện bàn bên xong vân muốn sân, vàng lên gỗ đi đi đá đi mội bội vội vào cơm cổ dậy, vã, ô m chặt tịch phi lấy vân đuổi. ô ô ô, nhị ca không thương như tuệ nhà nương cùng đại ca không ăn như tuệ rất là ưa thích ăn vì cái gì nhị ca không cho như tuệ ăn ô ô ô tiểu nha đầu cái này nước mắt cùng mở áp hồng thủy nói băng liền băng tịch vân phi lúc đầu chỉ là náo nàng cho đùa không nghĩ tới lại đem nàng cho khóc đau lòng buông xuống chậu gỗ đem nha đầu ôm dụ dỗ nói tam m ộ i không khóc không khóc à, nhị ca đùa ngươi chơi đâu những n à y ốc đồng đều là cho tam m ộ i chuẩn bị nhị ca buổi tối làm cho ngươi ngũ vị hương ốc đồng cộng thêm hương cây ốc đồng ăn có được hay không cam đoan tam m ộ i ăn đến bụng phình lên chúng ta không khóc không khóc ba tịch vân phi vừa dứt lời tiểu nha đầu dãy lấy hai mắt thật to xi、si、ngốc nhìn xem trong chậu g ỗ ốc đồng quay đầu nhìn về phía tịch vân phi hầu nghi vẫn hỏi nhiều như vậy úc đồng đều là cho ta ăn tịch vân phi vội vàng nhẹ gật đầu tiểu nha đầu không khóc liên tốt ta mội ra vẻ lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau cùng d ỗ i ra tay nhỏ vô vô tịch vân phi chán nhị ca ngon à, nhanh đi làm úc đồng cho ta ăn như tuệ đói bụng nữa nha tịch vân phi nhu thuận nhẹ gật đầu không nghĩ tới tiểu nha đầu lại tới một câu cộng thêm một bình ướp lạnh p h ì chạch khoái nhạt thủy nếu không như tuệ còn khóc cho người xem tịch vân p i một cái lảo đảo im lặng trận nhìn mội mội một cái gặp tiểu nha đầu vung tiểu khẩn thiết diêu v ò dương oai đành phải cắn răng đáp ứng hai huynh mội cười cười nói nói sắc trời cũng dần dần tối xuống tịch vân phi hữu tâm bồi dưỡng mọi người một ngày ba bữa thói quen cho nên hiện tại sáng sớm đều sẽ để xỉu nương trưng màn thầu nấu cháo hoa tranh thủ giờ thịnh khoảng tắm giờ ă n điểm tâm sau đó buổi trưa đúng giờ cung ứng cơm trưa về phần bữa tối cơ bản đều muốn chờ mặt trời xuống núi lại ăn các thôn dân không rõ ràng cho lắm đã nhà ăn một ngày cung cấp ba chợ cơm vậy bọn hắn liền đúng giờ như thế ăn dù sao đây chính là tiền công không có không đi l ĩ n h tiền công đạo lý không phải tịch vân phi đem úc đồng rửa sạch về sau đại ca tịch quân mãi liền dẫn theo một cái mạch đao một mặt màu tương đi đến trong phòng mẫu thân nghe được động tĩnh vội vàng chạy đến nhìn đến đại ca hoàn hảo không chút tổn hại về sau mới cười ha hả đi giúp tịch vân phi rửa rau thái thịt tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút đại ca nghi ngờ nói n g ư ờ i đã đi đâu làm sao dẫn theo một cái dài như vậy cái cưa trở về cưa sáu đại ca tịch quân mãi mặt đỏ tiến hai tức giận đem mạch đao bỏ vào viện từ nơi hẻo lánh nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn nhặt lên mạch đao lại phóng tới phòng nơi hẻo lánh đứng thẳng lúc này tịch vân phi mới phát hiện khác biệt thường ngày đao không rời người đại ca vậy mà ca người cái kia thanh khai sơn đao đâu đại ca nghe vậy sắc mặt lại là tối sầm lại im lặng nói ra bị người đoạt mẫu thân thân thể run lên ngầm đầu nhìn một chút đại ca không nói chuyện chỉ là trong mắt lộ ra quan tâm chi s á c tịch vân phi m i tâm cao lại cái này mười dặm tám xã còn có người đánh thắng được đại ca tịch quân mai không muốn để cho người nhà lo lắng vội vàng giải thích nói cùng người l u ậ n võ ta đem binh khí của hắn làm hỏng hắn nói qua mấy ngày muốn trên chiến trường không thể không có binh khí liền liền sáu liền đem ngươi khai sơn đa o đoạn tịch vân phi bổ sung một câu đại ca hơi đỏ mặt lắc đầu hắn không phải đoạn liền nói mượn mấy ngày tịch r ở về về liền đến đổi đến mình. đao của t Vân phi khỏe miệng giật một cái, chỉ vào với miệng trong phòng cái kia thanh cái ngạch, mạch đào, nói, ngươi nói là hắn ngươi sơn Phi phá khỏe chỉ mạch khai Tịch giật cái, cái kia cái cái cái đổi một cầm một cưa, cưa là đao, đao. quân mãi không muốn thừa nhận bất quá vẫn là im lặng nhẹ gật đầu hẳn là đi bất quá đại trượng phu lời hứa ngàn vàng ta tin tưởng hắn sẽ trở về trả lại cho ta chính ngươi tin sao tịch vân phi chỉ vào cái kia thanh đại cái cưa ánh mắt ngoạn vị nhi chế nhạo một câu tịch quân mãi lập tức xì hơi vô cùng đáng thương lắc đầu đổi lại là hắn hắn cũng sẽ không trở về đổi một cái phá cái cưa tịch vân phi như có điều suy nghĩ nghi ngờ nói tìm ngươi tỷ võ là huyền giáp q u â n người tịch quân mãi vô lực nhẹ gật đầu tâm tình rất không tốt tịch vân phi cũng không có hỏi lại thấy đại ca không còn bội đ a u im lặng nói quay lại cho ngươi thêm làm một cái mới một cái khai sơn đao mà thôi cũng không phải cái gì quý giá đồ chơi đừng làm được như thế vô cùng đáng thương tịch quân mãi nghe vậy ngẩn người ngẩng đầu kinh hỉ hỏi Người cái này còn cái có tịch ố t t hơn binh khí.、Tịch、vân phi cười ha ha, ra vẻ cao thâm hỏi ngược lại, nghe nói Phi ha ha, hỏi cười lại, cao ra quân a sao? Nghe nói qua hắc đào đềm sao? Nghe nói qua giao phê chả sao? vô tận nhận Nghe nói Nghe nói chi hắc phê đào đêm mãi trong mắt tinh quang liên tục vô tận chi nhận hắc đào đêm giao phay năm không phải mạnh nhất chi nhận trên đời này thật sự có mạnh nhất binh khí sao hắc hắc hắc tịch vân phi đem trang mãn điển xoắn ốc c h ậ u gỗ đẩy về phía trước lại móc ra một cái cái kìm đến ung dung nói ra ngươi đem những này ốc đồng đều đi đôi ta sẽ nói cho ngươi biết tịch quân mãi nghe vậy khẽ giật mình nhìn xem tràn đầy một chậu ốc đồng đầy trong đầu đều là liên quan tới mạnh nhất chi nhận huyết tưởng đần độn nhẹ gật đầu chiếu vào tịch vân phi dạy biện pháp liền nhanh chóng làm việc tới tạch tạch tạch t ị c h vân phi cười quái dị hai tiếng thoải mái nhàn nhã ngồi ở một bên tâm niệm vừa động sau đó trong hư không màn sáng thoáng hiện l ê n keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại 2 a 9 m 2 0 n g u y ê n nhựa t ỡ lặt ti một một sương chi ai thương 98 n g u y ê n nhôm chế một một sương chi ai thương 588 nguyên y nuốt một một sương chi ai thương 3.288 nguyên hợp kim ti tan một một sương chi ai thương 46-500 n g u y ê n bảy còn lại còn có mấy loại kỳ quái kim trúc chế tạo x ư ơ n g chi ai thương nhìn mộng tịch vân phi im lặng lắc đầu phản chính tự mình mua không nổi mắt nhìn xếp hạng thứ ba ỵ luật bản sương chi ai thương vừa muốn điểm kích mua sắm lại nghĩ tới đại ca cái kia một thân q u á i lực cuối cùng vẫn là nhịn đau tiêu bốn mươi sáu năm trăm nguyên mua đem hợp k i m ti tan bản sương chi ai thương tịch vân phi hướng phòng phương hướng đi vài bước thương phẩm sẽ chỉ xuất hiện tại hàn bán kính ba m trong t vòng phạm vi đem sương chi ai thương an trí tại đại ca dưới dưởng đau lòng liếc mắt nhìn màn bên trên số dư còn lại chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai trăm năm mươi hai năm trăm hai mươi nguyên cái này mẹ nó đủ mua một cái chín mươi tám k thật gà nhi quý o、oh、ho、oh. chín chương ba mươi bốn liêu tam không xong không xong sáu vừa mới kết thúc tuyệt không làm sao vui sướng mua sắm ngoài cửa viện một trận tiếng chạy bộ truyền đến tiếp lấy liền thấy nhị gia mang theo một đoàn người xuất hiện tại nhà mình cửa sân mẫu thân vội vàng chạy tới mở cửa đem mọi người nên sau khi đi vào nhị gia từ trong đám người lôi ra ba cái t h ô n dân một nam hai nữ các ngươi tới nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây nhị ra sắc mặt đỏ lên hiển nhiên là gấp tịch vân phi n g ẩ n người hướng ba người kia nhìn lại chờ bọn hắn nói chuyện cầm đầu nam nhân tịch vân phi gặp qua đúng là hoa thẩm nhà nam nhân họ liêu tên một chữ một cái ba hạ câu thôn học thức cao nhất người mỗi ngày tránh trong nhà nghiên cứu học vấn không làm sản xuất liêu tam mắt nhìn trong sân tịch vân phi có điểm tâm hư hắn bây giờ có thể an tâm ở nhà đọc sách đều thua lô tịch vân phi cho hoa thẩm siêu cao đãi ngộ là như vậy ba người chúng ta vừa mới đều bị người c ấ p đi hỏi rất nhiều vấn đề sau đó sáu sau đó tịch vân phi sắc mặt có chút không dễ nhìn chính mình vẫn là bị người để mắt tới sao liêu tam mồ hôi lạnh trên trán đưa ra nhớ tới tịch vân phi giết hết người đột quyết thủ đoạn run rẩy nói sau đó liền đem đem chuyện ngày đó chiêu bất quá nhị lang yên tâm ta chỉ nói là đại lang mang theo chúng ta chống cự người đột quyết còn may mắn phản s á t đối phương thật chưa hề đem ngươi b ả n giao đi ra cái khác hai cái phụ nhân cũng là gấp vội vàng gật đầu đáp chúng ta cũng thế chúng ta cũng vậy chỉ nói là đại lang vũ dũng dù sao cái này mười dặm tám xã không ai không biết đại lang danh hào chúng ta đều nói là đại lang giết người đột quyết không có đ ể nhị lang nửa câu rốt cuộc chuyện gì xảy ra t h ị c h vân phi nghe mộng ngược lại một bên cho úc đồng đi đôi đại ca đứng dậy đối l i ê u tam bọn người hỏi bắt các ngươi người có phải hay không huyền giáp quân binh sĩ liêu tam gấp vội vàng gật đầu không sai cũng là bởi vì đối phương là chúng ta đại đường cường quân ta ta mới đáp đối phương đặt câu hỏi nếu là đổi thành dị tộc ta liếu tam là vạn vạn sẽ không mở miệng chúng ta văn sĩ điểm ấy trí khí vẫn phải có tịch vân phi khỏe miệng cong lên tin ngươi cái quỷ quay đầu nhìn hướng đại ca dù sao hắn vừa mới chính là cùng huyền giáp quân người luận võ nhiều ít hẳn phải biết chút gì tịch quân mãi nhẹ gật đầu ta cũng là nói như thế lấy năng lực của ta nếu như không phải, phải che chở mọi người toàn d i ệ t những cái kia người đột q u y ế t cũng là có thể bây giờ may mắn lời nhắn nhất trí bọn hắn hẳn là sẽ không hoài nghi cái kia người có hay không nói vì cái gì đặc địa quay đầu lại dò xét chúng ta tịch h vân phi vẫn có chút lo lắng tịch h quân mãi gật đầu im lặng nói cửa thôn những cái kia mã quá rõ ràng mà lại đều là đột q u y ế t kỵ binh chuyên môn chiến mã bọn hắn cho là chúng ta thôn xâm nhập vào đột q u y ế t thám tử ngược lại xuất phát từ hảo tâm đến giải cứu chúng ta tịch h vân phi như có điều suy nghĩ thôn cứ như vậy đại trừ phi đem mã giết nếu không chính là mỗi một hộ nuôi một tớt người hưu tâm ý nguyên n g có thể nhìn ra đầu mối quên đi càng là che chắn càng đại biểu có vấn đề bây giờ như vậy quang minh chính đại chăn nuôi ngược lại cho người ta thanh giả tự thanh cảm giác ngần đầu nhìn một chút lo lắng bất an các thôn dân tịch vân phi ha ha cười nói không có việc gì không có việc gì những người kia cũng tới tìm anh ta lời giải thích thuật cùng các ngươi không khác nhau chút nào rất tốt về sau tất cả mọi người phải nhớ kỹ mang bọn ta giết chết người đ ộ ợ quyết là anh ta tịch quân mãi biết không nhị ra chờ người đưa mắt nhìn nhau mấy người nhát gan đã gật đầu như giã tỏi tịch vân phi cười tủm tỉm nhìn xem đám người sau cùng chỉ vào l i ê u tam cùng mặt khác hai cái thầm thầm các ngươi lâm nguy không sợ xảy ra chuyện còn biết trước tiên đến báo đây là có công tại hạ câu thôn nên thưởng trở về đem vóc người của các ngươi kích thước báo đến đại bảo nơi đó tam thúc được văn sĩ thanh sam hai bộ hai vị thẩm thẩm riêng phần mình cũng có hai bộ băng ti thường phục thay thế ba người nghe vậy vui mừng xem bọn hắn mặc liền biết trên người miếng vá đều che kín miếng vá nhà cùng khổ cơm đều ăn không đủ no từ đâu tới tiền nhàn rỗi mua mới vải cắt á o à. nhị ra mấy người nhìn nhau đều là tỏ rõ vẻ ước ao đây chính là mọi người thường nói nhân họa đắc phúc đi ai đây là thiên đại địa bánh à, bị bắt người thế nào không phải ta đâu sáu sáu lúc này đồi đông ngay tại nhà ăn hỗ trợ hoa thẩm còn không biết nhà mình nam nhân nhân hoa đắc phúc được không hiểu ban thưởng mặc dù hưu tâm đi cùng thay mình nam nhân cầu tình nhưng là bây giờ chính mình toàn ra người ăn uống chi phí đều trông cậy vào tịch vân phi cho nên không dám đi cũng không thể đi s ị u nương đem một cái đại lồng hấp đặt ở bàn ăn bên trên chỉ vào bên trong vừa v ậ n chứng tốt màn thầu nói hoa thẩm đừng suy nghĩ tranh thủ thời gian giúp ta đem những này màn thầu lấy ra muốn tiếp tục t r ư n g tiếp theo lò a tốt tốt tốt ta tới. cái này tới. hoa thẩm làm việc là cái hảo thủ mà lại chỉ cần cá khô phường làm xong việc đều sẽ chủ động đến từng cái phường khu hỗ trợ cũng bởi vì dạng này mọi người đối nàng đều rất thân cận sửu n ư ơ n g mắt nhìn tịch vân phi nhà phương hướng nói ngài liền đừng lo lắng nhị lang không phải nhận tâm như vậy người lại nói còn có đại lang ở đây tam thúc mặc dù cổ hủ nhưng cũng không phải sống tạm b ỡ người chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng hoa thẩm ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo gật đầu đáp đây là tự nhiên hắn mặc dù một nghèo hai trắng nhưng nhân phẩm chính trực nếu không l á o nương cũng sẽ không gả cho hắn sáu nói đến đây hoa thẩm sắc mặt đỏ rất nhiều ban đầu y ê u sầu cũng dần dần tàn đi sịu nương cười ha ha chỉ vào một bên thớt nói tốt tốt ngài chỉ cần đối với tam thúc có phần này tín nhiệm cũng đã đủ tranh thủ thời gian giúp ta trưng màn thầu hôm nay bọn nhỏ đưa rất nhiều tôn c u a tới một chốc cho ngài thêm đồ ăn hoa thẩm nghe vậy nhẹ gật đầu thường ngày nghe được thêm đồ ăn khẳng định cao hứng bất quá hôm nay lại là vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi liền chờ tịch vân phi bên kia có kết quả nếu không trong lòng không nỡ trong phòng ăn mỗi người đều bệ buộn nhiều việc bởi vì hiện tại bữa tối đều tại mặt trời lặn ăn cho nên chỉnh cái đồi đông đã sớm đèn đuốc sáng trưng chính giữa điểm đống lửa mười mấy đứa bé vây tại một chỗ chơi đùa đùa giỡn bên cạnh bàn ăn bên trên các thôn dân tốp năm tốp ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm nói nhảm nhà ăn trong trong ngoài ngoài treo đầy đèn lồng những này đèn lồng là lục thuốc tay nghề đèn trong lồng thì là tịch vân phi cung cấp ngọn nến đồ ăn chuẩn bị xong thời điểm đang giúp các thôn dân cầm màn thầu hoa thẩm vừa vặn nhìn từ đáy dốc tiếp theo đường chạy tới liêu tam hoa nương hoa nương liêu tam cầm trong tay hai bộ y phục điên cuồng vung vẩy một đường hô hảo hoa thẩm n ũ danh hoa thẩm gặp nhà mình nam nhân không có việc gì cái này trong lòng mới xem như thực tế lại lại thấy hắn điên điên k h ủ n g k h ủ n g giống đứa bé trong lòng tức giận đem công tác bàn giao cho ở bên một cái thôn phụ tức giận nên đón tiếp lấy liêu tam chạy đến hoa thẩm trước mặt đưa trong tay quần áo đưa cho nàng ha ha nói đây là nhị lang thưởng bộ đồ mới vốn là cho lưu tỷ biết rõ ngươi cùng lưu tỷ thân hình tương tự liền trước cho ngươi nhanh về nhà thử thử có vừa người không hoa thẩm tiếp nhận quần áo tinh tế tỉ mỉ sợi tổng hợp lạnh bớt xúc cảm đây đây là lưu tỉ mặc cái loại này băng tầm y phục liêu tam ha ha cười ngây ngô không ngừng gật đầu đúng đúng đúng kêu cái gì băng ti chất liệu hẳn là băng tầm nôn tơ tầm thế nào sở lấy rất dễ chịu đi hh cho ta hoa thẩm yêu thích không được bất quá tưởng tượng không đúng liêu tam không phải đi thỉnh tội sao không phải làm sao hảo hảo nhị lang sẽ thưởng ngươi dạng này tốt quần áo mới lúc này liêu tam sau lưng một đoàn người ngay sau đó đi tới ngoại trừ hai cái đồng dạng đạt được ban thưởng phụ nhân bên ngoài những người khác là hâm mộ ghen ghét muốn chết nhị ra tức giận đá liêu tam cái mông một cước nói nhị lang nói tiểu tử này lâm nguy không sợ thuộc về có công liền làm chủ thưởng hai bộ văn sĩ thanh sam cho hắn không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có lương tâm cầm trong đó một bộ cho ngươi đổi lấy một bộ băng ti thường p h ụ nhị lang còn khen hắn rất lâu cắt sáu hoa thẩm nghe nói liêu tam vậy mà cầm thanh sam thay thế siêu ý của mình cái này khỏe mắt không nhịn được đỏ lên gấp đội túi đầu né tránh đám người nhìn chăm chú sờ lấy lạnh trượt bộ đồ mới cả trái tim như là ngâm vào mật bình liêu tam ha ha cười ngây ngô vũ bộ ngực nói ra nhị lang còn để cho ta trong thôn dạy học tiền công mở so ngươi cái này quản sự còn cao cái này một tháng qua ít nhất có bảy tám trăm văn tiền đầy sáu chương ba mươi lăm người không như lợn hạ câu thôn thường ngày dần dần trở nên ngay ngắn trật tự bởi vì tịch vân phi phân công minh sắc quan hệ bây giờ cơ bản từng nhà đều không có rảnh đến x u ố người n g cho dù là mười tuổi trở xuống hài đồng đều phân phối hái quả cùng bắt ốc đồng cá c h ạ c h nhiệm vụ đương nhiên bọn hắn thù lao là bánh kẹo cùng kem tươi lấy tên đẹp lao động đoạt được vừa mới hầu hạ tốt mười mấy đứa bé tra c h i ề u tịch vân phi kéo lây dép lê ôm tam mội liền nhắm hướng đồi đông đi tới bây giờ đồi đông có thể nói là hạ câu thôn sản nghiệp vườn khắp nơi đều có thể nhìn bận rộn thân ảnh tùy ý cùng các thôn dân lên tiếng chào liền đứng ở một bên nhìn xem đồ chua phường thi công tiến độ lục thúc thấy vội vàng cũng đi tới chỉ vào ngay tại dựng nóc nhà thôn dân nói ra hôm nay liền có thể làm xong tiếp xuống trước đắp cái gì nhà ngươi lầu các muốn hay không động t r ư ớ c công tịch vân phi lắc đầu chỉ vào kế hoạch s o n g học đường dùng địa nói trước tiên đem tiểu học đắp kín chúng ta thôn đại tiểu hài tử mười cái ngoại trừ tam thúc nhà hài tử liền không có một cái nhận thức chữ cái này sao có thể được lục thúc nhẹ gật đầu các ngươi một vòng này mười mấy đứa bé có thể đều là ngươi cha dạy dỗ đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại các ngươi năm cái ai tịch vân phi đối với quá khứ của mình không có hứng thú đối với cái kia đột nhiên mất tích tiện nghi láo cha càng không hứng thú a a lên tiếng nói Ngay muốn ngải chuyên môn hao tâm tổn nhi ăn cơm xong về sau, lục thúc nhớ kỳ đi trong nhà gì ta hao sau, của ta một chuyến. lại lục tiệc tối thứ tâm trí tác, thúc một có chế cơm về kỳ đi ồ lại có cái gì tươi mới thủ đoạn lục thúc kích động hỏi tịch vân phi khoát tay háo chính là viết chữ dùng bảng đen ta có một loại nước sơn còn có một loại gọi phân viết đồ vật đặc biệt thích hợp dùng để viết chữ l u y ệ n chữ ân năm cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm dù sao học đường có cần lục thúc hao tổn nhiều tâm trí là được lục thúc nhẹ gật đầu xem như đồng ý thời đại này cùng khổ tư thuộc dạy học đều dùng xa bàn l u y ệ n chữ mặc dù không biết bảng đen là cái gì nhưng là tịch vân phi đã chuyên môn đ ề vậy liền khẳng định có chỗ thích hợp hai người lại hàn huyên vài câu tịch vân phi nhìn mấy cái thôn phụ đem đồ chua phường không muốn lá r a u chỉnh lý đến cùng một chỗ kéo lấy hướng chuồng heo đưa đi liền vội vàng đi theo nhị ca là muốn đi nhìn cái kia hai đầu đại heo sao ta muội lòng vẫn còn sợ hãi hỏi tịch vân phi nhìn tiểu nha đầu phản ứng về sau sửng sốt một chút gật đầu nói đúng vậy à tam mội sợ sao t i ể u nha đầu nhẹ gật đầu lại vội vàng lắc đầu ngược lại một bên vận chuyển lá rau mấy cái thím cười ha hả nói ra nhị lang không biết đi hôm qua mấy đứa bé vây quanh chuồng heo t r e o đùa đầu kia heo được lại là ném tảng đá lại là hát nước kết quả đầu kia heo được chịu không được t r e o đùa trực tiếp hướng rào chắn đỉnh đi lên đem trong đó một cái đều kém chút đụng gãy tịch vân phi nghe vậy giật nảy mình lợn rừng đụng gãy thụ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ tối đầu mắt nhìn không dám cùng chính mình nhìn thẳng tam m g ộ i tức giận nói ra lần sau lại nghịch ngợm thử thử nếu không phải lục thúc dùng chỉnh m ộ t ngăn đón các ngươi coi như nguy hiểm tam m g ộ i ấp úng lúc này nhi ngược lại biết điều bên cạnh mấy cái thím cũng là trong lòng h ạ giận bình thường đối với tiểu nha đầu này đánh chửi không được nghịch ngợm ngồi dậy lại ngăn không được chính như tịch vân phi nói nếu không phải lục thúc có dự kiến trước đoán chừng ngày hôm qua đầu lợn rừng đã sớm xông ra chuồng heo đả thương người cái kia hậu quả khó mà lường được Tiểu đầu nha ngẩn chúng ô ô ô ây tịch vân phi cùng chúng thím nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới còn có loại này khó khăn chắc trở mấy cái đại nhân ra mặt đỏ lên ngược lại hậm hực ngồi dậy đi đến dốc núi gián đoạn c h u n g heo ngay ở chỗ này cùng nhận biết bên trong xú khí v â n thiên khác biệt nơi này mặc dù cũng c ó mùi lạ nhưng lại không phải rất nặng bởi vì bài tiết vật mỗi ngày đều có người định kỳ cọ rửa thuận đường ống chạy tới đáy dốc hố phân tự hoại bên trong n ủ phân tịch vân phi đến để hai đầu lợn rừng đồng thời nóng n ả y bắt đầu chuyển động dù sao cũng là sinh vật có trí khôn bọn chúng đương nhiên còn nhớ rõ tịch vân phi chính là bắt lấy bọn chúng kẻ cầm đầu bất quá heo mẹ chỉ là hướng tịch vân phi lẩm bẩm vài tiếng liền nằm sấp đang cỏ khô bên trên không động đậy ngược lại heo được thở phì p h ò nhào tới đem tịch vân phi trong ngực tiểu nha đầu dọa đến thét lên liên tục đáng đợi à thu mới hận cũ cùng một c h â u báo heo được đối với cái này hai huynh mội là hận đ ấ u bất quá trải qua lục t h ú c hai lần ra cố lan can há lại nó có thể tùy tiện khiêu chiến đụng mấy lần thấy không có hiệu quả heo được hồng hộc đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi liền túi đầu gặm lên lá dao chút giận thật to heo cái mông còn cố ý nhắm ngay hai cái người trong cuộc t h ị h vân phi cười ha ha nơi nào sẽ cùng một con lợn đưa khí ngược lại đầu kia heo mẹ dị thường hấp dẫn chú ý của hắn nên không phải muốn sinh a bên cạnh mấy cái thím nhẹ gật đầu nhìn tình huống liền hai ngày này không chừng đêm nay ngủ một giấc bắt đầu từ ngày mai đến liền có thể nhìn con non tịch vân phi không có kinh nghiệm nhưng biết đạo nhất chút thưởng thức nhìn về phía trong chuồng heo nước r ử a chén ao quay đầu nhìn về các nàng nói ra quay lại đi nói với hoa thẩm một tiếng về sau heo mẹ mỗi ngày muốn ăn mười đầu cá sống để nàng sớm tối môi đưa một lần một mực tiếp tục đến bé heo dứt sữa mới thôi cá sống còn muốn mười đầu mấy cái thím hai mặt nhìn nhau tịch vân phi nhẹ gật đầu lợn rừng là ăn tạp động vật cá sống tự nhiên là ăn đến mà lại động vật rồ tê in còn có thể sinh sôi sữa mấy cái thím biểu lộ cổ quái bất quá cá khô phường là gia đình tịch vân phi s ả n nghiệp hắn đều không để ý vậy mình đã không còn gì để nói bất quá trong lòng nhiều ít là có chút ý kiến các nàng đều là vân công mỗi bữa cơm là bốn người hợp ăn một con cá một ngày ba bữa cũng chỉ có giữa trưa cùng buổi tối mới có cá ăn cộng lại nửa v ừ i vạn thế nhưng là gia đình lợn rừng đâu một ngày mười đầu như thế vừa so sánh thật là có chọn người không như lợn cảm giác tịch vân phi cái này sóng thao tắc các nàng như luận như thế nào là lý giải không được rất nhanh chỉnh cái hạ câu thôn người đều biết heo mẹ cơm nước so với người tốt sự tình dù sao đây cũng là một cái đại tin tức thôn dân bên trong chỉ có số ít mấy người tỏ ra là đã hiểu không nói những cái khác chính tịch vân phi sản nghiệp gia đình yêu làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh không có quan hệ gì với người ngoài thế nhưng là phần lớn người biểu thị không hiểu dù sao loại này thiện đãi xúc vật sự tình nhà cùng khổ không ai làm như vậy sau cùng vẫn là lục t h ú c ra đến nói chuyện chỉ vào cửa thôn ngựa nói ra các ngươi biết cái gì các ngươi biết rõ trong thành đại hộ nhân ra là thế nào nuôi ngựa sao ngoại trừ tươi mới ngựa thảo còn muốn đút các loại ngũ cốc hạt đầu mà lại đều là có pha thuốc yêu cầu có chút đại tướng quân còn cho ngựa ăn nhâm sâm đâu liêu tam nghe vậy nhẹ gật đầu bây giờ hắn cũng tại tịch vân phi thủ hạ làm việc lợi nên nói vẫn phải nói mà lại nhị lang thiện đãi đầu kia lợn rừng cũng là vì mọi người về sau mỗi ngày có thịt ăn các ngươi làm sao ngược lại quái lên hắn tới không nói trước nhị lang là tự đòi hầu bao cho heo ăn chính là hắn yêu cầu chúng ta b ấ t ăn cho heo ăn ta l i ê u tam đều đồng ý nhị ra mắt nhìn liêu tam con ngươi đảo một vòng biết do hắn có đoạn ở dưới vội vàng phối hợp nói lao tam ngươi tại trong huyện đợi thời gian dài nhất ngươi đến nói một chút trong này có cái gì học vấn chúng thôn dân ngay xong đều là hiếu kỳ hướng liêu tam nhìn lại liền liền nhà hắn bà nương cũng một mặt sùng bái nhìn xem hắn liêu tam háng r ộ n g chậm rãi mà đàm đạo mọi người đều trải qua nhân luân cũng biết sinh con không dễ xa không nói liền nói lao lục nhà hắn bà nương năm đó nếu không phải rối loạn hoài đại bảo thời điểm không lo được điều dưỡng nàng có thể vứt xuống lao lục cùng hài tử đi tây phương sao lục thúc ánh mắt tối xâm lại không trách tội liêu tam lấy chính mình nói sự tình bởi vì đây là sự thật sinh đại bảo thời điểm phu nhân đã qua 20, i mươi sở dĩ khó sinh chủ yếu vẫn là chính mình không có cách nào vì nàng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hộ thể thôn dân bên trong đại đa số là phụ nhân lúc này nghe được liêu tam cầm phụ nhân sinh con nêu ví dụ xác thực đều có xúc động dù sao đại đa số phụ nhân đều là trải qua nhân sự mà lại đại bộ phận đều trải qua sinh con tra tấn thậm chí đến nay còn n h ậ n thụ lấy sinh con sau di chứng phải biết sinh con trước sau nếu như không có dinh dưỡng bổ sung thể nội thai nhi hấp thu đều là mẫu thân tinh khí có mặt rất nhiều phụ nhân chính là tại sinh s o n g h à i tử về sau mới phát hiện chính mình đột nhiên thân thể yếu kém rất nhiều bây giờ càng là thường có bệnh giữ bản thân cách đó không xa lưu thị mắt nhìn trầm mặc không nói các thôn dân khoe miệng nhẹ nhàng dâng ư lên cầm giỏ thức ăn cười ha hả hướng nhà đi tới một tràng tiểu phong ba cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải cũng phát hiện mấy cái người có thể dùng được chương ba mươi sáu cầm chứng đổi màn đ ầ u loảng xoảng ban g ba sáng sớm trong sân truyền đến một hồi náo loạn tiếng huyên náo đem chính trong giấc n g ộ n g cùng mỹ nhân hẹn nhau tịch vân phi bừng tỉnh bám lấy thân thể cửa trước nhìn ra ngoài mẫu thân lưu thị chính cầm một cái đòn gánh đầy sân đuổi theo đại ca đánh đại ca tịch quân mãi trong tay dẫn theo cái kia thanh vừa mới vào tay sương chi ai thường còn có một khối gia báo nương các ngươi đây là thế nào a còn có để hay không cho người đi ngủ a tịch vân phi bất đắc dĩ cái này là lần đầu tiên gặp lưu thị phát như thế đại hỏa gặp nhị nhi tử tỉnh lưu thị giống như tìm được đội ngũ chỉ vào tịch quân mãi trong tay ra báo nói đại ca ngươi tên phá của này tấm kia ra báo ít nhất giá trị năm quan tiền ngươi xem một chút hắn vậy mà cắt bỏ lấy ra bao cái kia thanh phá đao ngươi nói hắn có đáng đánh hay không ra báo a tịch vân phi im lặng khoát tay háo tấm kia ra báo tại chính mình không đến trước đó vẫn luôn là trong nhà bà bối bất quá chính mình trướng mắt mới năm sâu một lượng vàng đều đổi không được lưu thị gặp nhi tử không n g n g lắm trong lòng tức giận trong nhà này một cái là nhiều hai cái bại gia t ử a trước kia đại lang c ó thể không phải như vậy cái kia ra báo mỗi ngày rửa mặt hận không thể cùng bái nhưng là hôm nay làm sao lại đem nó cho q a t a tịch quân mãi gặp lưu thị không có tiếp tục đuổi đánh y tứ phối hợp ngồi tại bàn đá xanh bên trên tiếp tục khoa tay lấy cây đao kia còn có ra báo tịch vân phi n g ẩ n người mặc dép lê trẩm ung dung đi ra hỏi ngươi đây là làm gì làm vỏ đao tịch quân mãi cười hắc hắc vui vẻ nhẹ gật đầu lưu thị tức giận trận nhìn nhìn hai cái nhi tử ngốc một cái ôm lấy ngay tại an băng tiểu nha đầu thở phì phò liền nhắm hướng đồi đông đi tới tịch vân phi bất đắc dĩ mắt nhìn lưu thị túi đầu hướng đại ca nói ra muốn vỏ đao ngươi nói với ta à không có việc gì đem tấm này ra sẽ làm gì đại ca ngốc cười một tiếng đem ra báo vờn quanh bao lấy đại đao chỉ vào trôi đao vu yêu đầu lâu nói ngươi không cảm thấy dạng này nhìn rất đẹp sao tịch vân phi m i tâm cao lại đưa tay tại đại ca trên c h á n sờ một lần thầm nghĩ người anh em này cũng đừng biến t r ọ c ách không phải cũng đừng biến tà ác mới tốt ta nếu không mẹ già lưu thị không được khóc chết tịch quân mãi làm sao biết cái này ngạnh tức giận đẩy ra tịch vân phi tay đem bọc lấy ra báo x ư ơ n g chi ai thương đ ộ c ở trên lưng đứng lên bày một cái rất trung nhị tư thế hướng tịch vân phi run lên lông mày giống như đang hỏi khóc không khóc tốt ta áo sơ mi hoa quần bãi biển dép lê có một cái bọc chi cái bức cực một bộ thương báo dáng ai hai giống lấy lần này, ra sương kỳ đôi ầ u muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu tiên thảo tịch Tịch mặt giật một một Phi, Phi cái, im cái, đồi Vân Vân lặng lường hắn một cái, nhắc chân cũng nhằm mặc kịch đắc có đắc khỏe hướng bao đ ý ý. n g đi đông trên đỉnh đám người kiếm tuổi đốt diễm cao chỉ là một ngày thời gian một cái giản dị học đường liền đã dựng tốt chỉ có trần nhà không có tường gây vừa vặn cũng thông gió thải quang tịch vân phi tối hôm qua liền đem bảng đen chuyên dụng bảng đen sơn còn có một cái dương phấn viết giao cho gần đây nhậm chức liêu tam thúc lúc này chính là tới hỏi một chút học đường trường nào thì bắt đầu giờ học đi đến học đường cửa ra vào lục thúc chính mang theo mấy cái thôn dân tại g i ú p bọn nhỏ cái bàn bỏ đi g giáp chủ yếu là vì hải tử cân nhắc nếu không đại nhân ra d à y thịt béo cái này g giáp còn chưa nhất định c u ố n lại vào làng ra trên giảng đài tam thúc chính cầm một cái chổi lông cho trên bảng đen sơn chổi lông là lợn rừng mau làm tự nhiên là lục thuốc tay nghề đám người gặp tịch vân phi tới đều là cười ha hả chào hỏi tam thúc trực tiếp buông xuống bàn c h ạ i đi tới tại tịch vân phi thân r ừ n g đứng lại ngay tại tịch vân phi ngây người ngăn cửa tam thúc đột nhiên hướng tịch vân phi đi một cái văn sĩ lễ đây là đại lễ tịch vân phi giật nảy mình vội vàng lách mình t r á n h thoát tam thúc làm cái gì vậy liêu tam ánh mắt có chút đỏ cười ha hả lắc đầu nhị lang cái này bảng đèn còn có phấn viết là đồ tốt nhị lang khả năng không biết tam thúc ta vẫn luôn dùng n h á n h cây trên mặt đất luyện chữ cái kia viết ra chữ thực tế năm bây giờ có cái này b ả n g đen tam thúc luyện chữ cũng thuận tiện rất nhiều lẽ nào cảm ơn ngươi cũng không được sao â tịch vân phi nghe vậy trong lòng im lặng khoát tay h à o nói tam thúc muốn luyện chữ nói thẳng chính là ta có thể từ đưa cho ngươi tiền lương bên trong thay thế một chút bút mực giấy nghiên như vậy đi lần sau mua gạo thời điểm thuận tiện cho ngươi mang một bộ tới thật năm thật liêu tam kinh h ỉ đương nhiên tịch vân phi gật đầu đáp một bộ bút mực giấy nghiên tiện nghi đoán chừng liền mấy mười đồng tiền chính mình vẫn là đưa nổi nhưng đối với liêu tam tới nói lại khác biệt thời đại này bút mực giấy nghiên có thể là phi thường quý giá bởi vì sĩ tộc lũng đoạn quan hệ dân nghèo cơ bản cũng mua không nổi chớ nói chi là thỏa mãn t h ư ờ n g ngày đọc sách viết chữ nhu cầu lại hàn huyên vài câu gặp hết t h ể đều tiến hành được đâu vào đấy tịch vân phi suy nghĩ lấy có phải hay không đi suối bên trong tắm một cái thời tiết này cũng là đủ nóng đều nhanh vào thu còn phơi người mồ hôi đầm đ ị a đi ra học đường chính là nhà ăn s ỉ u nương vốn nên là đã đang chuẩn bị cơm trưa thế nhưng là không nghĩ tới cửa phòng ăn tụ một đám người xem ra còn cũng không nhận ra t h ị h vân phi nhữ mày vội vàng đi tới sợ có người đến náo sự nha đầu cô cô từ nhỏ không xử bạc với ngươi lúc này mới bao lâu không gặp bây giờ làm sao lại lạ lẫm nữa nha đúng vậy ai nha đầu liền cho chúng ta đổi một chút bánh hấp đi ngươi là không biết bọn nhỏ hiện trong ạ i cũng gầy ví a ai nha đầu? Cậu tử đứa bé kia trước kia mau nha. lấy là là bất nhất sương, trước người, ngươi nhóm cũng Đúng thân hiện tại hài tử bệnh không nhẹ, đều là đói. cần phải mau cứu hắn gì thím tử tại tử t hài phải đói, đắc cậu cứu à. bé đầu, đều r đám người x ỉ u nương khoa chặt mi tâm những người này đều là từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên cô cô tỉ tỉ bây giờ mặc dù đều gả đi hạ câu thôn nhưng là tình cảm vẫn còn thỉnh câu của các nàng tự nhiên là có c ầ u tất ứng có thể mấu chốt cái này mản thầu là tịch vân p i nàng cũng chỉ là một cái cầm tiền lương người nào dám làm chủ liền ở hai bên nàng khó xử thời điểm khoe mắt vừa vặn miệng đến đứng tại đám người phía sau tịch vân phi trong lòng vui mừng vội vàng lay mở đám người hướng tịch vân phi đi tới tịch vân phi đem những người này nói sửa sang lại một lần mới biết được các nàng là đến đổi bánh hấp cũng chính là màn t ầ u gặp xỉu nương h ư ơ n g chính mình đi tới tịch vân phi nhẹ gật đầu đổi cho các nàng đi bất quá không muốn quá nhiều muốn ưu tiên bảo đảm chúng ta thôn nhu cầu của mình s ỉ u nương nhẹ gật đầu chỉ vào cầm đầu mấy cái thôn phụ nói mấy vị này cũng đều là chúng ta cùng thôn bất quá trước kia gả ra ngoài không ít người trước kia cũng đều ôm qua ngươi đây đoán chừng ngươi cũng không nhớ rõ tịch vân phi n g ẩ n người n g ẩ n g đầu nhìn một chút mấy cái kia muốn lôi kéo làm quen lại sợ hãi rụt rè thôn phụ hướng các nàng hiền lành nhẹ gật đầu nói như vậy đi xác định là hạ câu thôn xuất thân cứ dựa theo giá thị trường đổi cho các nàng bột mì không đủ liền đi trong nhà của ta lại chuyển đây không phải là hạ câu thôn xuất thân đâu sỉu nương mặt lộ vẻ khó xử tịch vân phi không phải thánh mẫu lắc đầu nói vậy cũng chỉ có thể xin lỗi dù sao hủ tiếu số lượng có hạn mà lại ta hiện tại cũng là tại thâm hụt tiền ngươi hẳn phải biết sỉu nương ngần người mới nhớ tới mười hai thạch cá khô đổi bốn thạch gạo mì thâm hụt tiền mua bán đến kiên định gật đầu được liền theo lời ngươi nói xử lý bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ không thua thiệt ồ sỉu nương cười ha ha từ trong đó một cái thôn phụ trong tay tiếp nhận một cái rổ xốc lên đắp ở phía trên r â m dạ bên trong rõ ràng là từng cái tắm đến sạch sẽ trứng có lớn có nhỏ hiển nhiên không chỉ có một loại động vật đây đều là các nàng đi trên núi móc có gà rừng vịt hoang chim cút xà quan sáu tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình trứng không cũng có thể ăn tại sao muốn lấy ra đổi màn thầu s ỉ u nương lắc đầu không giống nhau không ăn ngũ cốc như hút gió uống lộ người sẽ không còn khí lực còn dễ dàng sinh bệnh tịch vân phi nhẹ gật đầu vừa mới chỉ là bản năng cảm thấy trứng cũng là đồ ăn hơn nữa còn là cao rổ tê in đồ ăn ngược lại không nghĩ tới chính mình cũng nói một câu cùng loại sao không ăn thịt cháo hôn t r ứ n g nói như vậy đi về sau các nàng lại đến đổi liền đều theo giá thị trường cho các nàng đổi ấ n năm trực tiếp đổi hủ tiếu cho các nàng đi nếu không sẽ tăng lớn các ngươi phòng ăn lượng công việc để chính các nàng về nhà hấp bánh cũng được chương ba mươi bảy một đao một cái thật nhẹ nhõm đưa tiễn hoan thiên hỉ địa một đám thôn phụ mẫu thân lưu thị mới từ đồ chua trong phường ngó giáo giác đi ra sớm biết ngươi hảo phóng như vậy nương liền không tránh c á c nàng lưu thị tức giận trận nhìn nhìn tịch vân phi một cái tịch vân phi ngần người tình cảm ngươi vừa mới là cố ý trốn đi à á c h tỉ mỉ nghĩ lại đại ca y ạch tính cách nói không chừng chính là di chuyển từ mẫu thân lưu thị ân nhất định là đều là người cơ khổ khả năng giúp đỡ vẫn là giúp một cái tốt nói không chừng về sau chúng ta còn có dùng đến gia đình thời điểm tịch vân phi tùy ý trả lời một câu lại chỉ vào đồ chua phường nói nhóm đầu tiên đồ chua tình huống thế nào lưu thị nghe vậy nhẹ gật đầu rất không tệ đặc biệt là vị cay cải trắng cùng củ cải đoán chừng lại ngâm hai ngày liền có thể ăn đến lúc đó hương vị cũng sẽ càng tốt hơn một chút vậy là tốt rồi hiện tại người đột q u y ế t còn không có rút đi chúng ta cũng không dám tùy ý cầm đi trong thành giao dịch như vậy đi nhóm đầu tiên đồ chua chính chúng ta ăn ngài để xỉu nương cùng một chỗ hỗ trợ điểm một phần mỗi hộ đều điểm một chút để tất cả mọi người nếm thử tươi lại lấy ra tặng người lưu thị nhún mày sắc mặt không thế nào đẹp mắt tịch vân phi không thèm để ý khoát tay háo nói xem như sớm đầu tư về sau chúng ta đổ chua phường muốn lợi nhuận còn trông c ậ y vào mọi người hỗ trợ vận chuyển đến trong huyện bán đâu chúng ta cũng không thể l u ô n như thế móc ca cái kia chúng ta lại không phải là không có cho tiền công sáu lưu thị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tịch vân phi bất đắc dĩ cái này còn có thể nói thế nào hai mẹ con bên này còn đang vì đưa hay không đưa tranh luận không nghỉ thời điểm ở xa ngoài năm mươi dặm kính dương huyện phía đông lũng sông bên trong đương nhiệm kính châu hành quân tổng quản ớt t r ì cung chính lanh binh năm ngàn cùng đột quyết ra xử đức ố không có suýt xuất lĩnh hai vạn đại quân đ à o binh tương hướng một chỗ ánh mắt hơi tốt trên sườn núi ớt t r ì cung nhìn xem cản bọn họ lại đường đi hai vạn đột quyết kỵ binh mi tâm thích chặt bên cạnh một người mặt đen buộc râu tay nắm một thanh nam khai sơn đao tướng quân liền để ta đi chiếu cố bọn này mọi rợ đi tiết mộ đại đao đã sớm đói khát khó nhịn à. vất chì cung khỏe mặt giật một cái muốn từ bản thân cái kia thanh ngự tứ bội đao bị tiểu tử này chặt sập một góc cái này trong lòng liền lão đại không thoải mái còn không phải lúc cái này hai vạn đột quyết binh liền là cố ý lưu lại k i ể m chế chúng ta cho nên không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn thẳng đến địch tướng thủ cấp để bọn hắn không chiến mà bại như thế chúng ta mới có thể đổi tới đột quyết đại bộ phận hoàn thành nhiễu địch k i ể m chế nhiệm vụ vất chì cung tiện tay vung lên sau lưng hai cái tướng sĩ gấp vội vàng nên đón chỉ gặp hắn cũng không quay đầu lại mà hỏi lũng sông bên trong núi đá gỗ lăn phải bao lâu mới có thể thành k h ô n g trong đó một tên tướng sĩ vớt cằm nói hồi tướng quân đã vừa mới thăm dò qua ít nhất phải ba canh giờ người n ộ t quyết có chuẩn bị mà đến tiến về cao lăng liền đầu này đường b ằ n g thẳng đều bị bọn hắn ngăn cách ba canh giờ vớt chỉ cung nhẹ gật đầu nhìn về phía một bên phó quan đặc biệt là trong tay hắn khai sơn đao bên trên lưu ý nửa ngày mới ung dung nói ra Vạn quân, cho ngươi cho tất h nhang, phút, có thể ờ i gian nén năm một có l y y cái đức có kia không sử ố u thủ Một Tiết nhang. cấp sao.、Một、nén nhang. vạn quân, cũng chính là đoạt tịch quân mãi khai sơn đao phó quan mần người, hữu tâm giết địch nhưng lại không có bản sự kia. Lắc đầu, tướng quân thứ tội, ra trận giết địch tất nhiên là muôn lần chết không chối tử, nhưng một nén nhang vẫn là sáu. Ha ha ha, đã ngươi không có cách nào ba nói chính nói một nửa, v ớt chỉ cung tay trái tìm tòi, thu hồi lại lúc đến, khai sơn đao đã nắm ở trong tay. đã ngơi ư không có cách cái kia hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem bản tướng thủ đoạn đi còn không đợi tiết vạn quân phản ứng vất chỉ cung trực tiếp kéo qua một con ngựa ô nhảy lên vung khai sơn đao trực tiếp hướng dưới sườn núi đột q u y ế t kỵ binh trong đám nhanh chóng lao đi ai ai ai đao của ta tiết vạn quân kịp phản ứng lúc vất chỉ cung đã chạy xuống sườn núi phảng phất là nghe được hắn la lên chỉ gặp vất chỉ cung tay phải vung lên một cái tạo hình cổ phác đại đao từ trên trời dán xuống đao này lưới đao thiếu một cái lỗ hổng đương nhiên đó là bị tiết vạn quân chặt sập cái kia thanh bội đao cái này sáu tiết vạn quân nhìn xem cây đao này trong lòng hối hận vạn phần hối hận tối hôm qua quá đắc ý lại càng không nên tại cái kia mặt người trước khoe khoang binh khí chi lợi quay đầu nhìn về phía hạ câu thôn phương hướng tiết vạn quân cười khổ nói tiểu huynh đệ ca ca có lôi với ngươi à, đao này rơi vào hát diện thần trong tay ngươi là đừng nghĩ lại đòi về năm ô ô ô so với bi thống vạn phần tiết vạn quân trên chiến trường như vào chỗ không người vất chỉ cung lại là mặt mũi tràn đầy trấn kinh đao này mặc dù ngắn nhưng lại dị thường sắp bén khai sơn đao lưới đao dài một thước rưỡi là mạch đao một nửa g i a n g giác, đây là vất chỉ cung dự đoán giết địch thanh âm nhưng là trong tay cây đao này chặt đứt địch quân binh khí thanh âm lại vô luận như thế nào cũng nghe không được chủ yếu là đao này bản thân liền sắp bén chất liệu là cao thép chế tạo lại thêm vất chỉ cùng vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều so tiết vạn quân cùng tịch quân mãi cao hơn mấy cái cấp bậc trên cơ bản là chặt cái gì đoạn cái gì 18, 19, 6. vất chỉ cung hiện lên đối diện phóng tới mũi tên đưa tay hướng khai sơn đ a o l ư ớ i đ a o nhìn nhìn ngoại trừ lây dính một chút máu tơi ư cùng thịt nát l ư ớ i đ a o y nguyên trình tề càng thêm không có quyển l ư ớ i đ a o tình huống phát sinh thần binh đây là thần binh vất chỉ cung mừng rỡ trong lòng dĩ vãng cầm trong tay mạch đ a o chỉ cần giết địch sáu bảy người đ a o kia l ư ớ i đ a o nhất định quan s o ắ n hảo hảo mạch đ a o cũng trong nháy mắt thành côn đổng lực sắt thương đại giảm nhưng bây giờ đã giết 23, 24, h ả o tiểu tử tới thật đúng lúc 25, ha ha ha ha trên chiến trường vớt chỉ cung như sắt thần hàng thế người đột quyết chỉ cần tiếp cận hắn hơn một trượng phương viên nhất định trở thành hắn vong hồn dưới đao mà lại mỗi mỗi một đao đi qua đều là nhắm chuẩn mặt mũi giống như c ô ý binh tướng lưỡi đao làm hư dù sao mặt người t h ị t ít chém đi xuống chính là cứng rắn xương đầu bình thường không ai dám như thế giết địch bất kỳ cái gì binh khí đều chịu không được như thế tàn phá nhưng là bây giờ đã khác biệt v ấ t chỉ cung mỗi một đao đi qua đều là một cái mạng cẩn thận lại nhìn những cái kia bị g i ế t đột quết y mọi d ợ cơ hồ mỗi một cái đều là từ miệng m ú i chỗ bị lột đầu v ấ t chỉ cung thủ đoạn lăng lệ dị thường lạc đao ổn chuẩn hung ác chết đi người miệng đại t r ư ờ n g liên tiếp thân thể nhưng là nhân trung trở lên lại là dấu tuyết t r à n g diện huyết tinh bạo lực chấn phấn đường quân cũng sợ hãi người đột quyết đột quyết tướng linh a sử đức ô không có suýt chính là thứ nhất hắn lúc đầu g i ế t đến đang sảng khoái nhưng không nghĩ tới v ấ t chỉ cùng dẫn theo một thanh đ o ạ n đao thoáng qua liền rết tới trước mặt mình mặc dù cùng mình lưỡi búa lớn so sánh cái kia đ o ạ n đao thậm chí có chút khó coi nhưng là a sử đức ố không có suýt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì cái kia chết đi ba mười mấy tộc nhân rất có thể sẽ trở thành nơi trở về của hán hàng hoặc là chết v ấ t chỉ cung dương lên trong tay khai sơn đao trực chỉ a sử đức ố không có suýt chót núi hai quân tướng lĩnh thế thành long h ổ tự nhiên hấp dẫn các tướng sĩ ngừng chân a sử đức Âu không có s u y ế t nhìn chung quanh một vòng đón các tộc nhân chờ đợi ánh mắt sau lưng lại là mồ hôi lạnh liên tục nắm thật chặt trong tay cự phủ lại nhìn về phía cái kia thanh đoàn đao lịch q u á t một tiếng trực tiếp để bữa liền b ổ lên tiếng không ai có thể thấy rõ b ấ t chỉ cung động tác không c h u n g một mặt to lớn lơi ư bữa xoay tròn bảy mươi hai tuần đ ê m sau cùng trực tiếp hưu một tiếng cắm ở trong bụi cỏ b ấ t chỉ cung đem khai sơn đao bên trên huyết nhục vung rơi n g ẩ m đầu cười n h ạ o nhìn lấy trong tay chỉ có một thanh cây gậy a sử đức ô không có s u y ế t hàng hoặc là chết sáu tư trị thông g i á m quyển thứ một trăm chín mươi mốt đường k ỳ bảy tân tị kính châu đạo hành quân tổng quản luất chỉ kính đức cùng đột quyết chiến tại kính dương đại phá chi lấy được sĩ cân a sử đức ô một s u y ế t trảm thủ cấp hơn ngàn chương ba mươi tám đẻ con yến cho dù đã tới gần tháng chín nhưng quan bên trong khí trời y nguyên nóng bức cực độ tịch vân phi rất lười hoặc là nói bây giờ tất cả thôn người đều đang vì hắn làm việc cho nên trong lúc rảnh rỗi luôn yêu thích trong phòng cất đặt một vạc thêm nước quạng nhi chát ca ly xem như điều hòa không khí đến dùng bên này vừa mới nằm xuống cửa ra vào liền có người lớn tiếng kêu gọi sinh sinh nhị lang sinh mười hai con heo con con sáu ngươi lại ra tiểu tử ngươi mới sinh mười hai con đâu ngươi cho rằng l a o tử là heo a tịch vân phi im lặng mang dép cái này giữa chưa ngủ cái ngủ chưa đều không yên ổn đại bảo ha ha cười ngây ngô chỉ vào đồi đông phương hướng nói nhị lang sinh heo mẹ sinh một tổ mười hai con hoa thẩm nhìn qua ba đầu công chín cái mẫu còn nói nửa năm sau lại là một tổ lợn d ư n g một năm một thai hoặc là hai thai cái này tịch vân phi tự nhiên biết rõ bất quá hắn càng cao hứng chính là lần này lại có chín cái heo mẹ con non đây chính là vui mừng dù sao mang giống heo được lưu cái một hai con là đủ rồi cái khác đều là muốn thiến a n thịt tốt tốt tốt đi nhanh đi nhìn xem sáu vượt qua đồi đông mới phát hiện tất cả mọi người quay chung quanh tại chuồng heo bên ngoài toàn thôn một trăm bảy mươi tám người ngoại trừ ba cái giả đến thực tế đi không được cơ bản đều đến đông đủ mọi người gặp tịch vân phi cái này chính chủ tới vội vàng nhường ra một cái thông đạo nhị ra mấy cái trưởng bồi chính ôm bé heo cười ha ha hoa thẩm dẫn theo một dầu cá sống tại cho heo mẹ đút đồ ăn một bên tam mội mang theo mười cái đại tiểu hài tử chính đang đùa dỡn buộc ở trên cọc gỗ heo được nhị lang tới à, tranh thủ thời gian đến xem cái này con non từng cái nhảy nhót tưng bừng vậy mà không có nửa cái yếu đuối điện đại gia là hoa màu hào thủ đối với súc vật cũng có chút nghiên cứu bình thường sản lượng cao như vậy tình huống trong đó nhiều ít sẽ có một hai con yếu kém heo con con đoán chừng nhịn không quá mấy ngày liền sẽ ở ra dám bất quá lần này giống như không có loại tình huống này bên cạnh mấy cái thím ha ha cười nói cái này đều thua lỗ nhị lang nhân tử trước đó liền mỗi ngày có thể sức lực để đại tiêu hướng đã no đầy đủ ăn hai ngày này càng là một ngày mười đầu đại hoa cá cái này đại tiêu thân hình các ngươi nhìn xem gần đây chúng ta thôn thời điểm còn lớn hơn vài vòng ha ha ha ba chúng thôn dân nghe vậy cười ha ha heo được gọi đ ạ i hắc heo mẹ gọi đ ạ i tiêu đúng là ta muội cho lấy danh tự bất quá heo mẹ trở nên béo đây là sự thật đụng tới tịch vân phi cái này chủ tử cái này lợn rừng hai vợ chồng xem như cơm đến há miệng điển hình căn bản không lo ăn uống tịch vân phi trong lòng cao hứng ôm qua một con heo mẹ con non nhìn nhìn khoan hay nói cái này heo rừng nhỏ vừa ra đời thời điểm liền cùng bé heo tây đồng dạng đáng yêu heo mẹ đẻ con là đại hỷ sự mà lại một tổ mười hai con rất là hiếm thấy nhị lang ấn thường ngày tập t ụ ngươi thế nhưng là được mở mở tiệc chiêu đ á i khách mới lạ lục thúc hai tay v ò n g ngực đầu lươi liếm môi một cái hiển nhiên là nghiện rượu p h ạ m vào bên cạnh mấy một trưởng b ố i ánh mắt đều là sáng lên ngược lại bên cạnh ôm heo con con lưu thị bạch nhãn t r ư ớ c phiên tịch vân phi không phải nông thôn lớn lên nhưng cũng biết đây là việc vui việc vui liền muốn mọi người cùng nhau vui vẻ được à dạng này chúng ta trong thôn chỉ có thịt cá cùng rau xanh cũng không tốt khai tiệc trở về ta để cho ta ca cùng đại sơn lại đi săn điểm g i ã vợt ân năm liền định ngày mai giữa chưa đi mở lưu thủy tịch chúng ta thôn tất cả mọi người tới toàn thôn đều đi lục thúc hơi đỏ mặt ngầm tự trách mình lắm miệng để tịch vân phi t ô n kém đây cũng là không cần d i vãng mỗi hộ mời một người là đủ toàn thôn nhưng có gần hai trăm người đâu tịch vân phi không quan tâm khoát tay háo nhìn chung quanh một vòng kích động vạn phần thôn dân hô ngày mai buổi trưa ta tại đồi đông bài yến tất cả mọi người m u ố n tới à. ước bốn đám người nghe vậy lại là một hồi huyên náo sôi trào cái này quanh năm suốt tháng liền chưa ăn qua mấy lần yến hội chớ nói chi là năm nay còn đúng lúc gặp đột quyết cử binh xâm phạm mỗi nhà mỗi hộ đều tổn thất nặng nề khổ cắp cắp hơn phân nửa năm cuối cùng có chút vui mừng sự tính đến mọi người không khỏi vui mừng không xiết tịch vân phi cười ha hả nhẹ gật đầu hướng bên cạnh sỉu nương cùng hoa thẩm nói ra quay lại các ngươi đi nhà ta một chuyến ta dạy cho các ngươi làm mấy đạo món ăn mới ngày mốt tay cầm môi việc liền giao cho hai n g ư ờ i sỉu nương cùng hoa thẩm nhìn nhau hai người không kìm được vui mừng tịch vân phi đến nay dạy qua các nàng n ă m đạo đồ ăn đều là cùng ca có liên quan món ăn mới thức mà lại mỗi một đạo đều để các thôn dân khen không dứt miệng hai người cũng rất chờ mong tịch vân phi còn có cái gì thức ăn ngon muốn truyền thụ tịch vân phi lại quay đầu nhìn về cong i a báo bao phục đại ca nhìn lại ca ngươi buổi chiều liền cùng sơn ca còn có đại bảo đi một chuyến đi không muốn cái gì con mồi lớn t h ỏ rừng gà rừng xà năm c ó thể bắt được cái gì chính là cái gì tịch quân mãi nhẹ gật đầu ra vẻ cao thâm run lên trên lưng sương chi ai thường quay người rời đi đại bảo cùng đại sơn hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cùng bên trên cái này đậu bị đại ca thật là tại hai bức con đường bên trên càng lúc càng xa a tịch vân phi bất đắc dĩ lắc đầu quay đầu nhìn về mẫu thân lưu thị nói ra nương ngài đi chuẩn bị mấy bình có thể ăn đồ chua dự sẵn vị cây củ cải cây cải trắng chua củ sen còn có đường tỏi bốn loại hợp lại cùng nhau bảy cái món ăn nguội món ăn nguội không ai nghe hiểu được bất quá đồ chua phường đồ chua ăn thật ngon ngã là có người thường xuyên từ bên trong vần công mấy cái thím trong miệng đã nghe qua dù sao các nàng mỗi ngày đều muốn lần lượt nhấm nháp đồ chua ngâm ướp tình huống đã mượn ăn thử danh nghĩa không biết đã ăn bao nhiêu gặp ăn ă n bài được không sai biệt lắm tịch vân phi nghĩ nghĩ túi đầu hướng bên cạnh những cái kia chơi đùa bọn nhỏ nhìn lại hướng trong đó hai cái tương đối lớn hô đại ngưu nhị cẩu các ngươi tới nhị thúc có chuyện gì sao hai cái đại hài từ năm nay một cái mười tuổi một cái chín tuổi cho dù chỉ so với tịch vân phi tiểu bốn năm tuổi nhưng là bối phận còn tại đó mà lại may tịch vân phi khẳng khái bọn nhỏ những ngày này ăn ngon uống ngon trên mặt mới có điểm huyết sắc tịch vân phi nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn bọn hắn thời điểm hai đứa bé cùng châu phi nạn dân đáng thương được làm cho đau lòng người các ngươi mang theo bọn nhỏ đi giúp mọi người hái quả dại chỉ cần sân hạnh mi hầu đào cây dâu tây là được mỗi dạng muốn hai giỏ hoàn thành nhiệm vụ nhị thúc cho các ngươi một người mua hai bộ quần áo mới quần áo mới phát ra tiếng kinh ngạc chính là bên cạnh không có rời đi thốt dân phải biết đầu năm nay vải vóc chính là tiền tiểu hai tử này một thân y phục ít nhất mười lăm văn tiền vậy vẫn là rẻ nhất vải bố không tính tịch vân phi cái loại này tốt nhất in hoa vải vóc tịch vân phi ngẩng đầu nhìn bọn hắn một cái không có giải thích cái gì túi đầu đối với hai đứa bé tiếp tục nói ra nhớ kỹ hái quả thời điểm muốn bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội biết không hai đứa bé lúc này còn đang khiếp sợ bên trong thẳng đến tịch vân phi rời đi bọn hắn đều là một mặt ngốc trệ một bên biết rõ tin tức cha mẹ vội vàng chạy tới lúc đầu phải cảm ơn tịch vân phi có thể đã tới liền chỉ thấy hai cái nhi tử ngốc đang ngần người có thể đem bọn hắn tức điên lên đưa tay chính là một trận nam nữ đánh kép bên này an bài tốt tịch vân phi trở về liền bắt đầu đại lượng mua sắm hành thủy lão bạch cán bốn thùng tháng năm năm sáu không nguyên các loại tương nguyên liệu cùng hương liệu ba trăm nguyên chỉ là mấy trăm khối tiền với hắn mà nói đã là mưa bụi hai mươi mấy hơn vạn ngạch để tịch vân phi lực lượng mười phần không bao lâu sịu nương cùng hoa thẩm cùng nhau mà tới tịch vân phi không có bức tích gọi bọn nàng đến chủ yếu là muốn dạy các nàng như thế nào chế tắc bánh bột mì bánh bao còn có sợi mì hạ câu thôn món chính cơ bản lấy cháo loãng cùng màn thầu làm chủ đương nhiên đây là tịch vân phi đi vào về sau trước đó tất cả mọi người là ăn mì phiên thang không có lương thực thời điểm chính là mỗi ngày rau xanh củ cải một nồi hầm nhĩ lang hoa này q u y ể n đơn giản chính là mì vắt kéo dài thêm một chút hành thái lại cuốn lại thế nhưng là cái này cái bánh bao nhào bột mì đầu lại là có chút khó khăn ta sợ liền chúng ta mấy cái bận không qua nổi tịch vân phi nghĩ nghĩ nói ra như vậy đi bánh bao các ngươi tự mình làm sợi mì giao cho ta cùng lục t h u ố c vương lão lục sịu nương cùng hoa thẩm hai mặt nhìn nhau một cái thợ m ộ c có thể làm gì tịch vân phi gật đầu đáp các ngươi chờ lấy xem đi công tượng tay nghề không gì làm không được chỉ là mấy cân sợi mì đoán chừng nửa ngày không đến liền có thể làm tốt Chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại 2.519-80 n g u y ê n kích tấu đại đường vị thứ nhất nở t ờ cờ lại sắp tới mọi người đoán xem là ai chương 39, c h ủ gia họ ngụy nhị lang ngươi gọi ta s ỉ u nương cùng hoa thẩm ly khai không lâu một thân mảnh gỗ vụn lục thúc liền tìm tới tịch vân phi nhẹ gật đầu đưa trong tay một tờ bản vẽ đưa cho hắn đây là một đài ép mì máy móc bản thiết kế lục thúc nhìn xem c ó thể không thể làm ra tới ép mì máy móc vương lão lục ngần người lại là một cái danh từ mới mẻ nhìn nửa ngày gật đầu nói ra không phức tạp so ngươi muốn cái bản còn đơn giản tịch vân phi cười ha ha cái này chất g ô ép mì máy móc chính là thuần nhân lực ép mì tạo hình đơn giản chế tắc càng là không có khó khăn cầm qua bản vẽ tịch vân phi chỉ vào ép mì máy móc ra mặt lỗ dặn dò cái này là lỗ thủng ngươi không cần làm ta có một khối làm bằng sắt ra mặt cửa đến lúc đó ngươi trực tiếp khảm b ê n trên đi là được tại trung quốc sớm nhất sợi mì được gọi là bánh hoặc bánh canh bác ngụy giả tư hiệp tề dân yếu thuật lần đầu ghi chép chế tác sợi mì nước dẫn bánh b ộ t pháp nắn như lúa đại một thước vừa đức trong mâm chứa nước ngâm nghi lấy tay trước đang bên trên nắn làm cho mỏng như hẹ lá chụp sôi nấu nắn như ngon cái ngứa hai tấc vừa đức lấy trong chậu nước ngâm nghi lấy tay hướng b u ồ n bên cạnh nắn làm cực mỏng đều l ử a chụp sôi chín nấu đơn giản tới nói nước dẫn mì là đem kéo thành lớn chừng chiếc đũa sợi mì bóc thành một thức hình nước ngâm về sau tại sôi nổi hơi nước bên trên dùng nhanh tay nhanh bóp thành r a u hẹ lá đồng dạng dẹp điều chạm vào nồi đun sôi ra n ồ i xối bên trên canh gà liền có thể dùng ăn bánh bột cách làm cùng nước dẫn tướng mạo tựa chỉ là hình dạng càng tựa bằng p h ẳ n g mì nắm chặt ra nhưng cảm giác bên trên đều trượt đẹp khác biệt thường đây là trung nguyên địa khu sớm nhất tô mì cho nên vừa mới tịch vân phi nói muốn làm sợi mì thời điểm xỉu nương cùng hoa thẩm đều không có có ngoài ý muốn nhưng s ắ c thực so với bánh bột mì phiến thang tới nói chế tác sợi mì tốn hao thời gian sẽ càng dài rất nhiều lục thúc không do dự tiếp dưới làm việc một đài ép mì máy móc mà thôi phiền thoái nhất đơn giản là ở trên cọc gỗ khoan nhưng là có tịch vân phi cung cấp làm bằng sắt ra mặt cửa đoán chừng hai canh giờ không đến liền có thể làm ra một đài tới tịch vân phi đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi liền mở ra màn sáng mua mấy cái ép mì máy móc ra mặt miệng linh kiện lớn có nhỏ có có dẹp có rộng có áp chế mì ống cũng có áp chế quyển tâm phấn dù sao một cái mới hai nguyên tiện nghi cực độ sáu sáu lúc này ngay tại mọi người loay hoay khí thế ngất trời thời điểm cửa thôn mấy người mặc áo xanh cẩm bảo người xa lạ đưa tới mọi người chú ý đồi đông bên trên một hồi rối loạn nhị ra kéo lây dày cỏ vượt qua đám người ra nhìn người tới lại là một trường quen thuộc gương mặt vội vàng mang theo điền đại xuyên cùng liêu tam n ê n h đón tiếp lấy u ngụy quản sự đã lâu không gặp phong t h á i ý nguyên a nhị ra vẻ mặt tươi cười trong giọng nói nhiều mấy chút cung kính điền đại xuyên cùng liêu tam khẩn trương nhìn xem người tới đặc biệt là bọn hắn lúc này chính một mặt khiếp sợ nhìn xem chuồng ngựa bên trong tuấn mã ba người đến tự nhiên bị bọn hắn phát giác cầm đầu một cái sắc mặt trắng nõn xúc lấy dâu cá trên nam tử trung niên chỉ vào chuồng ngựa nghi ngờ nói tiều lao hai thôn c á c ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ngựa nhị ra ra mặt nhảy một cái ha ha cười một tiếng nói đây đều là từ người đột quyết trong tay giành lại người đột quyết ngụy quản sự mi tâm d ư ơ n g lên kinh nghi nhìn quanh một vòng thôn xóm xác định không thấy được nửa cái người đột quyết thân ảnh mới thở phào nhẹ nhõm ngụy quản sự biểu hiện bị bên cạnh một cái mười mấy tuổi lớn nhỏ thiếu niên nhìn ở trong mắt chỉ gặp hắn phốc phốc cười nói ngụy t h u ố c hảo hảo nhát gan bây giờ người đột quyết đang cùng bệ hạ rằng co tại vị thủy phía trên nơi nào có nhàn tâm đến tiểu thôn này dương ai thiếu niên nói thẳng tiếp tuy là trêu c h ọ c ngụy quản sự nhưng là trong lời nói phần lớn là thân cận chi ý ngã cũng sẽ không để người xấu hổ ngụy quản sự hầm hực cười một tiếng sờ lên cái chán m ù a hôi dịt lúc này mới đột nhiên nhớ tới vừa mới nhị ra ý tứ trong lời nói ngươi nói là thôn các ngươi cũng gặp phải xâm phạm người đột quyết còn thành công đem bọn hắn phản sát rồi hả nhị ra vội vàng nhẹ gật đầu chỉ vào thôn dân sau lưng nói người đột quyết lần thứ nhất xâm chiếm thời điểm bắt đi thôn chúng ta ba mươi tráng đinh lao tư chính là lần đó bị bọn hắn cướp đi làm lao động tay chân chu khiêm cũng bị bắt ngụy quản sự mi tâm cao lại chu khiêm chính là hạ câu thôn thôn chính nhớ tới người đột quyết tàn bạo ngụy quản sự lắc đầu lập tức hỏi vậy những này n g ư ờ i là chuyện gì xảy ra đây nhị ra ba người đưa mắt nhìn nhau trong đầu không đoạn quanh quẩn tịch vân phi bằng đàn a o nhị ra vẻ mặt đau khổ nói ra nhưng phải thua lỗ tịch ra đại lang người đột quyết lần thứ hai xâm phạm thời điểm chính là hắn mang theo chúng ta giết đối phương ồ chính là tịch khai sơn trong nhà đầu kia tiểu mang new ngụy quản sự hiển nhiên nghe qua tịch quân mãi biệt hiệu cái gì tiểu mang new cha hỏi chính là cái kia cầm ý thiếu niên trong đôi mắt thật to đều là vẻ tò mò ngụy quản sự hướng hắn khoát tay háo ra hiệu để nói sau quay đầu tiếp tục hướng nhị ra hỏi những cái kia người đột q u y ế t đều giết trong thôn có thể có thương vong nhị ra nghe vậy khẽ giật mình vừa muốn mở miệng bên cạnh thân liếu tam gấp vội vàng nói có có thôn chúng ta trước trước sau sau chết hai mươi tám người đều là tráng đinh chính là cùng những cái kia kẻ xấu liều mạng bị giết nhị ra tim loạn chiến Cái chút xác thực, quá liêu ngoại này nghe nhìn lẫn luận ngẩn đầu nhìn Nguyện Quản sự, nhị ra nhẹ nhàng là đầu tâm bất một thở t A, ra ra, sự, ừng tịch v â Phi c ù n Đại Sơn, hạ Sơn, cho â u t ô n danh trắng đinh. chết c h Ừm, dù tử thương t h n g trọng nhưng là có thể phản s á t hai mươi đột quyết tinh nhuệ n cũng đủ để tự ngạo ngụy quản sự rõ ràng hiểu lầm cái gì nhưng là không ai sẽ lại giải thích cái này hiểu lầm rất tốt cũng không thể nói cho hắn biết cái kia mười sáu cái người đột quyết đều mẹ nó là một người thình thịch chết đi ngụy quản sự sau lưng mấy người cũng là một mặt khâm phục nhìn xem nhị ra ba người tên kia thiếu niên càng là thu hồi khuôn mặt tươi cười cẩn thận hướng các thôn dân bái biểu thị kính ý ngụy quản sự sờ lên thiếu niên đầu gật đầu cười một tiếng nói tiếp quay lại mang ta đi tế bái một lần chết đi t h ô n dân nhị ra vội vàng gật đầu biểu thị càng t ạ đã cái này ngựa là các ngươi dùng mệnh đổi lấy vậy ta cũng không đánh các ngươi chủ ý bất quá trong đó có hai con ngựa không tệ không biết có thể hay không bán tại ngụy phủ ngụy quản sự hỏi tiếp ây nhị ra ngần người một bên l i ê u tam gấp vội và nói g n ngụy quản sự minh giám ngoại trừ thiểm điện cùng bạch phong những con ngựa khác đều có thể ồ ngụy quản sự kinh ngạc nhìn mắt liêu tam ngươi nói thiểm điện cùng bạch phong là cái nào hai thớt liêu tam sắc mặt một khổ đoán chừng mẹ nó nói được đi bất đắc dĩ đưa tay chỉ chuồng ngựa bên trong đang truy đuổi đèn trắng nhị huynh đệ nói chính là bọn chúng cái kia hai con ngựa đã có chủ rồi bên cạnh cẩm ý thiếu niên sắc mặt t ạ m đạm ngụy quản sự thu hồi khuôn mặt tươi cười nói bảo mã tặng anh hùng nhà ta ngũ nương ít ngày nữa liền muốn vào gả ngô vương phủ lúc này ngô vương là lý nguyên q u ý cái này ngựa nhưng làm ngựa đầu đàn thật không thể thương lượng nhị ra ba người nhìn nhau trong lòng khổ cắp cáp sau cùng nhị ra gian nan lắc đầu ngụy quản sự thứ lỗi ta thay ngài đi một chuyến hỏi một chút nếu có thể thành vậy liền tất cả đều vui vẻ cái này ngựa chủ nhân trong thôn ngụy quản sự kinh ngạc liên tục cái này hạ câu thôn cho hắn quá nhiều kinh hỷ nhị gia nhẹ gật đầu không sai thiểm điện chủ nhân chính là tịch gia đại lang đại lang ngựa ân năm cái kia bạch mã đâu ngụy quản sự đầu tiên là vui mừng tiếp lấy hỏi lại nhị gia chột dạ mắt nhìn tịch vân phi nhà phương hướng yếu ớt nói ra bạch phong là tịch gia nhị lang toạc kỵ truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương bốn mươi trong nhà đại khách nương những cái kia đều là ai a Tịch vân phi chỉ vào trong tịch thân chỉ chính cùng đại ca chậm Phi hiếu hướng Vân vào sân quân nói người, đại mãi rãi mà nói mấy người, hiếu kỳ hướng mẫu mấy kỳ lưu thị hỏi. Lưu thị thả ị t h tay xuống bên trong bầu rượu nhớ tới nhà mình nhi tử quên đi rất nhiều chuyện ngẩng đầu nhìn một chút người trong viện chỉ vào cầm đầu ngụy quản sự ngươi ó i mẹ của c hắn n ũ không nhận ra, chỉ ngụy quản ra, có sự muốn mời đợi cha ngươi sau khi mất tích nhà ta may mắn mà có ngụy quản sự nhiều mặt trông n o n nương mới có thể làm điểm thủ công miễn đi hai huynh đệ các ngươi lao dịch lao dịch tịch vân phi là biết đến chính là không định giờ muốn đi cho triều đình làm lao động tay chân đương nhiên có chút của cải người có thể xuất tiền miễn đi lao dịch quan phủ cầm tiền giúp ngươi mời người đến làm việc thuận tiện kiếm lại điểm tiền hoa hồng tịch vân phi nhớ tới trong phòng t r ồ n g chất được cao cao đế giày mới bừng tỉnh đại ngộ huynh đệ mình hai có thể ở nhà nhàn nhã sống qua ngày còn toàn do mẫu thân tân tân khổ khổ khâu đế giày thật là mẹ triều con hư điển hình lúc này mặc tiểu quái thú sáo trang tam mội rất là vui vẻ chạy vào lôi kéo tịch vân phi g ó á o miệng nhỏ tốt tốt phàn nàn nói nhị ca bên ngoài người kia muốn thoát xiêm ý của ta ta không cho hắn còn truy ta rồi sáu ta n g ộ i vừa dứt lời cửa phòng bếp một thiếu niên chạy vào nhìn trong phòng bếp chính đang bận bịu i chuẩn bị đồ uống cùng điểm tâm tịch vân phi hai mẹ con l u n g túng cười một tiếng sau đó ánh mắt rơi vào lưu thị trên thân khó nén vẻ hâm mộ loại ánh mắt này tịch vân phi một nhà đã sớm tập mãi thành thói quen vừa mới bắt đầu xuyên những y phục này thời điểm người trong thôn mỗi lần nhìn đều cách nhìn không chuyến mắt hiện tại hoàn hảo chút dù sao không cảm thấy kinh ngạc mà lại có y phục này người không chỉ tịch vân phi một nhà chỉ muốn chăm chỉ làm việc nói không chừng ngày nào đó chính mình cũng có thể mặc vào gặp cái này cùng chính mình cùng tuổi thiếu niên mắt không chấp nhìn xem một nữ tính mà lại người này vẫn là chính mình trên danh nghĩa ngẫu thân cái này khiến tịch vân phi có chút biến xoay giả bộ hết hầu ngứa trung điệp ho một tiếng đem thiếu niên tỉnh lại mới cười lấy nói ra tiểu lang quân nếu là đói bụng còn phải chờ thêm thời gian uống cạn trung t r à cái này ăn uống đồ vật lưu ậ p phi tức liền tốt. Thiếu niên bị tịch liền niên vân n h bị thế đánh i hai thị quần thầm thầm, trên người, nói, vị này áo vị khỏe ô n ngài này nào g biết cái vải từ phục vóc chỗ mắt liếc một cái tịch vân phi lạnh nhạt nói đây là con ta từ một ngoại thương trong tay mua được chỉ là mặc thoải mái dễ chịu ngược lại không so được lang quân cái này thân y phục lộng lẫy lưu thị cũng không phải chế nhạo cái này háo tay ngắn thêm chín phần quần hiện đại nhìn vẫn được tại cổ đại khả năng liền có chút dở dở ư ơ n g ư ơ n g bất quá dù sao cũng là dân phong mở ra đại đường cho nên chỉ cần mặc dễ chịu lưu thị ngược lại cũng không thèm để ý cái này rất nhiều thiếu niên nhẹ gật đầu lưu thị cái này một thân y phục chế tắc cùng thiết kế không nói trước vẹn vẹn là cái k i a sợi tổng hợp liền để nàng thấy bất phàm quay đầu lại hướng mặc sơ mi hoa cùng quần bãi biển tịch vân phi nhìn lại bộ trang phục này cùng phía ngoài tịch quân mãi không khác nhau chút nào thế nhưng là cái kia vải vóc bên trên hoa văn vậy mà không phải thêu lên đi cái này lại là cái gì thần kỳ vải vóc vải vẽ đại đường bây giờ chỉ có c h ỉ n h bày ý nhuộm giống tịch vân phi trên thân loại này in hoa vải vóc căn bản không nhìn thấy có cũng là tú nương nhóm một chầm một tia thêu đi ra hoa điệu đồ án so với tịch vân phi một bộ này quần áo càng lộ vẻ lộng lây cho nên so với lưu thị trên người băng ti vải vóc thiếu niên đối với hai huynh đệ cách gan mặc thật cũng không làm sao để ý ngoại thương thiếu niên nỉ non một câu nhẹ gật đầu quay người rời đi lưu thị nhìn xem thiếu niên trở lại trong đám người mới quay đầu lo lắng nhìn về phía tịch vân phi nhị lang tịch vân phi tùy ý k h o á t tay á o không có chuyện gì dù sao chúng ta ngay tại cái này sơn câu bên trong xuyên đ o á n chừng hắn cũng chính là nhất thời hiếu kỳ gặp mẫu thân còn đang lo lắng tịch vân phi cười ha h a túi đầu ôm lấy tam u ộ i nói chờ thế đạo thái bình ta để đại sơn cùng đại bảo giả bộ ngoại thương đi trong huyện tán một chút vải vóc nghĩ đem ế n hẳn là không người sẽ hoài nghi. n hoài thị h là Lưu g sẽ vậy hai ắ t s á n g lên, âm t h ầ m là n h ha hả nhẹ i điểm cười tử trí tán, cơ g ậ t thị t đầu biểu á ngày thành. Tốt! h n n Đem ữ n rượu trái cây còn có màn thầu bưng ra ngoài đi nương lại rót một chút đồ chua thức ăn tịch vân phi gặp mẫu thân không còn lo lắng trong lòng nhẹ nhàng thở ra kim thủ chỉ là lấy r a giảm bớt sinh hoạt áp lực cũng đừng lẫn lộn đầu đôi mới tốt đem tam bội sau khi để xuống bưng lên trên bàn hiện ra hàn khí bầu rượu cùng nóng hổi màn thầu đi vào trong sân ngụy quản sự nhìn c h ầ m c h ầ m đối với thái độ mình đạm mạc tịch vân phi nhìn nửa ngày mới thở dài nói ai cái thằng trời đánh người được quyết trở về ta mang nhị lang đi thành trường an tìm người nhìn xem không chừng bên kia tật y có thể nhìn ra mánh khỏe đại ca tịch quân mãi trở về mắt nhìn từ phòng bếp đi tới tịch vân phi vội vàng lắc đầu ngụy t h u ố c hảo ý ta thay nhị lang nhận bất quá vẫn là để nhị lang trong thôn ở lại đi ký ức tổng sẽ từ từ khôi phục dù sao trong thôn đều là quen thuộc gương mặt tổng không tốt đi bên ngoài lại bị kích thích ngụy quản sự không nghi ngờ gì gật đầu nói cũng tốt biết được các ngươi một nhà bình yên vô sự ta cái này trong lòng mới tính yên tâm cũng không cô phụ cha ngươi một phen nhắc nhở nói lên cha đẻ tịch quân mai sắc mặt tối sầm lại ngụy quản sự nhìn ở trong mắt an ủi đại lang không cần lo lắng ngụy thúc cái khác không thật nhiều nói chỉ có thể nói cho ngươi một điểm năm khai sơn tiểu tử này bây giờ còn thoát thân không ra tịch quân mai nghe được phụ thân tin tức sắc mặt dễ nhìn rất nhiều phụ thân tịch khai sơn hai năm trước đột nhiên tin tức hoàn toàn không có duy nhất tin tức chính là ngụy quản sự mỗi tháng trước cửa một lần mang tới lời nhắn trước đó bởi vì đột q u y ế t xuôi nam tin tức này đoạn mất hai tháng đã sớm lo lắng hai hùng hắn lại lấy được tịch vân phi bị người đột q u y ế t cướp đi làm lao động tay chân tin tức tịch quân mãi gần như sụp đổ nếu không phải cân nhắc về đến trong nhà còn có lao mẫu cung tiểu nội muốn nuôi dưỡng hắn đã lẻ loi một mình tiến về trại địch bất quá còn tốt bây giờ tịch vân phi bình yên phản hồi còn phải kỳ ngộ khu khu khụ nhớ tới đệ đệ tịch vân phi kinh thiên thủ đoạn tịch quân m ã i sắc mặt đỏ lên lúng túng mắt nhìn ngụy quản sự vội vàng đứng lên tiếp nhận tịch vân phi trong tay rượu trái cây cùng màn đ ầ u a cái này bầu rượu là băng ngụy quản sự nhìn bầu rượu bên trên giọt nước hiếu kỳ đưa tay s ờ một lần cảm nhận được bầu rượu hà n khí một mặt kinh ngạc bên cạnh vừa mới nhập tọa thiếu niên nghe vậy cũng là s ư ơ n g s ờ cũng đưa tay đến mỏ hoa thôn các ngươi còn có chữ khối băng tịch quân mãi nhìn thiếu niên một cái ha ha cười nói tiểu lang quân chê cười cái này khối băng là nhị lang ngẫu nhiên chế ra trong thôn điền đại gia ngược lại có cái hầm băng nhưng bên trong khối băng sớm tại hai tháng trước liền đã hòa tan chế ra ngụy thúc kinh nghi bất định thiếu niên kia càng là thông suốt được một lần đứng lên chứng mắt hạt châu nói chính các ngươi có thể chế tạo ra cái này hàn băng tịch quân mãi gặp hai người bọn họ biểu lộ kinh ngạc trong lòng không nhịn được hối hận lời nói được quá sớm lúc đầu cho là bình thường thủ đoạn thế nhưng là bây giờ xem ra giống như cái này chế băng thủ đoạn vẫn là một cái ly kỳ bí phương một bên yên lặng đi ra tịch vân phi tự nhiên cũng nghe đến thanh âm của bọn hắn quay đầu nhìn về đại ca nhìn thoáng qua nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu bên này tịch quân mãi gặp đệ đệ gật đầu ra hiệu mới mở miệng giải thích không sai nhắc tới cũng xảo thủ đoạn này là nhị lang ngẫu nhiên phát hiện nếu là ngụy thúc thích trở về ta liền đem bí phương giao cho ngài thủ đoạn cho dù đơn giản nhưng không nói toạc lại là không ai có thể tùy tiện phát giác cái này sáu ngụy quản sự cùng thiếu niên hai mặt nhìn nhau cái này tịch ra đại lang cũng quá hào phóng đi có thể tại trói trang ngày mùa hệ chế tạo ra như thế hàn băng nay các loại thủ đoạn gần như thần thông cái này nếu là mang về trường ăn sáu ngụy quản sự đột nhiên nhớ tới ngụy gia ngũ nương cùng ngô vương lý nguyên quỹ h ô n kỳ nếu như này các loại thủ đoạn có thể làm nhà gái của hồi môn tặng cho hoàng thất cái kia ngụy p h ủ tại thành trường ăn sẽ càng thêm vững chắc nói không chừng gia chủ còn có thể nhờ vào đó củng cố trong triều địa vị thiếu niên thì là hai mắt phát sáng nhìn về phía tịch quân mai ánh mắt tựa như m è o thích trộm đồ tanh nhìn một đầu nhảy nhót tương bừng cá chép lớn chính tưởng tượng lấy nên từ nơi nào cắn xuống cái này cái thứ nhất mới thích hợp nhất t r ư n g năm mươi mốt chua ngon đồ chua chật chật chật cái này rượu trái cây ngọt nhuận hầu lại tăng thêm khối băng mỗi mỗi một ngụm uống xong đều khiến cho người tâm thần thanh thản đúng là cái này trói trăng ngày mùa hè không thể thiếu giải nóng hàng cao cấp ngụy quản sự đem cạn sạch chén rượu hướng tịch quân mai trước mặt đầy mặc dù ngoài miệng chậm dãi nói thế nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m bầu rượu không thả tịch quân mãi cười ha ha huynh trưởng như phụ phụ thân không tại hắn chính là cái này nhất r a chi chủ đạo đ a i khách tự nhiên không được hời hợt mắt thấy ngụy quản sự chủ động cầu rượu hắn vội vàng lại vì đối phương rót một chén bên cạnh thiếu niên thấy thế cũng không lo được tinh tế phẩm vị vội vàng một n g ụ m uống hết trong chén rượu ngon đem chén rượu trực tiếp phóng tới tịch quân mãi trước mặt tuyệt không gặp hắn k h á c khí ngụy quản sự tức giận vỗ chán thiếu niên một cái thiếu niên ngược lại cũng làm quái lẹ lưỡi làm một cái hoạt kê đáng yêu chơi đùa biểu lộ t r e o đến mọi người tại đây đều là cười ha ha tịch quân mãi kinh ngạc nhìn kỹ thiếu niên này da trắng lại t u ấ n tiếu ngược lại sinh một bộ tốt túi ra bất quá cái này tính tình lại có chút mềm mại không nhìn thấy nửa điểm nam tử khí khái liếc mắt nhìn về phía cửa phòng bếp bồi ta ngồi chơi đùa tịch vân phi di vãng tổng cảm thấy nhị đệ của mình có chút yếu đuối hôm nay so sánh với thiếu niên hoa phục này lại phát hiện nhị đệ cũng không phải như vậy không chịu nổi uy thiểu mang y u ngươi động tác ngược lại nhanh lên a thiếu niên gặp tịch quân mãi dơ bầu rượu n g ẩ n người nhất thời tức giận há mồm liền thúc ách tiểu lan g quân thứ l ỗ i rượu này tuy là giá lạnh thoải mái thế nhưng rượu là rượu mạnh uống nhiều quá thương thân cho nên uống rượu trước vẫn là ăn một chút gì lót giả một chút tốt nói tịch quân mãi đem trên bàn màn thầu hướng phía trước đầy lúc này ngụy quản sự mới chú ý tới màn thầu tồn tại cái này lại là cái gì tươi mới đồ ăn hẳn không phải là ta đại đường sản phẩm a ngụy quản sự cầm lấy một cái xốp màn thầu thiếu niên nghe vậy cũng cầm lấy một cái vào tay mềm đạn mà lại vừa mới trưng đi ra màn thầu có cô đặc hữu bột mì hương rất là kích thích người muốn ăn ngao ồ nam ân ă n ngon cái này bánh hấp sò trong phủ ăn ngon thiếu niên phồng lên hai gò má bình luận ngụy quản sự ngược lại rột rè tay phải kéo xuống một khối nhỏ đầu tiên là ngửi ngửi ngũ cốc hương khi để hắn không tự g ắ á c nuốt n g ụ m nước miếng không lo được hiếu kỷ há mồm liền đem màn thầu bỏ vào trong miệng an ngon Vừa mới bắt đầu c ò n t ư ở n g rằng bánh lớn, này ăn hết mới biết được, tuy là làm cố cái ý đem đ mì mới bột biết hấp hơi hết ư ợ c cũng c tuy thế là là bánh hấp, thế nhưng hấp, á i này bánh hấp vậy mà mềm nhu đạn răng, hơn nữa nhìn đặc, kỳ thật trong đó có nhiều ăn xong một cái lại không bụng. Nguy mà dày vậy đầy cái hấp thật hở, mềm một đặc, đó lại có kỳ kẻ quản sự phẩm đầu luận túc phía dưới hai tay ngược lại thành thật lại cầm một cái bánh bao ăn tiếp lại là từ đầu đến cuối một mặt hưởng thụ tịch quân mai biết rõ bọn hắn nhất định sẽ thích loại này tươi mới bánh hấp khoe miệng d ư ơ n g lên khách hoan chủ vui lưu thị lúc này bưng một cái chậu gốm đi tới gặp ngụy quản sự cùng thiếu niên chỉ lo ăn màn thầu vậy mà không ai tán gâu nói chuyện trong lòng cười thầm vui vẻ đem chứa đầy đồ chua chậu gốm bỏ lên trên bàn ngụy quản sự ăn từ từ cái này màn thầu trong nhà còn có thật nhiều đến nếm thử cái này đồ chua đại hạ trời ăn cái này nhất là khai vị giải ngán ngụy quản sự lúng túng hướng lưu thị nhẹ gật đầu nghe xong là đồ chua liền không có hứng thú thứ này nếu không phải mùa đông không có rau xanh ăn cơ bản cũng không ai yêu thích bởi vì quá mặn ăn một miếng liền muốn uống mấy ngụm nước nếu không cơm đều ăn không trôi thiếu niên càng là bất vi sở động ngụy phủ tuy là nghèo khó thế nhưng trong ngày mùa đông mấy bình đồ chua vẫn là mua được cho nên hắn căn bản trướng mắt lúc này cái gì cũng không sánh bằng được trong tay mản thầu ăn ngon gặp đồ chua bị vắng vẻ lưu thị cũng không thèm để ý dù sao ăn qua mọi người nói xong sớm tối bọn hắn sẽ biết bất quá ngụy quản sự cùng thiếu niên không ăn lại không có nghĩa là hiện trường không có biết hàng hạng người tịch quân mãi từ đồ chua lên b à n về sau cũng đã bắt đầu nước bọt chảy dòng mà cùng tịch vân phi chơi đùa tam mội c à n g là trực tiếp bỏ xuống hắn hướng bàn đá xanh chạy tới tiểu vây đuôi một cái hất lên cực kỳ giống xuống núi gây h ỏ a gỗ tự lạ đại ca ta muốn ăn toan ngẫu phiến tiểu nha đầu cũng không sợ sinh chỉ vào chậu gốm bên trong xếp chỉnh chỉnh tề tề toan ngẫu phiến nước bọt chảy dòng tịch quân mãi không trách tội tiểu nha đầu cầm lấy đũa kẹp một khối hóng ánh ngó sen phiến đưa cho nàng ă n đi hì hì cảm ơn đại ca tiểu quái thú được mỹ vị đồ ăn múc mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ đều là vẻ hưng phấn tiếp nhận ngó sen phiến liền cắn tiếng vang lanh lảnh tại mọi người bên thai tiếng vọng toan ngẫu phiến ngó sen cắt phiến muối chua nghe được thanh âm ngụy quản sự cùng thiếu niên đồng thời nhìn về phía tam muội trong tay cắn một cái ngó sen phiến củ cải mối u cải trắng ngâm rau cần ngâm giấm bọn hắn đều gặp thế nhưng cái này toàn ngâu phiến lại là cái gì thiếu niên gặp tiểu nha đầu ăn đến đắc ý trong miệng nước bọn không tự chủ cũng đi theo đại lượng bài tiết lại nhìn về phía cái kia một c h ậ u đồ chua thời điểm mới phát hiện những này đồ chua vậy mà cùng trong phủ ăn qua khác biệt xếp chỉnh chỉnh tề tề củ cải đinh trong suốt nhiều chất lỏng phía trên treo một chút màu đỏ bột phấn nước cũng là nhàn nhạt màu đỏ cam đây là một loại kích thích vị giác nhan s ắ c củ cải đinh bên cạnh rau cải trắng cũng cắt thành từng miếng vừa miệng phía trên cùng củ cải đinh giống nhau đều là màu đỏ kỳ quái b ộ t phấn có khác chỉ là củ cải đình cùng rau cải trắng cái này lại là cái gì thiếu niên kẹp lên một viên đường tỏi không xác định hỏi tịch quân mãi cũng cầm lấy một viên nhẹ nhàng đẩy ra thông thấu vỏ tỏi sợi để cho người ta muốn ăn đại trấn mà lại theo động tác của h ắ n trong không khí một cổ huế ở ngọt ngào tỏi hương bắt đầu tràn ngập đây là tỏi ngụy quản sự gặp qua vật thật ă n qua tỏi tương có thể cái này như là thủy tinh đồng dạng đường tỏi lại là lần đầu tiên gặp tỏi ị c h nhẹ quân đầu, mãi đem múi gật lột tốt t phân phải thiếu niên trong chén. Hai vị thử không thứ nhất nguy quản cùng niên trong nếm này đường tỏi, không dối gạt các người,、thứ、này ngày biệt tại cái tỏi, dối cất đặt gạt ta một ngày ít các sự vị ăn 10 cái. nhiều ế u k ô n g p h ả sợ được. thương ta Tỏi chính như không h cơm ăn cũng dừng ăn n dạ dày, chính là coi i thương dạ dày đây là thương thức đại đường người đều biết bất quà y nguyên rất nhiều người thích ngụy quản sự chính là thứ nhất lúc này đã kẹp lên một viên muối tỏi để vào trong miệng két két thanh âm thanh thúy cắn một cái xuống dưới tỏi hương mùi giấm đường tinh ba loại mùi vị khác biệt hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau tuy là tư vị đơn giản nhưng lại có thể làm cho thích nó người dư vị vô tận quá ngon ngụy quản sự kết kết mấy lần nuốt nhân s â m quả đồng dạng nuốt xuống chỉ là cảm thán một câu liền đem lực chú ý từ màn thầu chuyển rời đến đường tỏi trên thân thiếu niên kinh ngạc nhìn kỹ ngụy quản sự bình thường ôn tồn lễ độ ngụy thúc còn là lần đầu tiên thất thố như vậy kẹp lên trong chén đường tỏi chua ngọt tỏi vị quả thật làm cho người thèm ăn nhỏ ã i thế nhưng là thiếu niên cũng rất do dự bởi vì ăn tỏi trong miệng chắc chắn sẽ có một cổ không h i ể u mùi tối h để hắn phi thường không vui tịch quân mãi gặp hắn do dự ngược lại kinh nghi còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể ngăn cản đường tỏi dụ hoặc xem ra người trong thành quả nhiên kiến thức bất phảm tiểu lang quân nếu là không thích cái này đường tỏi cũng có thể thử thử toan ngẫu phiến cái này ngó sen phiến bắt đầu ăn không giống như đường tỏi tranh lệch mà lại ngó sen phiến khai vị thanh nhiệt bổ dưỡng dương tính một năm bốn mùa đều là thượng hạng bổ dưỡng hàng cao cấp nói vội vàng lại cho thiếu niên kẹp một mảnh toan ngẫu phiến người tới là khách thiếu niên này nghĩ đến hẳn là chủ gia lang quân không thể nghi ngờ vẫn là không muốn l á n h đ ạ m tốt thiếu niên kinh ngạc nhìn tịch quân mãi động tác cái này là lần đầu tiên có người xa l ạ cho hắn gấp thức ăn vừa mới đường tỏi là cái này ngó sen phiến cũng thế kia rốt cuộc năm ăn hay là không ăn đâu chương bốn mươi hai ở tạm một tối thiếu niên còn đang xoắn suýt ăn cùng không vấn đề ăn cửa sân xỉu nương ôm một cái hộp đựng thức ăn đi đến nhìn thấy trong sân ngay tại ăn như gió cuốn một đám quý nhân xỉu nương đầu tiên là cùng kính thi lễ bất quá ngụy quản sự bọn người rõ ràng đã không lo được nàng tịch quân mãi hướng nàng khoát tay háo biểu thị không quan trọng đứng dậy từ xỉu nương trong ngực tiếp nhận hộp cơm thứ gì nặng như vậy không phải chỉ cần một cái canh cá là được sao tịch quân mãi đem hộp cơm phóng tới trên bàn đá xỉu nương dùng vây túi xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi nói vừa mới ra lò bánh bột mì cùng bánh bao nhị lang mới dạy tay nghề nhị gia bảo lấy ra cho các quý nhân nếm thử canh cá tại tầng dưới cùng tịch quân mãi nghe vậy nhẹ gật đầu đem trong hộp cơm đồ ăn bỏ lên trên bàn trong đó còn có một đĩa tỏi hương sông tôm một đĩa đoá tiêu ngư đầu nơi xa tịch vân phi mắt nhìn đoá tiêu ngư đầu phía trên cái kia tràn đầy ớt băm khỏe mặt giật một cái đây là một cái hố cũng không biết có nặng lắm không trên mặt bàn tăng thêm x ỉ u nương đưa tới bánh bột mì bánh bao đầu cá sông tôm còn có một bồn canh cá dạng này món ăn tại hạ cầu thôn đã được cho xa hoa chính là cầm tới huyện thành cũng sẽ không mất mặt ngụy quản sự nhìn xem một cái bàn này thức ăn ngon s á c thực không nghĩ tới tịch quân m ạ i như thế thịnh tình khoản đ á i đoàn người mình nhớ tới trước kia mỗi lần tới trong thôn đều là ăn một tô m ì phiến thang c h ắ c bụng so sánh hai cái trong lòng một hồi kinh nghi ngụy quản sự sắc mặt bị lưu thị nhìn ở trong mắt khôn khéo như nàng giống như xem thấu ngụy quản sự tâm tư vội vàng đi tới hỗ trợ bưng thức ăn rót rượu lại thuận miệng nói ra may mắn mà có đại lang vũ dũng từ người đột quyết trong tay đoạt không ít vàng bạc ngũ cốc bây giờ trong thôn m ư i t i n h c ó thể ăn một bữa cơm no ngụy quản sự nghe vậy lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lúc này mới nhớ tới cái kia hai mươi cái táng thân hạ câu thôn người đột quyết nếu như trên người bọn họ mang theo cướp được đồ vật tiện nghi hạ câu thôn một đám cái kia giống như cũng nói qua được ngụy quản sự bật cười lớn cũng không có nghi nhiều nữa lưu thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra cầm lấy đã uống cạn sạch bầu rượu nói hai vị ăn nhiều thức ăn ta lại đi đổ chút rượu trái cây tới chủ vị cái kia thiếu niên mặc áo gấm trong miệng lấp kín đồ ăn đây là hắn lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy một nữa tuy là chưa nói tới phong phú thế nhưng hương vị đều là hàng đầu nghe lưu thị trào hỏi vội vang nhẹ gật đầu hắn đã sớm bị màn thầu nghẹn được khó chịu ngụy quản sự gặp thiếu niên ăn đến tận hứng cũng không có già mồm cười ha hả nhẹ gật đầu xem như cảm ơn lưu thị một nhà khoản đãi bây giờ hảo hữu tịch khai sơn một nhà vợ con có thể vượt qua tốt như vậy thời gian hắn cũng là trong lòng cao hứng người nhà đường một ngày hai bữa cơm ngụy quản sự một đoàn người vừa vặn đuổi kịp van nhẹ canh giờ chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi cũng là mới buổi chiều giờ r ậ u không đến hơn năm giờ lúc này đồi đông bên trên đã giấy lên đống lửa nhà ăn đang bể bộn được khí thế ngất trời hạ câu thôn bây giờ một ngày ba bữa các thôn dân tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ chờ đợi nhà ăn ăn cơm đều nói sau bữa ăn chạy trăm bước sống đến chín mươi chín không biết có phải hay không là thật thế nhưng cổ nhân xác thực có tiêu cơm sau bữa ăn thói quen tịch quân mãi làm chủ nhà tự nhiên là muốn dẫn lấy ngụy quản sự một đoàn người tham một chút hạ câu thôn đặc biệt là ngụy quản sự trong lòng một mực quải niệm lấy cái kia hai con tuấn mã tịch quân mãi tuy là thích h ắ c mã t h i ể m điện nhưng cũng không phải là không thể bỏ những thứ yêu thích một đoàn người đi đến đồi đông phía trên tịch quân mãi dừng ở nhà vệ sinh công cộng bên cạnh hướng ngụy quản sự nói ra ngụy thúc nơi này chính là nhà vệ sinh công cộng môn bài phân nam nữ ngày sau khi dùng xong nhớ kỹ kéo một lần đỉnh đầu dây thừng ngụy quản sự nhìn lên trước mặt thiết kế mới l à nhà vệ sinh công cộng tuy là trong lòng hiếu kỳ nhưng vì giữ gìn hình tượng của mình lại là ra vẻ lạnh nhạt nhẹ gật đầu đi vào bên cạnh thiếu niên thấy thế sắc mặt màu đỏ tím hắn cũng muốn như xí thế nhưng là năm mắt nhìn đứng bên cạnh tịch quân mãi thiếu niên dự định nhịn một chút nhiều quái vừa mới rượu trái cây quá tốt uống mười mấy cái hô hấp về sau nguy quản sự giáng đ i ệ u h u y ể n chuyển đi ra hoặc bên cạnh cùng đi ra khỏi tới thôn dân đi đến b u ồ n rửa tay vừa tẩy tay cái này trúc chế vòi nước lần nữa để hắn một mặt ngạc nhiên đại lang a đại lang thôn các ngươi đây là muốn cho lão phu nhiều ít kinh hỷ a cái này nhà vệ sinh công cộng tu được tốt thợ mộc tay nghề cao siêu không nói chính là bài ô ý tưởng cũng là cực dai tiết kiệm được nhân lực thanh tẩy còn có thể để cái này nhà vệ sinh công cộng trong trong ngoài ngoài không có nửa điểm mùi vị khác thường ha ha nguy thúc nói đùa bất quá lao lục thúc tay nghề s á t thực rất tốt cái này nhà vệ sinh công cộng chính là lao lục thúc mang theo mọi người kiến tạo ra được ừm không sai trở về ta liền cùng gia chủ nói lại tại trong phủ hậu viện cũng tu một cái nhà vệ sinh công cộng trong phủ nhân khẩu tuy là không nhiều thế nhưng mỗi ngày quét dọn những này ô h ế ngược lại cũng có chướng ngại thưởng thức tịch quân mãi gật đầu cười ngụy thúc có cần lục thúc nhất định là nghĩa bất dung từ trở về ta bảo lục thúc trực tiếp đi trong phủ tìm ngài là được ừm như thế rất tốt ngụy thúc thiếu một Hai chính cạnh nhăn nhó cười cười cái mặc kia người nói nói, niên lại biểu bên lần Nguy gấm áo kéo là lộ quản sự ố như g Nguy tay áo. quản n sự ở trong ngộng mới tỉnh hai gò má h n g đỏ mắt nhìn tịch quân mãi về sau nhưng người tại thiếu niên bên thai nói một câu cái gì liền nhìn thiếu niên kích động đến thẳng gật đầu mắt to len lén liếc tịch quân mãi một cái quay người liền hướng nhà vệ sinh công cộng chạy tới thiếu niên trong lòng ước chừng đi tới nhà vệ sinh nam gặp bên trong không ai về sau vội vàng nấp vào một gian mở đóng lại cửa nhỏ kéo lên cắm k h e n cài động tắc một mạch mà thành hô ba ngụy thuốc quả nhiên không có g a ta cái này nhà vệ sinh công cộng thiết kế được ngược lại từ mật sáu nhà vệ sinh công cộng bên ngoài tịch quân m ã i cùng ngụy thuốc đối diện vừa mới xây xong đồ chua phường trò chuyện thiếu niên kia rửa qua tay sau đắc ý tiến lên đón đối với ngụy thuốc nói ra quay lại chúng ta trong phủ cũng muốn tu một cái cái này nhà vệ sinh công cộng thực tế thuận tiện chính là ngồi s ổ m có chút không thoải mái ngồi xổm tịch quân mãi n g ẩ n người cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói ra chế gốm phường bên kia nhị ra đang nghiên cứu một loại gọi là bồn cầu đồ vật nghe nói có thể ngồi như xí đặc biệt là đối với đi đứng không tiện người rất là tiện lợi nếu là nghiên cứu thành công trở về ta bảo lục thúc cùng nhau mang đến phủ là được thiếu niên nghe vậy sắc mặt đỏ lên bất quá so sánh ngồi s ổ m s á c thực ngồi mới là hắn m u ớ n ngẩng đầu nhìn một chút thân hình cao lớn tịch quân mãi thiếu niên chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu lại là không còn lên tiếng ngụy thúc cười ha ha nói như thế liền làm phiền đại lang quan tâm cái này nhà vệ sinh công cộng ta cũng là thích đến gấp xem ra cũng không hao phí mấy đồng tiền trở về liền để cho người ta đến phủ một chuyến đi ha ha ha tịch quân mãi nhẹ gật đầu đây là cho lục thúc kéo nghiệp vụ nghĩ đến lục thúc hẳn là sẽ không cự tuyệt một nhóm ba người lại vòng quanh đồi đông đi một vòng bởi vì lúc này đã vào đêm chân trời là dáng đỏ kỳ cảnh bên cạnh là vây quanh đống lửa tùy tiện luận đàm thôn dân tình cảnh này để cho người ta thể xác tinh thần buông lỏng đồng ruộng p h o n g quang vẫn khoan thai tự đ ắ c thiếu niên lôi kéo ngụy quản sự góc áo ngụy thúc chúng ta hôm nay liền ở trong thôn tạm ở một đêm đi ta nghe như tuệ tiểu nha đầu kia nói ngày mai buổi trưa trong thôn b à y yến nói là có mười hai người cùng một chỗ qua sinh nhật rất náo n h i ệ t đâu ngụy quản sự nghe vậy kinh ngạc nhìn kỹ thiếu niên mười hai người đồng thời qua sinh nhật trùng hợp như vậy bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều ngầm đầu nhìn một chút sắc trời nói cái này canh giờ chạy về trang tử cũng không kịp trong đêm trong núi nhiều m á n h thú đêm nay chỉ ủy khuất ngươi ngủ lều vải đi trở về ta để bọn hắn tìm thêm chút bụi cỏ trải dày một điểm n ằ m cũng rất dễ chịu thiếu niên gặp ngụy quản sự đồng ý xuống sắc mặt vui mừng hưng phấn đến thẳng gật đầu khoe mắt mắt liếc cách đó không xa đang cùng mấy cái thôn dân hắn cười cười nói nói tịch quân mãi trắng nón gương mặt xinh đẹp không biết là bị đống lửa nhuồng đỏ vẫn là chân trời đám mây quá đỏ tươi ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây đựng đầy rượu ngon g i ữ ngươi lại đến sáu cửa phong ăn cùng các thôn dân tụ tập ngồi cùng một chỗ ngay tại bàn ăn bên trên ăn cơm triều tịch vân phi mắt nhìn thiếu niên lại thuận thiếu niên ánh mắt hướng đại ca tịch quân mãi nhìn lại trong miệng không tự chủ n g â m nga cái kia thủ để cho người ta vĩnh viễn không thể quên được làn điệu quảng trường thần khúc mười thiếu niên còn đang xoắn suýt ăn cùng không vấn đề ăn cửa sân xỉu nương ôm một cái hộp đựng thức ăn đi đến nhìn thấy trong sân ngay tại ăn như gió cuốn một đám quý nhân xỉu nương đầu tiên là cùng kính thi lễ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 Tịch quân một ã i nhiên làm là muốn dẫn lấy nhà, muốn m chủ dẫn ngụy quản tự sự một đoàn người thăm một chút thôn, hạ câu đi ặ c b ệ niệm t trong một tuấn tịch tuy thích thiểm là lòng lấy là ngụy quản con quân quải sự mực mã, mãi mã cái kia hai con tuấn mã. Tịch quân mãi tuy là thích hắc đến i phải người đi ệ n nhưng cũng không phải là không thể bỏ những thứ yêu thích. Một đoàn thể thứ thích. là Một bỏ yêu đ đồi đông phía trên tịch quân mãi dừng ở nhà vệ sinh công cộng bên cạnh hướng ngụy quản sự nói ra ngụy thúc nơi này chính là nhà vệ sinh công cộng môn bài phân nam nữ ngài sau khi dùng xong nhớ kỹ kéo một lần đỉnh đầu dây thừng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 kéo lên cắm k h e n cài động t á c một mạch mà thành h ồ ba ngụy t h ú c quả nhiên không có g a ta cái này nhà vệ sinh công cộng thiết kế được ngược lại từ mật sáu nhà vệ sinh công cộng bên ngoài tịch quân mãi cùng ngụy t h ú c đối diện vừa mới xây xong đồ chua phường trò chuyện thiếu niên kia rửa qua tay sau đ ắ c ý tiến lên đón đối với ngụy t h ú c nói ra quay lại chúng ta trong phủ cũng muốn tu một cái cái này nhà vệ sinh công cộng thực tế thuận tiện chính là ngồi s ổ m có chút không thoải mái ngồi s ổ m tịch quân mãi n g ẩ n người cũng không nghĩ nhiều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 nguyên bản rộng lớn phơi nắng trường lúc này bảy năm sáu cái lều vải nơi xa trong học đường bọn nhỏ đọc diễn cảm tiếng như thần trung mộ cổ đúng giờ vang vọng tất cả hạ câu thôn trong một căn lều vải đỉnh vàng nhạt nằm chính giữa n h ư n g căn lều khác đi ra một cái tuấn tiếu tiểu lang quân đúng là hôm qua đề xuất ở tạm hạ câu thôn thiếu niên mặc áo gấm a ba thiếu niên cười ha ha huệ vải vặn vẹo eo ngẩng đầu hướng học đường nhìn lại bởi vì học đường bốn phía thông thấu không có che chắn thiếu niên chính ó t ể tiểu trực tiếp trong tại sát tam thúc, tại một tầm trên viết tốt nhất bút nhất một tay thậm lực, học đọc cảm lúc chữ, chữ chữ c giám diễn liêu khối nói nhiêu, khải nhìn đường ngay bọn nhỏ này ngay đen nhánh ván bên không nhưng vang họa hữu h bao đều âm k h ô g trong so n à mình tiên sinh chênh lệnh. niên chính Thiếu kinh nghi cái này tiểu thôn xóm nhỏ đúng là cho hắn kinh hỷ không đoạn cửa phong ăn một thân ảnh cao lớn thông suốt được đứng lên hướng hắn phất tay hô tiểu lang quân thức dậy thật sớm nhanh lên lại đây ăn một chút gì đi thiếu niên đón húc n h ậ t hướng cái kia người nhìn lại lại là vừa vận luyện qua võ ngay tại nhà ăn ăn điểm tâm tịch quân mãi ưu thiểu man năm đại lang sớm như vậy liền thức dậy luyện võ thiếu niên vốn muốn gọi tịch quân mãi biệt hiệu chẳng biết tại sao lại quỷ thần xui khiến đổi cái thân cận xưng hô tịch quân mãi không nghi ngờ gì chỉ vào cửa phòng ăn ngay tại thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn thầm thầm nhóm nói hôm nay buổi trưa trong thôn muốn mở yến một chốc ta còn muốn lên núi săn giờ giã vợt cho nên dậy sớm chút ngươi phải vào núi phải đi vào sáu ă n t h i sáu tịch vân phi quen thuộc tám chín giờ rời giường vừa mới đi vào đ ồ i đồng chuẩn bị ăn điểm tâm liền nghe đến ngụy quản sự lại cùng mẫu thân lưu thị p h ả n nàn đại ca lô mãng vậy mà ngoặt chạy hôn qua cái kia thiếu niên mặc áo gấm lên núi đi đi s ă n tịch vân phi nghe vậy yên lặng ở trong lòng vì đại ca điểm ba mươi hai cái tán lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt vậy mà liền nam khụ khụ khụ ai ra đại ca đoán chừng đến bây giờ còn cho rằng nhân ra là cái tiểu thiếu gia bất đắc dĩ lắc đầu cầm lấy một cái t r ứ n g luộc mỹ mỹ cắn một cái bên cạnh chính hút hút trượt trượt tan mì lục thúc cười ha hả bu lại nhị lang cái kia ngụy phủ quản sự để cho ta đi giúp bọn hắn tu hai tòa nhà vệ sinh công cộng ngươi nói lục thúc cái này có đi hay là không a ừ m đương nhiên muốn đi đây chính là ngài khai hỏa thanh danh cơ hội tốt cái này thành trường a n to to nhỏ nhỏ phủ đệ gần vạn hộ không nói mỗi một hộ đều tu một cái nhà vệ sinh công cộng chính là một trăm mười cái lý phường mỗi cái phường tu năm cái nhà vệ sinh công cộng ngài đoán chừng đều muốn kiếm lời chết lục thúc nghe vậy lại là cao hứng không nổi lúng túng ăn một miếng mì nói nhị lang không muốn bẩn thỉu lục t h u ố c cái này nhà vệ sinh công cộng là ngươi thiết kế ra được lục t h u ố c chỉ là dựa theo ngươi cho bản vẽ kiến tạo biến thành người khác cũng không so lục t h u ố c tay nghề t r ê n l ệ n h tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình tâm niệm thay đổi thật nhanh thử do xét nói lục t h u ố c có phải hay không có chuyện gì khó xử vương lão lục cười hh t t một tiếng gấp vội v à n g nói cái này xả nước cơ quan không thể rời đi nhị lang cung cấp cái kia sáu vòng cao su tịch vân phi đột nhiên nhớ tới không có vòng cao su cái này ống trúc con còn không phải mỗi ngày tích thủy vương lão lục gật đầu như giá tỏi tịch vân phi lại là mi tâm cao lại lục thúc muốn vòng cao su cũng được bất quá thứ này ta cũng là ngẫu nhiên đ ạ t được bây giờ cũng không có còn mấy cái đổ là có thể đều cho ngươi trở về ta lại đi tìm một chút đám kia tây vượt ngoại thương nếu là tìm được nhất định đều cho ngài mua về cái này vòng cao su xem như một cái kỹ thuật c ả m bẫy nhà vệ sinh công cộng ai cũng có thể tu thế nhưng ống nước không có vòng cao su đoán trường dùng liền không có như vậy thuận tiện tuy là một cái mới năm mao tiền nhưng tịch vân phi cũng không muốn tùy tiện đáp ứng cho vương láo lục cung hóa chỉ có thể trước kéo lấy sau này hay nói lục thúc gặp tịch vân phi nói lên ngoại t h ư ờ n g mới nhớ tới thứ này cũng không phải là muốn liền có trong lòng tuy là h â m hực thế nhưng tịch vân phi nửa câu đều không có để cái kia nhà vệ sinh công cộng là hắn thiết kế ngược lại thuận miệng để cho mình đón lấy tu nhà vệ sinh công cộng công tác cái này đủ để cho hắn đối với tịch vân phi mang ơn ha ha nhị lan giúp g lục thúc lưu tâm nhiều chính là ngươi yên tâm cái này nhà vệ sinh công cộng thiết kế người là ngươi lục thúc cũng không phải dơ g i ấ y không hiểu chuyện t ê n lẫn nếu là làm ra thành cựu nhất định sẽ cho nhị lan g một cái hài lòng hồi báo nói xong trực tiếp tại tịch vân phi im lặng nhìn chăm chú rất là vui vẻ hướng ngụy quản sự một đoàn người chạy tới h i ệ n nhiên là thật dự định đón lấy tu kiến nhà vệ sinh công cộng công việc tịch vân phi ngần người chính mình tấm kêu bản thiết kế chính là tiện tay vẽ linh tinh cho ai không phải cho tốt xấu lục thuốc vẫn là chính mình thôn cái gì hồi báo không báo lại chính mình căn bản liền không nghĩ tới lắc đầu tịch vân phi cũng không có đem lục thuốc lời nói để ở trong lòng ăn cơm xong về sau trực tiếp đi vào nhà ăn bắt đầu kiểm tra giữa chưa yến hội chủ bị tình huống nhà ăn hậu viện mười cái hỏa lô đồng thời bốc cháy trước trưng màn thầu bánh bột mì bánh bao món chính cần hai trăm phần ít nhất phải chuẩn bị sáu trăm cái cũng may bình thường nhà ăn cũng là làm việc như vậy lượng ngược lại cũng nhẹ nhõm tịch vân phi đi lúc tiến vào xỉu nương bọn người đang dùng ép mì máy móc gáp chế sợi mì hoa thẩm cầm trong tay năm sáu cái làm bằng sắt ra mặt cửa lật qua lật lại cái đồ chơi này thật hiếm lạ rộng dẹp thô mảnh đều có các ngươi nhìn xem còn có hoa đồng dạng hình dạng cũng không biết ép ra bánh mì có ăn ngon hay không tịch vân phi cười ha ha về sau ngài đồng dạng đồng dạng chậm rãi thử tuy là đều là sợi mì thế nhưng nấu pháp có c h ê n h lệch dù sao phẩm chất không giống nhau nấu thời gian cùng ăn cảm giác đều sẽ chịu ảnh hưởng hoa thẩm đối với trù nghệ rất có nghiên cứu đặc biệt là nướng đến một tay thịt ngon không có cách đại đường không phải nước nấu chính là dùng lửa đốt đều là bước đi ra tay nghề chẳng qua hiện nay nàng đã nắm giữ hấp cùng dầu xào hai giống tay nghề chỉ phải luyện tập nhiều hơn nghĩ đến lập tức liền có thể vượt qua nửa vời tịch vân phi nhĩ lang sợi mì áp chế được không sai bịt lắm cái khác đồ ăn phải dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đều đã chuẩn bị tốt liền tranh l ệ n h đại lang bên kia thu hoạch cũng không biết hắn có thể săn được bao nhiêu một bên sỉu nương đem một đống đống mảnh mì phân tốt vẩy lên bột mì dự sẵn giữa chưa chỉ cần nước sôi như bị phỏng r ồ i lên canh loãng để lên gia vị liền có thể bắt đầu ăn tịch vân phi cầm lấy một cái sợi mì trực tiếp ngậm trong miệng kinh đạo cảm giác bảo hắn h à i lòng thẳng gật đầu anh ta bên kia ngươi không cần lo lắng dù sao cũng chỉ là thêm đồ ăn mà thôi đúng chúng ta hiện tại tổng cộng là vài món thức ăn sỉu nương mấy người nhìn nhau mấy cái thôn cô cười nở hoa hết thể mười hai đạo nhị la ngươi nhìn đây là cá mẹ hấp ớt sáu hạ câu thôn hết thể một trăm bảy mươi tám vị thôn dân có thể lên b à n chỉ có một trăm bảy mươi năm người t r ụ p tới nhà ăn bận rộn mấy người kỳ thật mang lên m ộ ư ơ i bảy bản là đủ bất quá ngụy quản sự một nhóm bảy người vừa vặn đụng một b à n cho nên đặc biệt mà chuẩn bị m ộ ư ơ i tám b à n tịch vân phi đi theo xỉu nương tại hậu viện đi một vòng trên tổng thể còn là vô cùng hài lòng món ăn khai vị cây củ cải cây cải trắng giấm cơn đường tỏi t o à n ngẫu p h i ế n món chính màn thầu bánh bột mì bánh bao nhân rau sợi mì thì là thức ăn thủy sản mì cũng coi như tại món chính bên trong gia vị ngoại trừ có các loại rau xanh bên ngoài còn có cắt liên miên các loại cá khô tôm bóc vỏ xoắn ốc thịt cùng chia đôi mở ra trứng luộc sau cùng giải lên một chút rau thơm cùng hành thái hẳn là rất được h o a n nghênh món ngon cũng thật nhiều tuy là đều là thịt cá giống cá mẹ hấp ớt đoá tiêu ngư đầu hương tiên ngư c ắ n là át không thể thiếu bại ra như tịch vân phi con bảo xỉu nương chuẩn bị hương tạc ngư khối tiêu diêm tiểu hà ngư dầu c h i ê n tôm cầu tương o m cá chạch hương lạc hà loa cộng thêm hai đạo canh một đạo là dùng cây củ cải cùng toàn ngâu phiến luộc thành chua c â y lát cá thang một đạo là dùng các loại hoang dại núi khuẩn cùng chút ít rau dại chế biến khuẩn cô thang lúc đầu mấy món ngon liền có thể hồ lộng qua đ ể con yến ngạnh sinh xinh bị tịch vân phi chỉnh xuất mười hai đạo đồ ăn cái này cũng chưa tính tịch quân mãi bên kia thu hoạch đương nhiên ngay từ đầu tịch vân phi liền đem sơn chân xem như đồ ăn thêm cho nên cũng không có để bụng mười một chương bốn mươi bốn mì lạnh đang đang đang cửa phòng ngăn dưới mái hiên có cái chuông chuẩn xác mà nói là một cái cũ kỹ chuông nhạc bộ kiện nghe nói là nhị ra từ trong đất móc ra tịch vân phi nhìn qua hẳn là chiến quốc thời điểm chuông nhạc lúc đầu muốn thu về đáng tiếc thanh đồng không tại thu về danh sách bên trong vung dao phay trong tay gõ vàng chuông nhạc thanh âm to thấu triệt tất cả hạ câu thôn mọi người có thể nghe được ăn cơm rồi ăn cơm rồi sáu nguyên bản còn tại chuồng ngựa chơi đùa bọn nhỏ cao hứng bừng bừng chạy tới tịch vân phi cười ha hả buông xuống g i a o p h ê hướng sau lưng xỉu nương một đoàn n g ư ờ i phất bắt đầu đi người đều đến đông đủ mấy cái thôn cô mừng khấp khởi nhẹ gật đầu trước là muốn đem khai vị đồ chua bưng lên đi bên cạnh đại sơn đại bảo còn có đại ca tịch quân mãi đều trở về lúc này cũng gia nhập hỗ trợ hàng ngũ phòng ăn trong hậu viện hai cái thôn phụ ngay tại thanh lý một đống gà rừng cùng sân xả lần trước tịch vân phi nấu qua một lần song long hí phượng nhưng làm trong thôn l á o thiếu gia môn làm mê muội không nghĩ tới đại ca lần này lên núi liền nhìn chằm chằm hai thứ này còn mồi đ ổ i cửa ra vào bàn dài vốn chính là dựa theo một bàn mười người thiết kế nguyên bản chỉ để vào mười cái hôm nay mở yến hội lục thúc lại làm mười cái đi ra bày đầy tất cả đồi đông mà đồi đông chính giữa tấm kia bàn đá xanh bây giờ thành mở tiệc chiêu đãi quý nhân chủ b à n mẫu thân lưu thị cùng đại gia nhị gia tam thúc hôm nay đều là thịnh trang tiếp khách điền đại xuyên cùng k i ề u nhị ra quần áo trên người là từ tịch vân phi hai anh em bên này mượn đi áo sơ mi hoa cùng quần bãi biển hai cái lao đầu mặc vẫn rất thời thượng liền t r ê n lệch đại dây chuyển vàng k í n h dâm liêu tam thúc một thân văn sĩ thanh sam tóc dài sắn một cái búi tóc phía trên cắm một cái sợi đ ằ n g ngược lại có mấy phần tiền phong đạo cốt hương vị tịch vân phi tự mình đem một bàn đồ chua thịt nguội đưa đi lên mấy vị ăn trước giờ món ăn khai vị món chính lập tức tới ngay lưu thị tư ái sở lên tịch vân phi sau lưng ngụy quản sự đánh giá một cái tịch vân phi gặp hắn không giống lấy trước kia hướng nội thâm trầm mặt mũi này lên cũng không tự giác treo cười chủ vị cái kia thiếu niên mặc áo gấm ánh mắt từ đầu đến cuối không thể rời đi bận rộn tịch quân mãi tịch vân phi tâm như gương sáng vội vàng đi đến bên cạnh đại ca nói ca bây giờ ngươi là nhất gia chi chủ chỗ nào có khách nhân đến không tiếp khách đạo lý còn không m a u đi chào hỏi khách quý tịch vân phi nói không sai bình thường tới nói mẫu thân lưu thị là không thể lên chủ bàn ăn cơm bây giờ tịch ra ra chủ tịch khai sơn không tại thân là trưởng tử tịch quân mãi hẳn là đảm đương mới phải tịch quân mãi nghe vậy khẽ giật mình mắt nhìn chủ bàn phương hướng đặc biệt là còn trùng hợp cùng người nào đó bốn mắt nhìn nhau một phen cái kia năm vậy được rồi ta cái này đi đúng một chốc đem ngươi làm cái chủng loại kia mì lạnh lại là một phần tịch vân phi thấy đại ca nói lên mì lạnh đầu tiên là không hiểu lập tức thuận đại ca ánh mắt nhìn lại mới bừng tỉnh đại ngộ ha ha được được được không phải liền làm một phần mì lạnh nhà ngươi yên tâm lập tức đưa đến đi trở về phòng ăn tịch vân phi linh cơ k h ẽ động bình thường cho rằng đại ca chất p h á t nhưng hôm nay làm sao lạ là thường cẩn thận đâu trời nóng bức này sắc thực ăn mì lạnh so ăn canh nóng mì muốn dễ chịu sịu nương canh loang không muốn nấu mau đem phía trên dầu c h â n múc rơi chúng ta làm mì lạnh ăn mấy cái thôn cô còn là lần đầu tiên nghe được mì lạnh cái từ này tịch vân phi cũng không muốn giải thích thêm cách làm quá đơn giản chính mình chỉ cần làm một lần các nàng liền có thể học được còn tốt vì chế tác rượu trái cây sớm chuẩn bị rất nhiều khối băng vì tăng tốc canh l o ã n g làm lạnh tịch vân phi trực tiếp mất đi đại lượng khối băng đi vào lại sợ hương vị quá nhạt trực tiếp tăng thêm đại lượng xì dầu cùng một c h ú t ấy. đương nhiên cái này xì dầu là tịch vân phi mua được chuyên môn dùng để g i a vị vị c ự tiên sịu nương ngươi bưng một bùn nước suối lại đây hướng bên trong thêm mấy khối khối băng hoa thẩm ngài bắt đầu bột nhào bằng nước nóng trong tốt trước tiên ở trong nước đá chắc một lần dạng này sợi mì bắt đầu ăn sẽ càng kinh đạo t h ầ m t h ầ m các ngươi còn là phụ trách bày bàn trinh tự làm việc không thay đổi canh nóng mì đổi thành mì lạnh kỳ thật chính là canh loáng trở nên lạnh canh bất quá sợi mì giống nhau là muốn qua nước đá nếu không hương vị t r ê n l ạ n h rất nhiều chỉ là một lát không đến một bát hiện ra hàn khí mì lạnh liền mới vừa ra lò cái này c ũ n g không có nước canh mì lạnh khác biệt ngày mùa hè bên trong ăn như thế một bát mì lạnh đơn giản chính là cực hạn hưởng thụ tịch vân phi ngay trước mặt mọi người trực tiếp bưng chén lên mị mị uống một n g ụ m canh trong chén gia vị rất nhiều cá khô tôm bắp vỏ xoắn ố c thịt còn có một đoàn ngọt sợi củ cải cùng một đoàn tương r a u rền thoải mái cứ dựa theo cái này trình tự làm việc bắt đầu làm đi hành thái cùng r a u thơm thiếu thả một chút nếu không canh cá hương vị quá nhạt dễ dàng bị che đậy kín vị tươi s ỉ u nương mấy người tuy là thèm nhỏ dại không ngừng nhưng động tác trên tay đều không có dừng lại bột nhào bằng nước nóng đầu chắc nước đá bày bàn vào l ệ n h canh động t á c một mạch mà thành giống như đã tại góc đường mở vài chục năm cửa hàng lao kỹ năng tịch vân phi tại trên bàn ăn bày đầy mới bát lúc đầu muốn trước tiên cho chủ bàn đưa đi không ngờ cái này mới b á t mì lạnh vậy mà không nhẹ gầy yếu như hắn đúng là bưng không nổi ha ha ha một đám thôn cô c ư ờ i đến không tim không phổi xỉu nương bông xuống kéo lưới tức giận mắt nhìn tịch vân phi mông lớn trực tiếp đem hắn đỗi mở đoạt lấy bàn ăn dễ dàng liền hướng chủ bàn bưng đi tịch vân phi bất đắc dĩ mắt nhìn chính mình cây gậy chúc đồng dạng cánh tay nghĩ thầm có phải hay không muốn bắt đầu kiện thân nếu không như thế một bộ thân thể tàn phế làm sao xứng với chính mình vị diện c h i tử thân phận không bao lâu tất cả đồi đông không còn nói chuyện tiếng vang chỉ có thể nghe được hút hút trượt trượt ăn mì âm thanh ngẫu nhiên một cái ăn đến nhanh thôn dân cầm chén buông xuống còn phải mị mị hô một tiếng thêm một chén nữa s ỉ u nương mấy người bận tối mày tối mặt đại bảo tiếp nhận người kia m ì bác tức giận chừng đối phương một cái nhưng vẫn là thành thành thật thật chạy đến nhà ăn lại gõ một bát mì lạnh đi ra phục vụ vẫn là phải đúng chỗ đây là tịch vân phi nói chủ trên bàn lần thứ nhất ăn vào mì lạnh ngụy quản sự cùng cái kia thiếu niên mặc áo gấm đều là khen không dứt miệng đại lang à, ngươi cùng nhị lang nói một chút trở về có thể hay không đem cái này mì lạnh đơn thuốc sao chép một phần cho lao phu bây giờ thời tiết này quá nóng ăn cái gì đều không thấy ngon miệng cũng liền cái này mì lạnh lao phu một lần có thể ăn ba bốn bát ngụy quản sự do dự rất lâu cuối cùng vẫn mở miệng đòi hỏi mì lạnh b ì phương tịch quân mãi nghe vậy khe giật mình đầu tiên là hướng ngụy quản sự bên cạnh thiếu niên nhìn lại gặp hắn ăn đến răng môi thương ác không biết vì cái gì trong lòng lại có mấy phần vui vẻ xi ngốc ngốc ngốc nhẹ gật đầu ngụy thúc yên tâm một đạo đồ ăn mà thôi nhĩ lan g không có nhỏ mọn như vậy vừa dứt lời tịch vân phi cười tủm tỉm đi tới từ trong túi móc ra một trang giấy đến đưa cho ngụy quản sự ha ha đã sớm đoán được ngụy thúc thích đây là chế băng bí phương còn có chế tác mì lạnh trình tự làm việc ta đều cùng nhau viết xong ngụy thúc trở về lại nhìn không m u ộ n ngụy quản sự kinh ngạc nhìn kỹ tịch vân phi cấp tốc đem trang giấy thu vào trong lòng nhị lang liền yên tâm như vậy lao phu tịch vân phi khoát tay áo chỉ vào trên bàn đồ chua thịt nguội nói ngụy thúc hẳn phải biết ta đem trong thôn tất cả rau xanh đều nhận đ ầ u liền ngâm chế ra những này đồ chua nếu là không có nguồn tiêu thụ sáu tịch vân phi nhìn về phía ngụy quản sự vậy chúng ta cả nhà đều phải uống gió tây bắc ngụy quản sự nhìn về phía những cái kia đồ chua trong miệng không tự chủ lại bắt đầu bài tiết nước bọn ăn ngon như vậy đồ chua làm sao có thể không có nguồn tiêu thụ cái này nhị lang rõ ràng là sợ chính mình cầm giữ không được như thế bạo lợi nghề nghiệp muốn dùng chế băng chi pháp đem đổi lấy ngụy phủ một phần bảo hộ ngần đầu quan sát lần nữa một lần trước mặt cái này mười lăm tuổi cũng chưa tới thiếu niên tuổi đôi mươi ngụy quản sự lần thứ nhất phát phát hiện mình vậy mà nhìn sai rồi cái này tịch ra đại lang vũ dũng bất phàm cái này tịch ra nhị lang cũng không phải không còn gì khác cả nhị lang thứ l ỗ i như vậy đi chờ lão phu trở về cùng gia chủ thương nghị qua đi lại cho nhị lang trả lời chắc chắn như thế nào nói ngụy quản sự liền muốn đem trong ngực trang giấy còn cho tịch vân phi tịch vân phi thấy thế dừng một chút vốn cho rằng sẽ hết thẻ thuận lợi lại không nghĩ rằng ngụy quản sự vậy mà không có một ngụm đáp ứng tịch vân phi ra vẻ thoải mái đem trang giấy đẩy trở về ngụy thuốc hết sức là được sự t ì n h một mã thì một mã Cái này chế chi pháp thù, đồ chua sự có pháp ngài này băng tình thành hay thu, thể đồ sự kính thủy bờ sông ngụy quản sự một đoàn người leo lên một chiếc ô đồng thuyền thiếu niên mặc áo gấm đứng ở đầu thuyền quay đầu hướng hạ câu thôn phương hướng nhìn lại hai ngày xuống tới cái kia vắng vẻ tiểu sơn thôn để lại cho hắn rất nhiều khắc sâu hồi ức ngụy quản sự đưa thay sờ sờ thiếu niên đầu cười nói vẫn nhi như là ưa thích cái này sơn g i ạ phong quang quay đầu chờ làm sòng chân nhi xuất giá chi sự ngụy thúc lại mang ngươi về trang tử ở mấy ngày như thế nào thiếu niên nghe vậy vui mừng cười gật đầu nói chúng ta không đi trang tử trang tử quá mức phiền muộn chúng ta đi hạ câu thôn sáu nói lên hạ câu thôn tựa hồ là nhớ tới cái gì thiếu niên mặt mũi c n g đỏ đúng là túi đầu tránh thoát ngụy quản sự ánh mắt chạy chạy nhảy nhảy đi tới ô đồng bên trong ngụy quản sự nhìn xem thiếu niên hoạt bắt bóng lưng ôn hòa cười một tiếng ánh mắt vượt qua rộng rãi kính thủy sông hướng lên trên du khăn đi nguyên bản lỏng lẻo thần sắc cũng dần dần ngưng đạo nếu không phải gia chủ vừa mới dịch chủ nhi tý lão phu cũng rất muốn đáp ứng tiểu tử kia thỉnh cầu mà lại cái kia đồ chua hương giòn ngon miệng nói không chừng còn có thể vì ngụy phủ mang đến một bút không ít kiếm tiền ai đáng tiếc bây giờ chính vào thời buổi dối loạn ngụy phủ không nên có quá lớn động tĩnh sáu thuận ngụy quản sự ánh mắt một con sơ nương nhanh c h ó n g lướt qua mặt sông sắc bén ư ơ n g trảo vững vàng vớt ra một đầu cá chấm đen d í t lên một tiếng lần nữa trốn vào tầng mây sơn ưng hai cánh bình trực đắp lấy sóng nhiệt hướng đông bay nhanh mà đi cái kia dưới vớt cá chấm đen hình như có ý chí bất khuất vừa d â y rủa vung đôi có lẽ là cá chấm đen hình thể khá lớn sơn ưng bay ra hơn mười dặm địa song chảo mất thăng bằng đúng là bị cá chấm đen tránh thoát đi ngàn mét không trung một đầu trên thân mang theo vết máu cá chấm đen phi lưu trực h ạ có lẽ là thiên công tố mỹ hay là nó mệnh không có đến tuyệt lộ cá chấm đen phù phù một tiếng rơi vào c u ộ n c u ộ n vị thủy bên trong kích thích ba xích gợn sóng vừa vặn làm ướp nửa tấc thanh sam đương nhiệm trung thư lệnh phó xạ o phong kiều tự huyền linh trong lịch sử tiếng tăm lừng lây thê quản nghiêm đem ống tay háo lên vệt nước vớt ve quay đầu liếc nhìn bờ bên kia cái kia t i n h kỳ phấp phới đột q u y ế t doanh trướng thấp thỏm trong lòng huyền linh không cần lo lắng bệ hạ đã không chịu nhả ra đó chính là có không hẽ miệng lực lượng cái này hiền lợi khả hãn coi như là cái nhân vật anh hùng nhưng cùng bệ hạ so sánh lại là do dự thiếu quyết đoán chút phòng huyền linh bên cạnh thân đương nhiệm thái tử hữu thứ tử t r ư ờ n g tôn hoàng hậu cứu phụ cao kiệm tự sĩ liêm tuy là nhìn xem vẻ g i à n u a nhưng chỉ s o phòng huyền linh lớn năm tuổi hai người đều là tiền triều quan lại c h i tử cũng đều ở tiền triều từng nhậm trước nói chuyện với nhau liền thiếu đi mấy phần quan trường lời nói nhiều vài tia ở giữa bạn bè tình nghĩa cao sĩ liêm lần này có thể cùng phòng huyền linh cùng một chỗ theo lý thế dân lĩnh sáu kỷ đóng quân vị thủy mặt phía nam đủ để thấy lý thế dân đối với hắn coi trọng mà lại đàm phán chủ đạo là cao kiệm phòng huyền linh chỉ là từ bên cạnh b ả y mưu tinh kế hai người mới vừa từ đột quyết răng trong trướng đi ra chính mang theo h i ệ t lợi khả hãn nói lên triệt binh điều kiện phản hồi bờ nam bản phương trong đại doanh võ đức năm thứ chín năm 626, t h á n g tám đột quyết h i ệ t lợi khả hãn thừa dịp lý thế dân chưa đem phùng lợp tạ thúc phương tiết văn triệt la nghệ trở lý kiến thành cùng lý nguyên cắt dư bộ chiêu hàng hoặc diện trừ sạch sẽ mệnh nổ giã cổ bộ cùng cùng la bộ kỵ binh vây công âu thành kiềm chế lại trình r à o kim ly tích t ừ thế tích sai thiệu cùng khuất đột thông đường quân chủ lực chính hắn thì hiệp đồng em trai đột lợi khả hãn cùng thiết l ạ c thủ lĩnh khế bật di lực suốt hai mười vạn đại quân xuôi nam binh phong trực chỉ thành trường an chiếm lĩnh cách trường an không xa võ công thành hiện lợi khả hãn để bảo đảm mục đích chuyến đi này vạn vô nhất thất liền điều động thiết l ạ c bộ tiểu khả hãn chấp thất tư lực tiến về trường an yết kiến tân hoàng lý thế dân để quan sát đại đường chi hư thực lại tính toán sau cái này chấp thất tư lực cũng là một viên d u n g tướng đem một đường thấy thuộc nằm lòng nhìn thấy đường thái tông lý thế dân về sau tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay liền trắng trận thổi p h ù n g nói đại khả hãn cùng đột lợi khả hãn dẫn trăm vạn đại quân hiện tại đã giết tới thành trường an bên ngoài vốn định nhờ vào đó đe dọa lý thế dân lấy biểu hiện đột quyết hùng sư quân uy nhưng lý thế dân cho rằng tại tình thế nghiêm trọng hạ như đóng cửa cố thủ có chút yếu thế biểu hiện tất nhiên cổ vũ hiệt lợi khả hãn khí diễm thúc đẩy mặc binh xuôi nam đại cướp thế là ra vẻ lạnh nhạt giận dữ mắng mỏ chấp thất tư lực nói ta với các ngươi khả hãn ở trước mặt ước định giảng hòa qua lại giao hảo trước sau tặng cho ngươi nhóm vàng bạc vải vóc nhiều không kể x i ế t bây giờ hiệt lợi tự mình r u ồ n bỏ minh ước x u ấ t lĩnh binh mã xâm nhập ta đại đường ta có thể không có bất kỳ cái gì có lỗi với các ngươi địa phương tuy là các ngươi là nhung địch tộc người nhưng cũng là mọc ra một khỏa nhân tâm làm sao có thể như thế bội bạc bây giờ ngươi vậy mà ở trước mặt ta khoe khoang binh cường mạ tráng vậy thì tốt hôm nay ta liền trước đem ngươi giết chết chấp thất tư lực nghe vậy tất nhiên là mười phần sợ hãi nhất quốc chi quân uy nghi há lại hắn có thể chống đỡ vội vàng quỳ xuống mời xin tha mạng mà chủ hòa phái đại thần tiêu vũ cùng phong đức di vì không cho tình thế chuyển biến xấu cũng thỉnh cầu dựa theo lễ tiết đuổi chấp thất tư lực trở về lý thế dân trong lòng sớm có dự định chỉ vào quỳ dạp trên đất chấp thất tư lực nói nếu như ta hiện tại liền thả hắn trở về đột quyết cho là ta sợ bọn họ liền sẽ càng thêm tùy ý xâm lăng thế là phất tay liền đem chấp thất tư lực cầm tù tại môn hạ tỉnh lý thế dân cầm tù chấp thất tư lực về sau không có tránh ở hậu phương ra lệnh ngược lại là tự mình dẫn đầu cao sĩ liêm phòng huyền linh bọn người cưỡi ngựa trực tiếp đi vào vị thủy bên cạnh cùng hiệt lợi khả hãn cách bờ tương vọng n g à y kế tiếp cũng chính là ngày 29 tháng 8, đại đường ngũi châu quân chủ lực lần lượt đổi tới quân đội đội hình càng thêm long trọng hiệt lợi khả hãn gặp chấp thất tư lực đi mà chưa trở lại mà lý thế dân đã đứng ra phi thường khủng hoảng thế là thỉnh cầu nghị hòa lý thế dân bên này cũng bởi vì mới lập chính quyền chưa vững chắc quyết định áp dụng tương dục thủ chi tất cố giữ chi sách lược đồng ý hiệt lợi khả hãn nghị hòa thỉnh cầu thế là liền có hai nước sứ thần qua lại cầu tạm hình ảnh về phần cách bờ gọi hàng đàm phán vậy liền quá khôi hài vị thủy rộng như vậy cái kia được muốn bao lớn r ộ n g a cao kiệm cùng phòng huyền linh trở lại doanh trướng về sau một thân nhung trang lý thế dân ngay tại nghe các nơi gửi tới hành quân báo cáo thấy hai người bình yên phản hồi trong lòng nhẹ nhàng thở ra mặt ngoài uy nguyên lạnh nhạt nói ra hiếu cung lánh binh năm vạn từ giang nam bắc thượng dự tính còn cần ba ngày liền có thể đến tăng thêm kinh sư mười hai vệ sáu vạn đại quân ta có can đảm h i ệ t lợi một trận chiến lý thế dân vừa dứt lời cao tuổi tiêu vũ cùng phong đức di liền muốn đứng ra nói chuyện không ngờ lại bị lý thế dân phất tay đánh gãy ta biết nhị lao lo lắng cái gì thế nhưng bây giờ đột quyết đã dương ai đến chấm cửa nhà các ngươi còn bảo chấm như thế nào nhường n h ị n gặp lý thế dân lấy chấm tự xưng tiêu vũ nhị lao h ầ m hực lui về cao kiệm liếc nhìn đạm mạc phòng huyền linh đi ra nói ra bậy hạ đ ừ n g nội lần này đàm phán cũng không phải là không có thu hoạch h i ệ t lợi khả hạ lương thuận hứa hẹn nguyện lấy tuấn mã ba ngàn dê văn thanh đổi lấy chấp thất tư lực ồ lý thế dân nghe vậy mi tâm cao lại vì sao h i ệ t lợi khăng khăng muốn cái này chấp thất tư lực lẽ nào người này thật sự có trọng yếu như vậy một đám đại thần hai mặt nhìn nhau đột quét bên kia tình báo bọn hắn biết rất ít về phần cái này chấp thất tư lực cũng chỉ là biết do hắn chính là thiết lạc bộ một cái tiểu khả hãn ngược lại không có tin tức của hắn lý thế dân thất vọng phất phất tay ra hiệu đám người lui ra thang đến tất cả mọi người đi ra doanh trướng lý thế dân đột nhiên tự nhủ vì cái gì hiệt lợi vội vã muốn về chấp thất tư lực nói xong lý thế dân dạo bước đi đến bàn thấp sau ngồi s ổ n hạ xuống tựa hồ đang chờ đợi cái gì đột nhiên một thanh n m giống như đến từ hư không người này nhìn như thô bỉ kỳ thực trên đường đi đều đang quan sát bên ta hư thực hôm qua hắn dám ở trên đại điện đe dọa bệ hạ có lẽ là cho là ta phương chỉ có chỉ là kinh kỳ cái này sáu vạn đại quân khó mà ngăn cản hiệt lợi phong mang đạo thanh âm này hơi khàn khàn lại là không biết từ đâu mà đến cái này trong danh o t r ư ớ n g ý nguyên chỉ có lý thế dân một người ngồi tại án thủ quả thực vạn phần quỷ dị lý thế dân thần sắc tự nhiên nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu một cái trong tay cầm lấy một khối ngọc bội vớt nhẹ nửa ngày nói ý của ngươi là Hiệt chờ chấp thất tư lực mang tin tức trở về, nếu là cho hắn chúng chỉ phòng không chuyện như vậy. Lý Thế lợi tin biết liền nói tư tức trở ta lực là Lý đang mang nếu vạn có có về, Vậy vậy. bố dễ d âm n nghe vậy c ầ ngọc ngón cái bội thanh r o n n g á phát y mắt x mi tâm một Âm cái thít chặt thành một cái xuyên tự.、Âm、thanh càng là xuyên kia lại nói lọt vào trong tầm mắt có thể c ũ n g chưa chắc là thật chỉ cần để chấp thất tư lực cho là ta phương quân mã sung túc sáu chưa xong còn tiếp chương bốn mươi sáu thay xả đ ổ i cột lý thế dân cùng âm thanh kia thương nghị nửa khắc về sau liền liên tục phát ra đếm đạo mật lệnh đương nhiệm tả kiêu vệ đại tướng quân đoàn hùng tự trí huyền tiếp vào mật lệnh về sau lập tức chuẩn bị ly khai doanh địa tự mình mang theo năm trăm tinh kỵ hướng trường an tiến đến tả vệ tướng quân hầu quân tập thì tập hợp trong doanh gần sáu vạn quân sĩ trong một sơn cốc bí mật tập hợp thiên ngưu vệ chúng tướng sĩ nghe lệnh tại nhanh chóng tập hợp xung quanh tất cả thôn xóm hương lý bách tính ngoại trừ cao tuổi lão giả cùng mười tuổi trở xuống đứa bé toàn bộ đều muốn mang đến thái độ ôn hòa chớ bị thương bọn h ắ n rõ năm ngàn quân sĩ lĩnh mệnh mà đi hầu quân tập ánh mắt phải rời kim n ô vệ chúng tướng sĩ nghe lệnh tại đem tất cả dự trữ doanh trướng t r o n g lên doanh trướng trước nhóm lửa đ ố n g lửa châm lửa lúc chú ý dự phòng sơn hỏa phát sinh nếu không quân pháp xử trí rõ năm ngàn kim n ô vệ đều nhịp đã bắt đầu có tướng lĩnh tổ chức phân công hầu quân tập đem ánh mắt nhắm chuẩn còn lại vệ sở nói đám người còn lại đưa mũ giáp áo giáp còn có vũ khí lưu tại trong doanh nhanh chóng tiến về t â hà sơn chờ đợi đoàn tướng quân an bài rõ gặp lý thế dân lời nhắn nhủ nhiệm vụ phân phối hoàn thành hầu quân tập biểu lộ nghi hoặc hướng lý thế dân chỗ hành dinh nhìn lại b ậ y hạ đây là chơi cái gì quỷ kế vô duyên vô cớ đem binh sĩ rời cái này vạn nhất h i ệ t lợi khả hãn thừa cơ tiến đánh năm ai quên đi bây giờ cũng chỉ thuận theo ý trời vậy hầu quân tập đi xuống đài cao về sau nơi nào đó gấp tối một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tới gần trời tối thời điểm vị thủy cùng thành trường a n ở giữa to to nhỏ nhỏ trên trăm cái nông thôn bách tính đều bị thiên n h ư vệ người tới trong sân cốc phòng huyền linh mang theo cao kiệm cùng nhau đến đây trấn an dân chúng vốn là bởi vì đột q u y ế t xuôi nam kinh hồn tăng đảm bây giờ lại bị đường quân trộm tới đều cho là tới làm trước trận pháo hôi không nghĩ tới phòng huyền linh chỉ vào cách đó không xa doanh địa nói tất cả mọi người mười người vì một tổ trong lều có áo giáp cùng binh khí một người một bộ đều muốn mặc trình tề hoa ba dân chúng một hồi huyên náo cái này càng ngồi vững để bọn hắn làm pháo hồi ý nghĩ p h o n g huyền linh vội vàng hướng thiên như vệ t r ú n g tướng sĩ phất phất tay có bọn hắn chấn áp mới ngưng được làm âm ý các vị hương ly không cần nghĩ kỵ bậy hạ vừa mới đăng cơ tuyệt không có khả năng cầm tính mạng của các ngươi h ồ nháo cái kia trong lều vải ngoại trừ binh khí áo giáp còn có mười túi ngô các ngươi chỉ cần mặc áo giáp tại bên ngoài lều tùy ý đi lại một đêm ngày mai buổi trưa liền có thể dẫn cái kia cái túi ngô về nhà bên này một phen giày vo về sau cuối cùng bảo dân chúng dựa theo yêu cầu hoàn thành ngụy trang mặc vào khôi giáp mang theo ngũ giáp xa xa nhìn sang căn bản không phân rõ nam nữ hoặc là già trẻ p h o n g huyền linh như thế thu xếp tốt bách tính về sau ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời hắn đã đại khái có thể đoán ra lý thế dân ngưu kế hiện nay liền nhìn trường an phương diện có thể thuận lợi xuất ra đầy đủ đạo cụ tới lại nói đoạn trí huyền bên này lý thế dân lại muốn hắn thời gian ngắn kiếm ra năm ngàn ít châu quân binh giáp năm ngàn ứ châu quân binh giáp năm ngàn dương châu quân binh giáp kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy chính là đại đường ba mươi sáu lên châu vũ khí có thể tập hợp đủ nhiều ít là bao nhiêu nhiệm vụ này đối với đoạn t r í huyền tới nói không khó mới từ binh bộ nhận ba vạn bộ m ũ i châu vũ khí liền ngựa không ngừng vó hướng ước định cẩn thận t hà sơn tiến đến bên này hơn bốn vạn trần trùng trục cấm quân đã sớm bị con mũi cắn được ngao ngao gọi đoạn t r í huyền không có bút tích huy động roi ngựa tại trên vách núi đá trùng điệp một kích quắp tất cả nhân mã lên thay đổi trang phục thay xong trang sau ấn mỗi châu quân n g kỳ xếp hàng tiến về đại doanh rõ vẫn chưa xong tiến về đại doanh sau lập tức cắm trại nhóm lửa sau đó lại lần sờ s o ạ n phản hồi nơi đây thay đổi khắc một châu chi vũ khí như thế lặp đi lặp lại một mực tiếp tục đến ngày mai sáng sớm chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau bất quá vẫn là chỉnh tề hô một tiếng rõ đoạn trí huyền hài lòng nhẹ gật đầu kỳ thật h ắ n thấy có những tinh binh này căn bản không cần thiết sợ hai cái kia đột quyết mấy chục vạn đại quân đánh chính là sợ cái gì sợ đáng tiếc hắn đã không làm hoàng đế thật nhiều năm bên này an bài tốt về sau trong bóng tối một thân ảnh nhanh chóng hướng trường an tiến đến trong đêm mậu lúc ba khác hơn chín điểm môn hạ tỉnh giam giữ chấp thất tư lực địa lao bên ngoài quốc cứu trưởng tôn vô kỵ cười tủm tìm đi tới cửa trước đầu tiên là chế nhạo liếc nhìn chấp thất tư lực nói không nghĩ tới tiểu khả hãn ngược lại rất đáng tiền hiện lợi vậy mà nguyện ý tiêu ba ngàn con ngửa cùng vạn con dê đến đổi lấy ngươi một cái mạng nhỏ nguyên vốn đã chuẩn bị chờ chết chấp thất tư lực nghe vậy vui mừng lập tức đứng lên chuyện này là thật trường tôn vô kỵ cười ha ha không có trả lời hướng bên cạnh vệ binh phất phất tay thả hắn ra áp lấy cùng ta cùng nhau đi vào gặp mặt bệ hạ vâng hai vị vệ binh tại chấp thất tư lực không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú thật thả hắn đi ra một đoàn người một đường b ắ t thượng chấp thất tư lực được gan trí tại trong một chiếc xe ngựa bất quá xe ngựa không có đỉnh ngắm nhìn bốn phía đều làm ê n h mông vô bờ đồng ruộng、à. tiểu khả hãn chấp ó gì c không, không gì có việc gì xấu. Chấp thất tư lực hướng trưởng tôn vô kỵ khoát tay á o vội vàng túi đầu xuống thế nhưng khỏe mắt nhưng thủy trung ngắm lấy cách đó không xa rừng rậm chỉ gặp vốn nên nên một mảnh đen kịt dã ngoại một đầu hỏa long lốn lượn mà lên mà lại từ đối phương tiến lên phương hướng nhìn lại là đại đường hoàng đế chỗ binh doanh phảng phất là để ấn chứng chấp thất tư lực suy đoán không bao lâu đội xe cùng hành quân tụ tập một chỗ trưởng tôn vô kỵ cố ý thả chậm tiến lên tốc độ nói không nghĩ tới cái này ích châu binh mã như thế mau lẹ ích châu chấp thất tư lực mồ hôi lạnh trên trán đưa ra cái này một đội binh mã tốc độ tiến lên cực nhanh chỉ là vội vàng nửa canh giờ liền biến mất ở một đoàn người trước mặt trường tôn vô kỵ ngồi tại trên lưng ngựa k h ẽ hát nhưng trên xe ngựa chấp thất tư lực lại là kinh nghi bất định còn không đợi hắn suy nghĩ trong đó thật giả con đường phía bên phải khác một đội binh mã từ nam hướng bắc nhanh như tên bắn m à vượt qua a lạc châu cách trường an gần nhất lại ngược lại bị ích châu quân nhận trước ân xem ra quay đầu phải cùng bệ hạ nói lại cái này lạc châu thủ tướng cũng nên biến thành người khác tới đảm nhiệm trường tôn vô kỵ phối hợp chậm rãi mà nói hoàn toàn không có để ý bên cạnh quỳ ngồi ở trên xe ngựa mồ hôi lạnh ứa ra chấp thất tư lực lạc châu lần này là lạc châu chấp thất tư lực lần này là thật sợ cái này hai đội nhân mã vũ khí cũng không giống nhau mỗi đội chí ít đều là năm ngàn người mà lại từ hành quân tốc độ đến xem vậy mà đều là tinh nhuệ không có chút nào so với hắn hôm qua thấy qua sáu kỵ trinh lệ n h một đoàn người đến doanh trướng về sau chấp thất tư lực gần như hư thoát dọc theo con đường này hắn đã đếm không hết đụng phải nhiều ít châu huyện chạy tới đại đường v i ệ n quân vẹn vẹn có ấn tượng liền đã không dưới năm vạn mà lại cái cái đều là tinh nhuệ chi sư trường tôn vô kỵ cười tủm tỉm liếc nhìn ngồi ở trên xe ngựa ngẩn người chấp thất tư lực chỉ vào cách đó không xa một chỗ đài cao nói vì để cho hiệt lợi biết rõ tiểu khả hãn còn bình yên vô sự đêm nay chỉ ủy khuất tiểu khả hãn tại trên đài cao nghỉ ngơi một đêm đi nói xong bên cạnh hai tên vệ binh trực tiếp dựng lên chấp thất tư lực liền hướng đài cao đi tới chấp thất tư lực vô lực ngẩng đầu nhìn một chút đài cao lập tức ánh mắt bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang tốt tốt tốt cái này người nhà đường quả nhiên đần độn lên đài cao này ta liền có thể đem cái này phương viên năm dặm nhìn một cái không sót gì chờ ta thăm dò rõ ràng binh lực của các ngươi bố trí ngày mai lúc này chính là tử kỷ của các ngươi chưa xong còn tiếp chương bốn mươi bảy c h ả m ngựa lập minh sáng sớ m ngày thứ hai cũng chính là ngày ba mươi tháng tám trong lịch sử vị thủy chi minh chính là vào hôm n à y ký kết thiết lạc tiểu khả hãn chấp thất tư lực bị đỡ xuống đài cao thời điểm vẻ mặt hốt hoảng không chừng trong miệng một mực lẩm bẩm ba chữ không thể đánh bên cạnh trưởng tôn vô kỵ chờ trong lòng người buồn cười nhưng trên mặt từ đầu đến cuối đạm mạc vô cùng lý thế dân vượt qua đám người ra khinh thường liếc mắt chấp thất tư lực nói ngươi trở về nói cho hiện lợi trong vòng ba ngày đem ước định cẩn thận tuấn mã cùng dê béo đưa tới nếu không chấm lập tức chỉ huy bắc thượng chấp thất tư lực nghe được chỉ huy bắc thượng bốn chữ cả người mặt s á m như cho đêm qua từ hắn lên đài cao một khắc này bắt đầu đại đường quân mã lần lượt chạy đến ba mươi ba cỗ mỗi cỗ nhân số cơ bản đều tại năm ngàn lên xuống lúc đầu cho là người nhà đường dở trò dối trá nhưng từ không đoạn kéo dài doanh trướng và rộn ràng thì thầm bóng người đến xem lúc này đại đường trong doanh đã có không ít tại ba mươi vạn đại quân đủ để đem đột quyết quân mã lưu lại trung nguyên mà lại đại đường viện quân còn đang không ngừng chạy đến người khác không biết nhưng chấp thất tư lực lại lòng dạ biết rõ bây giờ hai mươi vạn đột quyết quân sĩ đã xuất hiện không quen khí hậu thiếu lương thiếu mối tình huống tuy nói là một đường cướp bóc nhưng vì đi đường hiện lợi khả hãn căn bản không cho mọi người bao nhiêu thời gian nếu không phải chiếm lĩnh võ công thành thu hoạch được một chút tiếp tế bây giờ sợ là không cần đại đường người phản công hai trăm ngàn người đều phải chết đói tại đường thổ chấp thất tư lực thấp thỏm liếc nhìn lý thế dân hầm hực túi đầu xuống đa tạ đại đường hoàng đế ân xá ta trở về nhất định sẽ đem tình huống chi tiết bẩm báo đại khả hãn cáo tử nói xong trực tiếp tại chúng tướng sĩ chế nhạo nhìn chăm chú thất hồn lạc phách hướng bờ bên kia chạy tới câu tạm phía trên h i ệ t lợi khả hãn sớm đã đợi chờ đã lâu lần nữa nhìn thấy chấp thất tư lực vị này h ái tướng đã không có phong thái của ngày xưa chấp thất tư lực xấu hổ liếc nhìn hiền lợi khả hãn sau cùng quỷ thần xui khiến quay đầu hướng bờ bên kia nhìn lướt qua cái kia nhìn không thấy cuối doanh trướng cùng khói bếp bảo hắn khỏe mắt giật giật tôn kính đại khả hãn ta chấp thất tư lực đối với lang thần phát t h ệ cái này trận chiến không thể đánh nếu không hai mươi vạn đột quyết dũng sĩ phải vĩnh táng dị thổ sáu sáu không buồn không lo hạ câu thôn các thôn dân loay hoay đã quên đi hai mươi dặm bên ngoài còn có mấy chục vạn người đột quyết chính nhìn chằm chằm tịch vân phi đem quyển kia sắp lật nát đại đường biên niên xử giấu về gầm giường n g ắ m lại không được cầm sách mang dép đi ra khỏi cửa phòng trực tiếp đem sách ném vào viện tử trong lò lửa thiêu hủy cũng không biết bạch mã chém không ngươi nói cái này hảo hảo ký cái hợp đồng tại sao phải chặt một cái đầu ngựa lập thể đâu cái này cổ nhân thật là n h ế u sự ngoạn vị điều khản một câu ngẩng đầu vừa vặn nhìn ta m g ồ i ôm một cái hũ lớn sữa manh sữa manh hướng viện tử chạy tới tiểu quái thu sáo trang bên trên cái đuôi to đung đưa trái phải tịch vân phi sợ tiểu nha đầu trượt chân vội vàng tiến lên mấy bước một cái chép qua cái hũ đây là cái gì tang m ộ i mũm m í m hồng hồng khuôn mặt nhỏ bởi vì một đường ôm cái hũ chạy lúc này đỏ rực mười phần đáng yêu nghe được tịch vân phi tra hỏi mừng k h ắ p khởi đáp nhị ca mau nhìn xem ta bắt lấy nhiều tám chân quái nhanh lên nấu cho ta ăn tịch vân phi nghe vậy k h ẽ giật mình túi đầu hướng trong cái hũ nhìn lại ngoan ngoãn cái này cua lông làm sao như thế mập tang m ộ i hì hì cười ngây ngô tịch vân phi sờ lên tiểu nha đầu bím tóc sừng dê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 mùa thu con cua vô cùng màu mỡ mà lại đáng lưu ý chính là tháng chín ăn mẫu con cua tháng mười muốn ăn công con cua cái này là do ở thư hùng cua thành thục thời gian không như nhau đưa đến trong đó mẫu cua tại âm lịch tám chín giữa tháng tuyến sinh dục thành thục mà công cua tuyến sinh dục thành thục thì tại tháng mười cho nên mùa thu ăn cua cũng phải chú ý thời gian chỉ có nắm đúng thời cơ mới có thể ăn được tư vị dinh dưỡng tốt nhất con cua tịch vân phi đem trong cái hũ cua lông rót vào một cái đại trong chậu cái này cua lông hai cái trước nhung ngao bên trên có nhiều mảnh nung thế nhưng cùng mình trước kia ăn qua khác biệt cái này nguyên sinh thái chính là sạch sẽ lông tơ tựa như cây rong giống nhau theo dòng nước phiêu đãng xem ra rửa đều không cần rửa đây đều là ngươi bắt tịch vân phi bắt lấy tiểu nha đầu cái đuôi to không cho nàng tiếp tục nhảy nhót chỉ vào trong chậu cua lông hỏi ta m u ồ i âm đúng nắm lên trong đó một con so sánh nhỏ tiểu giải đây là ta bắt cái khác đều là đại ngưu ca cùng nhị cẩu ca đưa cho ta tịch vân phi nhẹ gật đầu sáng sớm liền nghe nói bọn nhỏ thường xuyên sẽ bắt một chút t ô m cua cùng cá trạch cho nhà ăn thêm đồ ăn bất quá mình ngược lại là không có chú ý giống như ở mười ngày qua một lần con cua cũng chưa từng ăn kỳ thật không thể trách s ỉ u nương chủ yếu là cái này cua lông đều là vỏ cứng thịt lại không nhiều cho nên nàng cơ bản đều là cho tịch vân phi lưu đại con sông t ô m cùng cá trạch cái này con cua chủ yếu là vì cho tiểu hải tử đỡ thèm mới nấu tịch vân phi nhìn xem m ộ t trong chậu h à n h hành không sợ đại ma cua trong miệng không tự c h ù i hút trượt xuống nước bọn ngẩng đầu hướng tam m ộ i phân phó nói như tuệ nhanh đi đem đại ngưu cùng nhị cầu gọi tới liền nói ta có chuyện tìm bọn hắn tam m ộ i chính đang trêu đùa trong tay tiểu ma cua nghe vậy nhu thuận nhẹ gật đầu như tuệ cái này đi bất quá nhị ca không thể an vụng nha. nha đầu đi, đừng để bọn hắn trà đạp tốt như vậy, nguyên liệu nấu trên một trà tốt mông nhanh bọn hắn như ăn. vỗ vậy cái, Sá vị thủy bờ nam giờ mùi vừa qua khỏi tuy nói đã vào thu nhưng nước sông phía trên ý nguyên nhiệt khí bốc hơi theo một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên đinh hai nhức góc đánh trống âm thanh cùng các tráng sĩ bọn họ tiếng rít liên tiếp h o à n h lạnh vị thủy cầu tạm phía trên nhiều một bộ bạch mã thi thể máu tươi thuận tấm ván gỗ nhỏ xuống vị thủy nhuộm đỏ một mảnh sóng lớn vất chỉ cung đem khai sơn đao bên trên vết máu nhẹ nhõm vung đi đối với mình cái này một c h ạ m kia là tương đối hài lòng cách đó không xa hiện lợi khả hãn cùng em trai đột lợi khả hãn trộm l e o qua loa xoa trên c h á n mồ hôi dịp hai người nhìn nhau giống như vừa mới chặt xuống đầu ngựa một đao là hướng bọn họ vung đến đồng dạng sau lưng không tự chủ trận trận phát l ệ n h mà một bên khác lý thế dân cũng bị uất chỉ cùng một đao kia rung động nửa ngày thẳng đến bên cạnh vang lên các tướng sĩ gieo hò tiếng khen mới như ở trong mộng mới tỉnh c ổ ngựa không so c ổ người như vậy nhỏ bé yếu ớt muốn một đao chặt đứt c ổ ngựa ngoại trừ đối với lực cánh tay có cực cao yêu cầu kỹ thuật góc độ tốc độ càng lý à mà càng là hào đào. là thiếu một thứ trong trọng thì một thanh tấm trách một thân trang tung tué đầy máu tươi, bất trải tử, thấy một một trang bắt tiếp một trở trước không hơn bình cạnh phụ hai huấn hào chỉ phần mình tiếp hào nóng hổi người cái riêng đi quan máu cung cung máu quá qua luyện rượu cầm máu, xứ, cũng được, nước cũng các đồng xương Bên nữ nữ nàng nóng ngỡ lần nữa đi trở về trước bàn. đó, đầy ở sao lấy l vị về dù thế dân liếc nhìn trong c h é n huyết ỷu liên tục c ư ờ i khổ nhân ra uống máu ăn thể là nhỏ mấy giọt làm ráng một chút dựa vào cái gì đến phiên chấm chính là huyết hồng huyết hồng một chén lớn cái này mẹ nó vẫn là huyết tử sao bất đắc dĩ liếc nhìn bên người dương dương đắc ý hất trì cùng lý thế dân bưng chén lên hướng đối diện h i ệ t lợi khả hãn hư không gật đầu vẫn uống một hơi cạn sạch sáu sáu cựu đ ư ờ n g thư bản g kỷ ất dậu hưu hạnh tiện t i ể u cùng h i ệ t lợi hình bạch mã thiết minh đột quyết rút lui tháng chín binh tuất h i ệ t lợi hiến ngựa ba ngàn thớt dê văn thanh chương bốn mươi tám kể chuyện xưa võ đức năm thứ chín ngày một tháng chín thành t r ư ờ n g an xung quanh một phái chiêng c h ố n g văng trời dù sao mới hai mươi mấy dặm một dặm chừng ba trăm thước đột q u y ế t lui binh tin tức trong đêm bị người h ư u tâm truyền ra ngoài tịch vân phi tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện toàn bộ thế giới cũng không giống nhau nguyên bản tuy là bận rộn nhưng ít nhiều có chút chầm muộn hạ câu thôn giống như lần nữa tỏa ra sự sống mẫu thân lưu thị càng là xuất r a không biết ẩ n giấu bao lâu dây buộc tóc màu hồng cho ta muội trói lại một cái trùng thiên biện bộ dáng kia lại phối hợp một thân tiểu quái thú sáo trang không biết còn tưởng rằng là cái gì kiểu mới gộ t i ể u là đâu tam muội vốn là thấp bé cái kia bím tóc ít nhất cao nửa thước nguyên bản một m é t không đến tiểu nha đầu trong nháy mắt cao lớn năm mươi cm muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái đi trên đường đại bím tóc còn trái phải màn trứng đát thấy được tịch vân phi kinh hồn tăng đảm sợ nó lúc nào lắp đoạn mất đi có lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái đi đến đồi đông đến liền nghe đến lục tịch h theo mọi người ngâm nga lấy không biết danh ú c ca. mang mọi ngâm Đám nga người sân người gặp biết t lấy vân phi tiếp ớ đều đưa đi đột xỉu rau u là lên, làng, chào cười chắc canh cá cộng cái nương hỏi, vội hai nói ha hả thêm bánh nhân nhị nghe nhà, bao váng một bát mì, q y t trong trường, ta Tịch lưu như huyện muốn binh, giống khai chúng không. Vân hay đã h i tiếp nhận m ì b á t mị mị uống một n g ụ c canh nói trước không vội thất phu vô tội mang ngọc có tội vốn là muốn trông c ậ y và ngụy quản sự cho chúng ta che gió che mưa bây giờ nhìn tới vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp bên này vừa dứt lời bên cạnh điền đại gia cùng nhị gia cùng nhau xông tới nhị lang lo lắng phải có đạo lý cái này mản thầu có học vấn đồ chua cũng có học vấn nhưng phạm là có học vấn liền không tốt quá lộ liễu nhị gia không có đọc qua cái gì nói thế nhưng cũng biết bí phương tầm quan trọng trong học đường đang dạy bọn nhỏ luyện chữ liêu tam thuốc hướng bên này nhìn thoáng qua vừa v ậ n tịch vân phi cũng ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại hai người nhìn nhau khoảnh khắc tịch vân phi đột nhiên mi tâm dương lên hướng liêu tam thúc n mắc ra hiệu hắn lại đây liêu tam không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là vội vàng chạy ra đám người gặp liêu tam đến chủ động nhường ra một cái thông đạo xỉu nương vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi nhị lang có việc liêu tam thúc bây giờ một bộ a n mặc kiểu văn sĩ ngược lại để người như m ộ t xuân phong tịch vân phi nhẹ gật đầu hỏi tam thúc biết rõ cái gì là báo chí sao báo chí xem xét cũng không biết tịch vân phi vui lên lại hỏi cái kia tiểu thoại bản đâu thoại bản liên thoại bản cũng không có lúc này nhi đến phiên tịch vân phi một mặt kinh ngạc liêu tam thúc giống như minh bạch tịch vân phi nói là cái gì phất phất tay vào tay bên trên lễ ký nhị lang nói sẽ không phải đều là sách à. tịch vân phi gật đầu đáp không sai biệt lắm đều là truyền bá văn tự ấn loát phẩm ách sáu liêu tam kỳ quái đánh giá một cái xung quanh đám người sau cùng dừng lại tại tịch vân phi trên mặt nói nhị lang sợ không phải cử chỉ đền rộ đừng nói là sách chính là trang giấy người bình thường đều không dễ mua đến về phần ngươi nói in ấn ta ngược lại thật ra biết rõ nghe nói trước tiên phải ở trên ván gô k h ắ c chữ công tử cũng đơn giản là cái thợ mộc cũng có thể làm đến tịch vân phi nghe xong công tử liền biết hắn nói là cái gì ấn sách thời điểm trước dùng một cái bàn trải chấm mực tại điêu tốt trên bảng soát một lần đón lấy dùng giấy trắng tre ở trên bảng mặt k h ắ c cầm một cái sạch sẽ bàn trải tại giấy trên lưng nhẹ nhàng soát một lần đem giấy l â y xuống một trang sách liền ấn tốt từng tờ từng tờ ấn tốt về sau đóng sách thành sách một quyển sách cũng liền in ấn thành công loại này in ấn phương pháp bởi vì là tại trên ván gỗ điêu chữ tốt lại ấn cho nên mọi người xưng nó là bản khắc in ấn tịch vân phi chỉ biết là là bản khắc in ấn nhưng lại không biết cái này bản khắc in ấn thuật chính là sơ đường thời điểm phát minh trong đại đường hậu kỳ mới đến rộng khắp sử dụng muốn nói vì cái gì ở trong đó vừa vặn đối ứng thế gia hưng thay liêu tam tiếp tục nói ra nhị lan g khả năng không biết bây giờ tất cả đại đường hơn chín thành giấy tuyên đều là thế gia sản xuất triều đình cũng muốn tạo giấy thế nhưng không thấu bất mực dễ dàng bảo tồn giấy tuyên lại công nghệ rừng giả nghe công bộ đều là bỏ tiền ra tạo giấy bỏ tiền ra tạo giấy tịch vân phi cả kinh trận mắt hốt mồm tạo giấy có khó khăn như thế sao len k e n chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại 2.515-90 n g u y ê n các loại trang giấy chế tác công nghệ tường giải một quyển 8 á m nguyên ha ha đây không phải thật đơn giản mà tịch vân phi không có lập tức mua sắm mà là đóng lại màn sáng hướng l i ê u tam thúc nhìn lại tam thúc ta kể chuyện xưa ngài có thể giúp đỡ dùng văn tự ghi chép lại sao ngài cũng biết ta chính là biết chữ văn hải khẳng định không có ngài tốt liêu tam nghe vậy khẽ giật mình nói lên văn hải có chút ít kiêu ngạo nhẹ gật đầu việc rất nhỏ không dối gạt nhị lang cái này huyện bên trong rất nhiều người khảo học đều là tìm ngươi tam thúc ta viết hay ha ha ha đức hạnh hoa thẩm thực lực n h à danh nhà mình nam nhân ha ha ha đôi đông phía trên cười n ở hoa tịch vân phi hào hào cười một tiếng đây đối với tên dở hơi vợ chồng ngược lại đáng quý dạng này ta trước giảng một đoạn tam thúc nghe xong chỉnh lý một phen chờ ta xem qua không có vấn đề về sau chúng ta lại tiếp tục đương nhiên tiền công không thể thiếu tam thúc ân năm liền theo ngàn chữ mười văn tiền đi bút mực giấy nghiên ta miễn phí cung cấp ngàn chữ mười văn liêu tam nhẹ gật đầu cái giá tiền này coi như hợp lý chính mình giúp người sáng tắc một thiên sách luận cũng kém không nhiều cái giá tiền này h ú n g chi bây giờ bút mực giấy n g h i ê n còn không cần bỏ ra tiền a đúng nhị lang c ố sự này đại khái muốn viết bao nhiêu chữ tịch vân phi d ư ơ n g mắt nhìn trời giống như nhìn hai con bướm trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa nhớ tới cái kia đoạn thê mỹ tình yêu c ố sự thuận miệng nói ra làm sao phải mười mấy vạn chữ đi a mười mấy vạn miên sáu liêu tam thúc một cái bị từ trên trời giáng xuống đĩa bánh bao phủ cả kinh nói không ra lời cái gì mười mấy vạn chữ kia là bao nhiêu tiền các thôn dân xôi t r à o năm đọc sách thật tốt sáu sáu tịch vân phi không để ý đến ồn ào náo động đám người lúc này hắn chính đang nhớ lại lương trúc c ố sự đại cương kỳ thật hắn cũng có thể mua có sắn bảo liêu tam sao chép nhưng là bất kể là bạch thoại văn vẫn là thể văn ôn cũng không thể vừa vặn phụ họa thời đại này đọc quen thuộc cho nên tịch vân phi dự định chính mình kể chuyện xưa bảo liêu tam đến viết thay dạng này đã có thể mang theo quan niệm của mình cũng có thể thông qua tam thúc bút pháp thuận tiện đại đường độc giả độc cùng lý giải lại nói đông tấn thời kỳ chiết giang bên trên ngu huyện trúc gia trang ngọc nước bờ sông có cái trúc viên ngoại chi nữ anh đài mỹ lệ thông minh thở nhỏ theo huynh tập thơ văn mộ ban chiêu thái văn cơ tài học hận nhà vô lương sư một lòng muốn đi thiệu hưng ơ thành tham sư cầu học trúc viên ngoại cự tuyệt nữ nhi thỉnh cầu trúc anh đài cầu học xuất ruột ngụy trang bán búc người đối với trúc viên ngoại nói theo q u ẻ mà đ ứ c vẫn là để lệnh ái đi ra ngoài tốt chúc cha gặp nữ nhi k i ể u đóng vai nam trang hoàn toàn không có sơ hở vì không đành lòng khiến nàng thất vọng đành phải miễn cưỡng đáp ứng anh đài nữ giả nam trang đi hội kê cầu học trên đường gặp gỡ bất ngờ hội kê quận thành thư sinh lương sơn bá mới quen đã thân muốn đọc thật vui tại thảo cầu đỉnh bên trên búp đất làm hương kết nghĩa kim lan chưa hết một ngày hai người tới hội kê quận thành thư viện bãi sư nhập học từ đây đồng môn trung đọc như hình với bóng lương trúc đồng học ba năm t ì n h sâu như biển anh đài yêu sơn bá nhưng sơn bá nhưng thủy trung không biết nàng là nữ tử chỉ niệm tình huynh đệ cũng không có đặc biệt cảm thụ t r ú c cha tư nữ thúc quy quá gấp anh đài đành phải vội vàng hồi hương lương trúc chia tay lưu luyến không rời tại mười tám dặm đưa tiễn trên đường anh đài không đoạn mượn vật phủ ý ám chỉ tình yêu sơn bá trung hậu chất phác không hiểu cho nên anh đài bất đắc dĩ lão sưng trong nhà cửu m u i tướng mạo cùng mình cực giống nguyện thay sơn bá làm ai lương sơn bá vui vẻ đáp ứng thế nhưng là lương sơn bá nhà nghèo chưa thể đúng hạn mà tới đợi sơn bá đi trúc ra cầu hôn thời điểm há biết trúc cha đã xem anh đài gả cho nhà ở mậu phụ thành kim ngân huyện thái thú c h i tử mã văn tài mỹ mãn nhân d u y ê n đã thành thương ảnh hai người lâu đài gặp gỡ hai mắt đấm lệ tương hướng vườn bã chia tay trước khi chia tay lập xuống lời t h ề sinh không thể cùng c h ă n chết cũng muốn cùng huyệt sau lương sơn b á bị triều đình triều vì ngân huyện kim phụng hóa huyện lệ nhưng vi tình sở khốn sơn ba u buồn thành tật không lâu bỏ mình di mệnh táng mậu phụ thành cựu long khư anh đài nghe sơn b á tin giữ thể lấy thân tuẫn anh đài bị ép suất giá thời điểm đường vòng đi lương sơn b á trước mộ tế điện tại trúc anh đài đau buồn cảm ứng xuống phong vũ lôi điện đại tác phần mộ bạo liệt anh đài nhanh nhẹn nhảy vào trong mộ mộ hợp lại khép gió ngừng mưa tễ cầu vồng treo cao lương trúc hóa thành hồ điệp ở nhân gian siêu vẹo bay múa như vậy vấn đề tới báo chí cùng tạp chí loại nào càng phù hợp cổ nhân đọc thói q u e n đâu chương bốn mươi chín ngụy trinh quyết định t h à n h trương an lại gọi đại hưng thành thành trương an từ bên ngoài quách thành hoàng thành cùng cung thành vườn thượng nguyện phường thị tạo thành diện tích nước tám mươi bảy cây số vông bao quát về sau mới xây đại minh cung tây nội n g u y ệ n đông nội n g u y ệ n là cùng thời kỳ trên thế giới diện tích lớn nhất đô thành Tại trường An Bách tính truyền trên nhất giữa miệng nói, An quan không Bách có câu phố ở làm đạo ị n Sùng Nhân Phường, nhưng h thể có được t ở ở i giống cái giống mọi người nói, tiền giống tiền. Sùng Nhân Phường, nhau quan. như đang không nhất định mua được thang thần nhất phẩm, nhưng mua được thang thần nhất phẩm giống nhau Thật hậu thế phẩm, phẩm được được ma mua mua đều là làm là có có đô đ kẻ kẻ ạ lý tương tự ngụy phủ tọa lạc tại sùng nhân phường một góc diện tích không tính lớn nhất thế nhưng tại cái này tấc đất tấc vàng sùng nhân phường lại là một tòa hào trạch là lúc t r ư ớ c gia chủ nhậm chức thái tử tiện ngựa lúc đông cung ban t h ư ở n g phủ đệ lúc này ngụy phủ đông viện trong thư phòng bình chén trà trên bàn run rẩy trở xuống trên bàn tràn ra mấy giọt đầm đặc cháo bột u hô đô cái k i a tịch gia nhị lang còn có thể lấy tuổi nhỏ không biết vì lấy cớ ngươi làm thế nào cũng không thông lý lẽ ngụy quản sự gặp chủ vị người nổi giận trong lòng rất hủy khuất huyền thành cái này là ý gì cái này bí phương vốn là nhị lang tặng cho vừa vạn tháng sau chân nhi xuất giá không có đem ra được gả lễ đây không phải vẹn toàn đôi bên sao chủ vị nhân thần tình đ ạ mạc lắc đầu không được không nói cái này chế băng biện pháp đơn giản dễ học chính là làm gả lễ liền mất ta ngụy phủ mặt mũi h ú n g chi toa thuốc này là một tiểu nhi tặng cho ngụy quản sự còn muốn mở miệng nói cái gì chủ vị người thông suốt phải đứng lên không cần nói nhiều toa thuốc này nhìn xem thần kỳ kỳ thật nói trắng ra cũng không đáng giá mấy đồng tiền đã tịch ra nhị lang cô ý vậy ta liền thay hắn tranh thủ một cái ban thưởng a năm có thể như ước nguyện của hắn ngụy quản sự gặp hắn ngẩng đầu hướng thái cực cung phương hướng nhìn lại nỗi lòng thay đổi thật nhanh vội la lên huyền thành là muốn đem toa thuốc này muốn hiến cho triều đình không sai hôm nay thiên hạ đại định bệ hạ cũng cần một chút đem ra được công tích cung cấp thế nhân ca tụng sáu vạn quân sĩ bại lui hai mươi vạn đột quyết hùng sư còn chưa đủ tịch gia nhị lang khối này băng vừa vặn có thể gây nên một chút thú vị chủ đề núi này mũi dê mặt cá chết chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh danh tướng ngụy trinh tự huyền thành lý thế dân có chí kiến lập thịnh thế nhiều lần tại giường nằm triệu kiến ngụy trinh hỏi tham được mất ngụy trinh thẳng thắn trước sau bên trên dán hơn hai trăm sự tình lý thế dân hoàn toàn tiếp nhận chẳng qua hiện nay hắn lại là vừa vạn dịch chủ nhi tý thẹn v ì chiêm sự chủ bộ chân chính phát lực còn phải đợi sang năm thăng nhiệm thượng thư trái thừa ngụy quản sự đau lòng cực độ coi như cái này chế băng đơn thuốc không cho người khác chính là lưu tại ngụy phủ đó cũng là một bút sinh tiền mua bán a ngụy trinh giống như nhìn thấu tâm tư của hắn thở dài nói còn có một chút ngươi đừng quên bây giờ khai sơn đã quy thuận tân hoàng chỉ bằng khai sơn thủ đoạn nhà mình chuyện gì phát sinh hắn sẽ không biết ách ba ngụy quản sự mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra là ta sơ sót bất quá khai sơn tiểu tử này cũng thật sự là tốt số cái kia tịch gia đại lang trời sinh thần lực vũ dũng bất phàm không nghĩ tới cái kia văn văn nhược nhược tịch gia nhị lang cũng là một cái ân huệ lang ngụy trinh đạm mạc thần sắc khẽ giật mình gật đầu nói ai nói không phải đâu nếu không phải bây giờ khai sơn còn trong cung ta đều muốn cho rằng toa thuốc này là hắn bảo nhị lang giao cho ngươi ngụy quản sự trong lòng run lên huyền thành ý gì ngụy trinh cầm lấy trên bàn bí phương nhìn nhìn cái này chế băng đơn thuốc tính không được thần kỳ có lẽ thật sự là ngẫu nhiên phát hiện thế nhưng tờ giấy này sáu giấy ngụy quản sự không rõ ràng cho lắm ngụy trinh bất đắc dĩ lắc đầu cái này giấy chất lượng so giấy tuyên còn tốt ngươi nhìn cái này nói ngụy trinh từ trên bàn sách cầm lấy một quyển giấy vàng đây là cung trong ban thưởng giấy tuyên sau đó lại từ k h á c một bên xuất ra một quyển gạo tờ giấy màu vàng đây là tuyên châu đặc c ô n g giấy tuyên sau cùng lung lay trong tay tịch vân phi giao cho ngụy quản sự tấm kia viết chế băng bí phương cùng m ì lạnh bí phương giấy a 4 n g ụ y quản sự mồ hôi lạnh hứa ra nhớ tới cái kia tiếu d u n g chất phát chân thành người thiếu niên tự than thở không bằng ngụy trinh gặp hắn thần s ắ c mệt mỏi nói tiếp chế băng bí phương cùng mỹ lạnh bí phương viết cùng một chỗ có thể thấy được hắn thấy cái này băng còn không bằng một đạo đồ ăn trọng yếu thế nhưng là duy chỉ có cái này giấy hắn cho ngươi giấy đồng thời chính là tại nói cho ngươi hắn còn có một cái bí phương một cái có thể tạo ra so giấy tuyên tốt hơn giấy trắng bí phương tiểu tử kia lại có như vậy tâm cơ ngụy quản sự tim đập thình thịch ngụy trinh nhẹ gật đầu lại lắc đầu có lẽ là có người cho hắn chi chiêu đi quên đi đã hắn hữu tâm vậy ta cũng không thể keo kiệt ngươi quay đầu liền đi nói với hắn sáu phốc phốc phốc phốc phốc ba bang cha ngươi lại trộm ăn của ta dâm cẩn a ngụy thúc cũng tại sáu ngụy trinh mặt đen lên liếc nhìn chính mình cái này nữ nhi bà bối trong lòng rõ ràng có lửa lại là thế nào cũng không phát ra được ngụy thúc bị cái này một thân thêu phục tiểu nha đầu như thế nháo t r ò cũng quên đi mình bị tịch vân phi tính toán sự tình ha ha vẫn nhi không tại học đường luyện chữ tại sao lại chạy tới h ồ nháo ngoài miệng có chút vấn trách d í tứ thế nhưng thái độ lại là tràn đầy cương triều ngụy quản sự đối với tên tiểu bối này thương yêu cực độ ngụy thúc vận trộm nhìn lén kỹ giữ im lặng lao cha hai mắt thật to quét mắt ngụy trinh trong tay cái kia tờ giấy trắng cha thật muốn bắt tịch nhị lang đơn thuốc cho ngũ tỉ làm đồ cưới sao ngụy trinh lắc đầu đem giấy trắng xếp s o n g thu vào trong ngực những sự tình này ngươi thiếu quan tâm không có việc gì liền đi luyện chữ nếu không đi thêm b ổ i b ổ i chân nhi đừng lao như thế trách ho ho ngụy thúc vận a một tiếng quay đầu nhìn về ngụy quản sự nói ra ngụy thúc quay đầu đem đ ạ i lang tặng cho ta đồ chua đều thả ta dưới giường ây ngụy quản sự quay đầu liếc nhìn mặt đen lên ngụy trinh h ồ nháo đồ chua vị trọng sao có thể thả chồng khuê phòng đâu ngụy thúc vận tức giận trận nhìn nhìn kỹ nhà mình không nói lời nào lao cha khí đạo ta mặc kệ không gần đây nhìn ta không yên lòng ta mới trở về hai ngày cái kia một hũ d ấ m cần liền thiếu một đ ê m vậy cũng đủ ta ăn nửa tháng đâu nguy quản sự có chút ít trách cứ liếc nhìn nguy trinh lão tiểu tử này liền thích gan d ấ m cần bây giờ đụng phải hạ câu thôn đặc chế chua cay d ấ m cần tất nhiên là ăn uống thả cửa nguyên bản đủ một người ăn một tháng d ấ m cần hai ngày liền tiêu diệt hơn phân nửa khu khu cụ nguy trinh trong lòng biết đối lý quay đầu nhìn sắc trời một chút quay lại phái người đi chuyến hạ câu thôn đem các loại đồ chua đều mua một chút thuận tiện nói cho tịch gia nhị lang cái này giấy không tệ nói xong nguy trinh xám xịt đi ra thư phòng trực tiếp h ư ớ ngụy cửa phủ đi tới. n g quản sự cung kính gật đầu đợi không nhìn thấy ngụy trinh bóng lưng mới đi đến ngụy thúc vận bên cạnh tại tiểu nha đầu cái hót vỗ một cái xú nha đầu lần sau lại như thế trách trách hô、oh, hô、oh, cẩn thận ngụy thúc đem ngươi khóa trong phòng đừng nói đi hạ câu thôn chính là thành trường ăn ngươi cũng đừng nghĩ ly khai một bước a hiên ngang ba ta mới không muốn đấy ngụy thúc đã đáp ứng ta lần sau nghỉ một chúng ta liền đi hạ câu thôn ngài cũng đừng đổi ý ngụy thúc vận ôm ngụy quản sự cánh tay thẳng lắc lư nguy quản sự trong nháy mắt mềm lòng xú nha đầu lão phu đợi này xem như lấy ngươi nói đi đi đi mang lão phu đi xem một chút ngươi tự luyện đến đâu rồi đi ra thư phòng nguy quản sự trở lại đóng cửa đột nhiên khẽ giật mình huyền thành vừa mới để cho ta đi nói cái gì ấy nhỉ nguy t h ú c làm sao vậy a không có việc gì đi đi thôi sáu truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi đại đường bản tri âm đại đáo thu lai c ử u mười bát ngã hoa khai hậu bách hoa sát trung thiên hương trận thấu trường an mãn thành t ậ n đái hoàng kim giáp hoàng sao tiểu tử này thi rất liền thi rớt còn mẹ nó có thể viết ra như thế càng hăng thơ đến xem ra cái này c ổ đại khoa cử cũng là vấn đề nhiều hơn chân chính có tài đều bị mai một tịch vân phi nhìn xem cửa thôn trên sườn núi cái kia vàng nóng một mảnh hoa cúc không nhịn được sinh lòng càng khái bên cạnh chuồng ngựa nhị ra mấy người ngay tại cho ngựa c h ồ n lên đệm sau đó cột chắc dây cương dùng để kéo xe ngựa đại sơn nhìn sát trời một chút nói nhị lang lúc này đi không kém bao nhiêu đâu mùng ba giao dịch giờ cách chúng ta thôn chỉ có năm g i ả m trở về còn có thể đổi tới ăn cơm chiều tịch vân phi vô vô đại sơn cánh tay cái này liền đi đi nhớ ký r ử a theo danh sách đếm một chút hàng hóa số lượng bột mì mười túi gạo mười túi dầu năm thùng dù sao ngươi cứ r ử a theo ta đưa cho ngươi danh sách thẩm tra đối chiếu một lần nếu là có xuất nhập trở về trước tiên nói cho ta đại sơn nhẹ gật đầu sẽ lại không phải lần đầu tiên đi kéo hàng tịch vân phi khẽ vớt c ằ m liếc nhìn bên cạnh mấy người gặp bọn họ không có chú ý vội vàng xích lại gần đại sơn bên h a i hàng hóa bên trong có một cái bao bố đồ vật bên trong rất trọng yếu không được đụng đến nước rất trọng yếu rất trọng yếu đại sơn trịnh trọng nhẹ gật đầu tịch vân phi cười ha ha tiễn biệt đại sơn một đoàn người về sau mừng khắp khởi hướng đồi đông đi tới bây giờ vì che giấu thay mắt người tịch vân phi có thể nói là vắt hết vóc trước đó đều là chính mình cùng đại ca tịch quân mãi ra ngoài mua sắm về sau theo m u ố n mua đồ vật càng ngày càng nhiều hắn dứt khoát ngay tại thôn xung quanh tìm mười cái cái gọi là giao dịch giờ đều là tương đối ẩn nấp khe núi hoặc là hang động hiện tại chính mình chỉ cần giả bộ luyện tập cưỡi ngựa ra ngoài chạy một vòng ở trong đó một cái giao dịch giờ mua sắm tốt vật tư sau đó ngay tại chỗ ẩn tàng làm tốt ký hiệu ngày thứ hai lại để cho đại sơn dẫn người đi kéo hàng là được so dị vãng thuận tiện rất nhiều trở lại đồi đông về sau tịch vân phi trước tiên đi vào học đường lúc này bọn nhỏ đều tan học trong học đường bình thường chỉ có liêu tam thúc đang l u y ệ n chữ nhưng hôm nay còn có một người lục thúc thế nào tốt khắc sao tịch vân phi vô vô vương láo lục bà vai quen thuộc mà hỏi lục thúc lắc đầu n g ư ờ i muốn kích thước quá nhỏ chút tại nhỏ như vậy một khối trên gỗ mì khắc chữ thực tế có chút khó khăn tịch vân phi cầm lấy một cái cây gỗ dù sao kiến thức dành trước hơn một năm g à n n tịch vân phi không có khả năng tiếp tục sử dụng bản khắc in ấn hắn dự định trực tiếp áp dụng in chữ rời thuật hiện tại lục t h ú c chính là tại khắc chữ tại tiểu mục đầu đỉnh khắc chữ nhìn xem phía trên con ruồi đồng dạng lớn nhỏ t u y ế t tự đương nhiên là trái phải kính tượng một chữ như vậy muốn khắc bao lâu t h ị c h vân phi hỏi vương lão lục hoạt động một chút bả vai có chút bút họa thiếu liền đơn giản một chút cũng liền thời gian uống cạn c h u n g t r à giống cái chữ này liền phí s ứ c ta khắc một nén nhang mới khắc đi ra xác thực không dễ lục t h u c vất vả một chút có chút thường dùng tự t h như ta người hán là năm những này tự muốn nhiều khắc ba năm cái dù sao một tờ bên trong rất có thể lặp lại dùng đến rất nhiều lần vương lão lục nhẹ gật đầu trên mặt không hề không vui dù sao một chữ có thể kiếm lời một văn tiền đây là mười mấy quan tiền mua bán lớn a quay lại lục thúc đem đơn giản một chút tự lựa đi ra bảo các thôn dân cùng một chỗ hỗ trợ đặc biệt là sáu tịch vân phi cầm lấy liêu tam thúc trước mặt lương trúc bản thảo đặc biệt là phía trên này tự m u ố n ưu tiên khắc đi ra vương lão lục gật đầu cầm lấy một chương tràn ngập chữ trăng giấy n g ư ờ i tam thúc đều chỉnh lý tốt ta chính là dựa theo nội dung phía trên khác tịch vân phi liếc nhìn liêu tam thúc cảm kích nhẹ gật đầu quả nhiên có cái phần tử trí thức hỗ trợ chính là không giống nhau rất nhiều chuyện không cần chính mình bàn giao liền có thể thay n g ư ờ i nghĩ đến liêu tam cười ha ha chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi ra hiệu tịch vân phi tọa hạ nhị lang n g o đem tiếp tình tiết kế tiếp nói ra tam thúc ta thế nhưng là một khắc đều không muốn chờ tốt tốt, tốt. tịch ố t t vân phi bất đắc dĩ tòa hạ không nghĩ tới tam thúc còn thích loại này tình yêu tiểu thuyết liêu tam tức giận liếc nhìn tịch vân phi chỉ chỉ cửa ra vào không phải ta thích ngươi xem một chút bên ngoài tịch vân phi ngần người quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại ách nương s ỉ u nương còn có thẩm thẩm nhóm các ngươi làm cái gì vậy đều vô sự nhi làm sao a ha ha ha sáu một đoàn người thôn cô hi hi ha hứng a đ ố i ngược lại lưu thị cùng s ỉ u nương đứng dậy gấp cái gì cơm tối còn có hơn một canh giờ chúng ta nghe xong lại đi bận rộn không muộn tịch vân phi hậm hực quay đầu nói hay lắm có đạo lý huống chi mình cũng không thể tước đoạt nhân ra truy cầu tinh thần văn minh kiến thiết quyền lợi thôi ta hôm qua giảng tới chỗ nào liêu tam thúc còn chưa mở miệng ngoài cửa thôn cô nhóm liền l i ễ u dĩu hét to giảng đến lương sơn bá ké xịu thật đáng thương hôm nay có thể tỉnh lại mà sáu đúng a đều là chúc anh đài sai dựa vào cái gì q u ấ y dày lương sơn bá nghỉ ngơi sáu chính là chính là yêu tinh hại người cái này t r ú c anh đ ạ i thì không phải là cái gì tốt bản nương cưới không được sáu sáu liêu tam chế nhạo liếc nhìn tịch vân phi không sai hôm qua giảng đến học viện chia phòng thời điểm t r ú c anh đ ạ i phát phát hiện mình lại cùng lương sơn b á cùng phòng lại muốn cùng giường mười phần sợ hãi nha hoàn g ngân tâm đóng vai cú vọ nhiễu lương sơn bá kết quả ngày thứ hai lương t r ú c lên lớp đi ngủ bị phạt gánh nước mua cơm lương sơn bá bởi vì quá độ mệt nhọc t é bất tỉnh tịch vân phi nhẹ gật đầu vậy kế tiếp chính là tạ đạo ẩn thư đến viện dạy học mã văn tài bọn người miệt thị nữ tính tập thể bãi khóa lương s â n bá chúc anh đài cùng hảo hữu tuân n g n g cự bá trù hoạch bức bách mã văn tài chờ đến lên lớp lại bởi vậy đắc tội mã văn tài mã văn tài muốn hãm chúc anh đài vào chỗ chết tình tiết nhớ tới tạ đạo ẩn tịch vân phi không nhịn được lộ ra một bộ tiểu mê đệ thần sắc bao nhiêu lần trong đêm tình mộng đều hận không thể mình có thể xuyên qua đến đông tấn mà không phải đại đường dạng này cũng tốt đi gặp như thế một vị tài nữa rốt cuộc là dáng dấp ra sao tạ đạo uẩn sinh tuất năm không rõ tự làm cho khương đông tấn nữ thi nhân tam tự kinh bên trong thái văn cơ có thể phân biệt đàn tạ đạo uẩn có thể vĩnh âm liền chỉ gia vị này kỳ nữ đại tài cùng lý thanh chiếu cùng một chỗ đều là tịch vân phi yêu nhất hai cái tài nữ có thể cưới thứ nhất dù chết không oán a khu khu khu sáu l u n g túng liếc nhìn tam thúc cùng lục thúc tịch vân phi s ở lên khỏe miệng nước bọn vội vàng tổ chức kịch bản sáu sáu một canh giờ sau cửa thôn một nhóm năm cỗ xe ngựa chậm rãi mà tới đại sơn ôm lấy một cái bao quay đầu nhìn về phụ thân nói ra cha đây là nhị lang khẩn cấp vật ta trước cho hắn đưa qua nhị ra nhẹ gật đầu đi thôi đi thôi những vật này chúng ta mấy cái chuyển phải đậu đại sơn bái biệt phụ thân về sau k h i ê n bao khỏa trực tiếp nhắm hướng đồi đông học đường chạy tới không sai dùng kiêng đồi đông phía trên một đám thôn cô vẫn chưa thỏa mãn ai đi đường đấy mắt thấy mặt trời xuống núi trong phòng ăn liền lửa đều không có sinh đâu đoán chừng lại muốn bị những nam nhân kia tốt một trận phàn nàn đại sơn chạy lên đỉnh vừa vặn nên tiếp từ học đường đi ra tịch vân phi nhị lang ngươi muốn vợ ta cho ngươi chuyển đến tịch vân phi không nghĩ tới chính mình chỉ là bàn giao một câu đại sơn liền để ý như vậy vội vàng đi qua hỗ trợ đây là cái gì liêu tam thúc cũng đi tới tịch vân phi cười ha ha đem bọc lấy bao khỏa vải rách xốc lên đây là giấy tuyên a không đúng cái này giấy làm sao có chút phát cho tam thúc kinh nghi tịch vân phi đem cuộn giấy lập tại cửa ra vào ta gọi nó báo chí chúng ta lần này in ấn liền dùng loại này giấy giấy chất lòng nhẹ có hơi tốt tính đàn hồi hút mực tính năng còn rất tốt liêu tam thúc kinh diễm nuốt ve tràn giấy vui cực độ đúng rồi nhị lang chúng ta rốt cuộc muốn in ấn thứ gì lẽ nào liền gọi lương trúc sao tịch vân phi khoát tay háo lương trúc chỉ là cái này quyển tạp chí trong đó một trong đó cho tạp chí đúng tịch vân phi khẽ b ư ớ c cảm Ta chương năm mươi mốt nó gọi xương chi ai thương vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ơ n g tịch vân phi không muốn chính mình tạo giấy bởi vì hắn tính toán một phen nếu như mình tạo giấy cái kia trong thời gian ngắn đầu nhập nhân lực tài lực vật lực với hắn mà nói chính là một bút không nhỏ chi tiêu trái lại trực tiếp từ màn sáng bên trên mua sắm một trăm tám m ư ơ rộng một trăm tám m ư ơ dài bốn mươi tám g báo chí một quyển chỉ cần một trăm năm mươi nguyên theo c v â diện tích c h t u i ể n đổi khái A3 lớn lại một chỉ cần cắt may đúng chỗ năm g t mươi bản tri âm tải dùng đến g c h c i m ư ơ có m ộ t c h ú t tịch vân p h i báo i ê n quảng tập c chí ù n n g t ì hình h c n h t r ị đương tin thời tức quyển a n trọng. diện Theo tích h c u đổi, đúng chỉ cần cắt chỗ, may 50 báo ả tải n dùng đến chi âm 20m b chí một q u y ể n báo chí 150 nguyên có ba trăm hai mươi b ố mét vông có thể ấn gần tám trăm bản c h i âm đầy đủ tịch vân phi kiếm lời lật ra đi bởi vì hắn dự định một bản bán hai mươi văn tám trăm vốn là có thể thu hồi một vạn sáu ngàn văn tương đương với mười sáu sâu đồng tiền ước tương đương một lượng sáu tiền vàng màn sáng thu về giá mười sáu nghìn nguyên t ạ c h tạch tạch ba tịch vân phi c ư ờ i gian hai tiếng ngẩng đầu nhìn một chút sát trời chính mình vẫn là man thông minh sao ba tự l u y ế n qua đi tịch vân phi đột nhiên nhớ tới lục thúc vào thành giúp ngụy phủ tu nhà vệ sinh công cộng sự tình còn cần đại ca một đường hộ tống mới được nương anh ta đâu trong sân ngay tại hầm canh gà lưu thị lắc đầu không biết đoán chừng lại đi ra ngoài cưới ngựa đi tịch vân phi liếc nhìn c h u ồ n g ngựa sờ lên chính mình gầy yếu thân thể nói ta cũng đi luyện một chút thuật cưới ngựa đi thôi buổi tối nhớ kỹ về nhà ăn cơm đừng lại lắc lư đi nhà ăn buổi tối nương nhịn l ò n g v g canh ách được Sáu. sáu cổ đại có một chút tốt thảm thực vật nhiều xanh hóa mạnh khắp nơi đều là bụi cây cùng rừng rậm thế nhưng là cổ nhân không cho là như vậy rừng thường thường đại biểu cho rất nhiều không xác định nguy hiểm độc trùng manh thú từ không cần phải nói tầm mắt không chống trải địa phương còn dễ dàng bị phục kích tịch quân mãi cười thiểm điện trong rừng chạy nửa ngày biệt khuất muốn chết người biệt khuất ngựa càng biệt khuất hí hí hí ba đen nhánh thiểm điện đứng thẳng người lên biểu thị bản ngựa rất khó chịu địa phương quỷ quái này căn bản không chạy ra được tịch quân mãi năm chặt cưỡng ngựa hai chân kẹp chặt bụng ngựa ý nguyên vững như thái sơn ngồi tại trên lưng ngựa trong rừng phi ngựa s á t thực b i ệ t khuất đi chúng ta đi quan đạo tịch quân mãi là một cái điệu thấp nam tử thế nhưng hôm nay vì để cho yêu ngựa chạy cái đã nghiền cuối cùng vẫn lựa chọn đi quan đạo báo tố ngựa sau đó sáu tuyết đặc tịch quân mãi học đệ đệ nói một câu điệu ngữ đối với trước mắt tình huống biểu thị bất mãn cái gì ngươi nói cái gì g ọ t g ọ t hắn người muốn g ọ t ta tịch quân m ã i trước mặt một người dáng dấp khôi ngô hán tử mặt đen biểu thị rất khó chịu người này cưỡi ngựa từ đoàn người mình bên người lướt qua làm kinh sợ kéo xe ngựa ngựa hại trong xe mội mội trên đầu ngã một cái bao lúc này lại còn muốn g ọ t chính mình ha ha ta cái này bạo tính tình mua được ngựa tốt không tầm thường a ngươi g ọ t có gan ngươi g ọ t một cái thử thử hán tử hướng tiền chạm hai bước đánh ra trước mặt cái này mặc quái dị người gây ra h o ạ n chinh sử mặc biểu thị rất khó chịu hôm nay bị lao cha phái ra thống kê hộ nông dân tử thương tình huống mẹ nó hảo hảo ba cái trang tử cộng lại hơn năm ngàn người bây giờ không phải tung tích không rõ chính là chết không thấy xác ba cái trang tử cận tồn hơn ba ngàn già yếu tàn tật còn không biết năm sau cày bừa vụ xuân làm sao bây giờ đâu bên này lại nhảy ra một cái nhị lăng tử kinh ngạc ngựa của mình không nói còn mẹ nó muốn gọt chính mình n ư ơ n g cưới ngựa còn tốt hơn chính mình nhập khẩu đại huyền mã một thất ít nhất ba trăm sâu cái kia s á u tịch quân mãi hôm nay mới biết nguyên lai nhị đệ một lén nói thầm hai chữ là ý tứ này thế nhưng thì đã trễ liếc nhìn vây quanh người trong đó lại có ba cái hảo thủ đến ngươi g ọ t một cái thử thử t r i n h sử mặc giận điên lên phú nhị đại không tầm thường a chính mình vẫn là quan nhị đại đâu tịch quân mãi lung túng liếc nhìn đối phương vị này lang quân h i ể u lầm ta vừa mới chỉ là muốn biểu đạt c y n ấ y Ây n ấ y t r i n h sử mặc nghe vậy khẽ giật mình ấ y náy chính là g ọ t chính mình người cao đường cho ta lên trước đánh một trận trò kỳ nhi bất giận vừa dứt lời bên cạnh một đám hộ vệ cầm côn liền lên đây là thu không cần đao dù sao đều là người nhà đường cũng không phải cái gì sinh tử đại địch ba cái kia hộ vệ nghe được kỳ nhi hai chữ thời điểm giống như điên cuồng để côn liền quét đúng là thật dự định đánh tịch quân mãi một hồi lại nói tịch quân mãi không kịp giải thích quan tính đưa tay từ sau đọc lấy ra bọc lấy ra báo sương chi ai thương không chung ba cây đoạn mục ứng thanh rơi xuống đất ba tên hộ vệ nhìn lấy trong tay chỉ có cánh tay dài đoạn côn hai mặt nhìn nhau ta đại gia ngươi t r ì n h sử mặc thấy thế gấp vội rút ra bên hông bội đao trực tiếp hướng tịch quân mãi bổ tới lên tiếng hiu hiu hiu đao gãy xoay tròn ba vòng đem cắm vào t r ì n h sử mặc bên chân trên mặt cỏ nhìn xem trong tay mình đoạn mất một đoạn đao gãy t r ì n h sử mặc lần thứ nhất luôn uống nguyên lai、like、đối phương thật sự có gọn chính mình bản sự ngươi người muốn thế nào ta không muốn thế nào tịch quân mãi cùng trình sử mặc thân cao tương tự làn ra đồng dạng đen nhánh bất quá một cái là đẹp trai một cái lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngươi đây là cái gì binh khí nó gọi xương chi ai thương trình sử mặc quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hộ vệ bên cạnh gặp hộ vệ cũng là một mặt mậu b ư ớ c tài quay đầu tiếp tục nói ra ngươi thật không có ác ý không có ta chỉ là đi ngang qua cái kia năm vậy hôm nay liền như vậy coi như thôi ngươi đi đi tịch quân mãi không nghĩ tới đối diện như thế thông tình đ ặ t lý nhanh như vậy liền sợ t r ì n h sử mặc nhẹ gật đầu đi thôi đi thôi về sau cưỡi ngửa cẩn thận một chút đây là q u o n đạo không phải nhà ngươi như thế liền c ả m ơn lang quân tịch quân mãi mừng rỡ đem sống đao về trên lưng lôi kéo thiểm điện liền muốn rời khỏi lúc này a a a a ghê tởm bạch phong ngươi chậm một chút ngươi chậm một chút ta đ ổ p h ộ n g lao tử cái mông đều muốn điên nở hoa rồi ngươi mẹ nó cho láo tử chậm một chút sáu quan đạo nhất chắc trong rừng một con ngựa trắng phi k h ó i chạy mà đến tịch quân mai bên cạnh hát mã thiểm điện gặp đệ đệ bạch phong tìm đến mình cao hứng trực binh đáp t r ì n h sử mặc sau lưng ba tên hộ vệ vội vàng hướng xe ngựa chạy tới hộ ở bên cạnh xem ra cái này người trong xe ngựa rất trọng yếu bạch phong trên lưng nguyên bản thảnh thơi thảnh thơi ngồi tại trên lưng ngựa gặm say của tịch vân phi s ắ p bị sợ quá khóc ngẩng đầu vừa vặn nhìn đen như mực thiểm điện cùng đại ca vội vàng hô ca mau cứu ta tịch quân mãi nhìn xem đệ đệ bộ này sợ dạng biểu lộ bất đắc dĩ vung tay ra bên trong dây cương bảo thiểm điện cùng bạch phong đoàn tụ một đen một trắng hai con tuấn mã lẫn nhau vớt ve cổ tịch vân phi tài lòng vẫn còn sợ hãi từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới hù chết lao tử ta còn tưởng rằng bạch phong bị bệnh chó điên nguyên lai là người được thiểm điện mùi a tịch quân mãi đưa tay vớt ve tịch vân phi bả vai cùng trên đầu lá rụng sao ngươi lại tới đây tịch vân phi không để ý tới hắn thận trọng liếc nhìn trong ngực giả s a của mình gặp nước canh không có vẩy ra đến tài đáp nhàm chán rát ngựa đi rong ngươi đây tịch quân mãi liếc nhìn bình ốm nuốt ngụm nước miếng chỉ vào một bên trận mắt ốc mồm chỉnh sử mặc cưới ngựa làm kinh sợ người qua đường vừa mới giải quyết nha tịch vân phi d ư ơ n g mắt đánh giá chỉnh sử mặc trong lòng nhả d á n h đối phương xấu xí mặt ngoài lại nho nhã lễ độ nói vị này thúc thúc xin lỗi anh ta người này chính là như thế l ô mãng nếu là cho ngài tạo thành không tiện còn xin nhiều tha thứ、Sáu. trong núi một cổ gió lạnh thổi qua c u ố n xuống vài miếng lá rụng đập xuống đất t r í n h địa h ư u thanh ngươi ngươi gọi ta cái gì ấy nhỉ t r i n h sử mặc cảm thấy mình hôm nay khẳng định là ngã bắt tự cái này hai huynh đệ nên không phải vất chỉ bảo lâm cái kia hàng phái tới buồn nôn chính mình a ngạch không phải thúc thúc cái kia năm đại gia lao trượng phốc phốc ha ha ha. tịch vân phi vừa dứt lời cách đó không xa chiếc xe ngựa kia bên trong một đạo như chuông bạc thanh thúy tiếng cười chuyển tới tịch h vân phi hiếu kỳ nhìn lại cái kia người trong xe ngựa vừa vặn cũng vén mở cửa màn trần trần trần ngọc kỳ a n g ư ơ i b i ế t t a sáu chương năm mươi hai thích đều cho ngươi vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g a n g ư ơ i b i ế t t a a tịch h vân phi rủi mắt một cái trong lòng thở phào một cái còn tưởng rằng cái kia nữ minh t ì n h cũng xuyên qua nữa nha nhìn kỹ cũng chính là bảy tám phần tương tự hoặc là nói so cái kia nữ tinh càng đẹp mắt ném một cái ném không nhận ra không nhận ra nhận lầm người tịch h vân phi thành thật trả lời bất quá vừa dứt lời đứng đối diện chỉnh sử mặc nổi giận dỗi ra đao g ã y trực chỉ tịch h vân phi t ố t nguyên lai、like、cũng là truy cầu kỳ nhi đăng độ tử ha ha lúc này nhi là trong núi ngẫu nhiên gặp tiết mục đúng không được à so với lần trước anh hùng cứu mỹ nhân mạnh hơn nhiều â vị đại gia này có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi hả tịch h vân phi n g ẩ n người tịch h quân mãi vội vàng rút đao che ở trước người chúng ta thật là ngẫu nhiên gặp chư vị t r ì n h sử mặc liếc nhìn cái kia thanh hoa mỹ đại đao ánh mắt lóe lên một kia cực kỳ hâm mộ bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua lập tức giận chỉ tịch vân phi nói hắn vừa mới rõ ràng gọi ra ra m ộ i tục danh không phải đăng đổ tử là cái gì tịch vân phi lúc này là người câm ăn hoàng liên căn bản không biết giải thích thế nào vừa mới cái kia một cái trước mắt đối diện cô bé kia thật cực kỳ giống bản mới ỷ thiên bên trong trần ngọc kỳ vai diễn triệu mẫn bất quá tịch vân phi thích nhất nàng tại hương mật bên trong tư thế hiên ngang tạo hình k h u khụ lại lặp để cái kia ta sáu tịch vân phi muốn giải thích thứ gì lại nói một nửa nữ tử kia nhảy xuống xe ngựa đến đối với trình sử mặc phất phất tay đại ca nhanh bỏ đao xuống hắn vừa mới kêu là trần ngọc kỳ chúng ta họ trình nghĩ đến hắn là nhận lầm người trần ngọc kỳ t r i ngọc kỳ không nghĩ tới còn có làm sao xảo sự tình liền tướng mạo đều như thế tương tự tịch vân phi tâm niệm thay đổi thật nhanh mọi tử chủ động cho bậc thang có thể d ư ớ i tranh thủ thời gian xuống đúng đúng đúng vị này tiểu nương tử nói đúng ta nhận lầm người ta vị bằng hữu nào cùng vị cô nương này giống nhau đến bảy tám phần gọi trần ngọc kỳ kia mà ồ trên trận đám người nhao nhao một mặt khinh bỉ nhìn xem tịch vân phi liền liền đại ca tịch quân mãi cũng vô lực trận nhìn cái này ngốc đệ đệ một cái phốc phốc vị này lang quân nói chuyện thật sự là buồn cười bất quá không nghĩ tới trên đời này còn có cùng ta như thế tương tự t ỷ tỷ. nếu là lang quân ngày nào đó tìm tới nàng cái này mời trước tiên giới thiệu tại ta biết ây tịch vân phi đảo mắt một vòng như thế xem thường ta thực sự nói thật tuy là nàng không là bằng hữu ta tốt tốt không có việc gì các ngươi liền đi thôi chúng ta còn muốn đi đường t r i n h sử mặc mặt đen lên l ư ờ m g tịch vân phi một cái tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta lão tử năm nay mười tám t r c i n h sử mặc quay người liền muốn ly khai không có nghĩ rằng lại bị mội mội ngăn lại Ca! ngươi sáu nha đầu này miệng nhỏ tốt tốt mắt to từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tịch vân phi trong ngực bình thế nào hà nha t r i n h sử mặc thuận tầm mắt của nàng hướng tịch vân phi nhìn lại tiểu tử kia làm sao vậy cái gì tiểu tử kia tiểu tử này ta chỉ chính là hắn trong ngực bình ngươi không có ngửi được m ù i vị gì sao m ù i vị gì t r i n h sử mặc lần người đột nhiên thần sắc x i ế t chặt chính mình cái này m ộ i m ộ i thế nhưng là một cái chính cống thùng cơm lần này đi ra ngoài chuyên môn vì hỏa tinh quả hứng đi bất quá còn chưa tới mùa xem như mất hứng mà về lẽ nào cái kia bình bên trong là cái gì mỹ thực không thành ca ngươi mau qua tới hỏi một chút nha đó là cái gì đồ ăn người đi nha ngươi nhanh đi trinh ngọc kỳ làm lúng nói trinh sử mặc tức giận chừng nàng một cái tốt tốt tốt đừng lôi lôi kéo kéo ca đi hỏi một chút bên này tịch vân phi hai huynh đệ thấy đối phương đi mà quay lại đều là dừng bước tịch quân mãi tay cầm trôi đ a o cảnh giới nói lang quân còn có gì phân phó trinh sử mặc lúng túng liếc nhìn tịch quân mãi sau đó cười hắc hắc chỉ hướng tịch vân phi trong ngực bình leo nhéo hai vị mội mội ta muốn cho ta hỏi một chút cái kêu bên trong chứa là cái gì tịch vân phi nghe vậy khe giật mình quay đầu nhìn về phía nơi xa một mặt thấp thỏm trình ngọc kỳ lần nữa bị tấm kia tương tự khuôn mặt kinh ngạc một chút đành phải đem chứa cua say rượu bình đưa tới lan g quân không chê có thể mang về thử thử đây là chính chúng ta ngâm ướp cua say rượu mùa này ăn nhất là hợp thời đúng nhớ k ỹ ăn thời điểm tốt nhất phối hợp củ gừng nấu rượu trình sử mặc mi tâm cao lại lạ lâm thực vật còn cho phải như vậy dứt khoát nhận hay là không nhận tịch vân phi thấy thế sững sờ nhớ tới cổ nhân thử độc kịch bản lập tức mở ra bình bên trên một nhét trong không khí một cổ rượu gạo hỗn tạp hương liệu hương thơm bắt đầu phiêu tán tịch vân phi vớt ra một con màu mỡ c u a lông đây là trước mấy ngày từ tam muội trong tay d à n h lại mẫu cô lông một mực ngâm cho tới hôm nay cơ bản xem như ngon miệng vừa mới hắn liền ăn một đường tư vị kia Quá ngon. Cà, người o n n Ca, g tách ra đến chúng ta một người một nửa tịch quân mãi đã sớm thèm nhỏ dãi cái này một hũ cua say rượu nghe vậy trực tiếp tiếp nhận cua lông k á t k c t một tiếng tách ra cao đầy nước tươi cái kia đỏ c a m c a m cua cao xem xét chính là hiếm có mỹ thực tịch quân mãi không nỡ đem nửa kia đưa cho tịch vân phi trực tiếp tả h ư u khai cung gặm a a a a a ba đột nhiên một tiếng điếc thai nhức góc tiếng thét chói thai chuyển đến đám người giật này mình ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện thét lên người là trình ngọc kỳ vị kia tiểu nương tử đây là sắp điên sao lúc này nàng cái kia đôi mắt to gắt gao chừng mắt t r ì n h sử mặc trận mắt tròn xoay à, đều quái đại ca nhạy cảm nghĩ kỵ hại chính mình ăn ít một con không hổ là huynh ngụ ộ i một ánh mắt liền để t r ì n h sử mặc hiểu được ý tứ khụ khụ cái kia tiểu lang quân không phải nói cái này x ấ u tịch vân phi cười ha ha đối với hắn nhẹ gật đầu ngẩng đầu hướng trình ngọc kỳ nhìn lại vừa mới có một s á t na để hắn cảm thấy tiểu cô nương này thật chính là cái kia dám yêu dám hận ma tộc lưu anh công chúa ấy thích đều cho ngươi đừng khóc tịch vân phi trực tiếp lướt qua trình s ử mặc đi đến mắt đỏ cái mũi giật giật trình ngọc kỳ trước mặt nha đầu này phóng tới hậu thế trăm phần trăm là cái ăn hàng không thể nghi ngờ t r ì n h ngọc kỳ đưa tay rủi rủi con mắt liếc nhìn trước mặt cái này giống như chính mình cao nam tử màu da trắng nón ngược lại hiếm lạ tuyệt không giống cái này sơn dạ ở giữa thôn phu thấy đối phương n ố c n ố c nhìn xem chính mình tiểu cô nương hai gỏ má đỏ bừng đoạt lấy bình đa tạ tịch vân phi ha ha cười ngây ngô thích ăn lời nói quay đầu lại cho ngươi ngâm m ấ y bình t r ì n h ngọc kỳ xốc lên cái nắp liếc nhìn tình huống bên trong rượu gạo cùng hương liệu mùi để nàng say mê gặp còn có đem bình cua say rượu trong lòng vui mừng lại nghe đến tịch vân phi vội vàng đáp lại nói đây chính là ngươi nói nha cũng không thể đổi ý ừng ta nói hu k h u k h u k h u ba tốt tốt đa tạ tiểu lang quân hảo ý chúng ta còn muốn đi đường kỳ nhi mau lên xe bằng không trời tối không kịp trở về t r i n h sử mặc mặt đen lên t r ừ n g mắt nhìn tịch vân phi trực tiếp thôi táng đem mội mội đưa lên xe ngựa tịch vân phi lúng túng tránh thoát tầm mắt của đối phương làm sao có loại xuống núi ùi cải trắng sau đó bị vườn rau xanh chủ nhân phát hiện cảm giác trên xe ngựa t r i n h ngọc kỳ không kịp chờ đợi cầm ra một con cua lông con cua nàng ngược lại ăn qua hai tay vừa dùng lực liền thuần thục tách ra liếc nhìn tranh hồng cua cao tiểu nha đầu kém chút lại một lần nữa hoảng sợ gào thét cách làm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được đột nhiên quỷ thần xui khiến t r ị ngọc kỳ vội vàng kéo ra màn cửa nhìn tịch vân phi còn đứng tại chỗ hai gò má ư n g đỏ nhẹ giọng hỏi còn không biết lang quân nhà ở phương nào tịch vân phi ngần người lập tức cởi mở cười một tiếng hướng đông ba dặm ngụy gia trang hạ câu thôn tại hạ tịch vân phi t r ị ngọc kỳ nghe vậy hai gò má ư n g đỏ vớt cằm nói lang quân đã nói có thể đ ừ n g quên dứt lời vung xuống màn cửa trình sử mặc quay đầu chừng mắt nhìn tịch vân phi trực tiếp huy động roi ngựa mau chóng rời đi cái này nơi thị phi đợi đến xe ngựa biến mất tại cuối tầm mắt tịch vân phi còn c h ơ mắt nhìn cho bụi ngần người bên cạnh biên đại ca tịch quân mãi đưa tay liền muốn đạn chán tịch vân phi vội vàng né tránh làm gì đại ca lắc đầu nhìn trên xe ngựa r a huy ngươi còn không hiểu sao kia là trình đại tướng quân trong phủ tiểu nương tử không phải chúng ta có thể tùy ý dinh hữu tịch vân phi duy nhất sửng sốt nửa ngày trình đại tướng quân trình rào kim thấy đại ca im lặng gật đầu tịch vân phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rất tốt rất tốt ba chương năm mươi ba không cần ban thưởng vì thanh vân đạo nhân thêm trương trương an hoàng thành thái cơ cung lập chính điện tam đại dãy cung điện một trong đại minh cung còn không có thu kiến lúc này đại đường tiếp tục sử dụng vẫn là t r ư ớ c tùy cung điện tân hoàng lý thế dân ngồi quỳ chân thượng thủ cầm trong tay một tờ giấy trắng ở trước mặt hắn ngụy hắc tử mắt nhìn m u i m u i nhìn tâm lý thế dân vung vẩy trong tay giấy trắng nói ra tức là đứa bé kia tặng cho ngươi vì sao nhưng lại lấy r a dâng cho chớm ngụy trinh khẽ vớt c ằ m chế băng chi pháp chỉ thường thôi tịch nhị lang cũng là xem thấu toa thuốc này quá đơn giản mới đành làm thuận nước d o n g thuyền hàn m u ố n lại là một phần bảo hộ ta ngụy phủ không cho được trong thiên hạ có thể cho chỉ có bệ hạ ồ nói nghe một chút ngụy trinh mở to mắt hướng đứng bên cạnh hoạn quan nhìn lại cái kia hoạn quan liếc nhìn lý thế dân gặp hắn gật đầu mới đi đến chắc điện khi trở về bưng một chút bộ đồ ăn mấy cái đĩa nhỏ bên trên thịnh phóng đều là hạ câu thôn sản xuất đồ chua ngụy trinh liếc nhìn phía trên cái kia một đĩa xanh biết dấm cần không tự chủ nuốt ngụm nước miếng nói vậy hạ an qua liền biết lý thế dân mi tâm nhăn lại liếc nhìn trong đĩa đồ chua liền cái này vậy hạ an qua liền biết ngụy trinh lặp lại một lần lý thế dân không tình nguyện cầm lấy đũa thứ này nếu không phải trong ngày mùa đông không có rau tươi hắn căn bản là không ăn kẹp lên một khối toan n g ẫ phiến đây là hắn cảm thấy trong đó đẹp mắt nhất một đạo két két ừ n lý thế dân tinh tế nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm lấy lại tinh thần mới phát hiện một khối ngó sen phiến đã bị chính mình ăn sạch hương vị kia sáu ngầm đầu lúng túng liếc nhìn ngụy trinh tiếp tục kẹp lên một khối cây củ cải ừng ă m két két năm két két sáu ba mươi hai lớn như vậy lập chính trong điện chỉ có lý thế dân ăn đồ chua phát ra thanh thúy cách cách âm thanh đợi đến mấy đĩa đồ chua ăn xong lý thế dân vẫn vẫn chưa thỏa mãn ngụy trinh d ư ơ n g mắt nhìn xuống trên mâm đồ ăn đĩa thầm nghị cũng may đường tỏi không có lấy ra nếu không còn không biết sẽ diễn biến thành bộ dán gì g có biết cái này đồ chua ích lợi bao nhiêu lý thế dân để đua xuống tùy ý hỏi ngụy trinh lắc đầu kỹ càng lại là không biết bất quá giống nhau một bình đồ chua phiên chợ vào đông bán được năm mươi văn mà tịch gia nhị lang lại chỉ bán ba mươi văn ồ đây không phải là lô vốn lý thế dân khỏe mắt không tự chủ hướng giá sách miểu đi ngụy trinh biết rõ cái này lập chính điện giá sách có hốc tối nhưng không để ý nói tiếp thua thiệt cũng không thua thiệt thực ra nhị lang còn hứa hẹn nhường lợi ba thành h i ệ n nhiên là có thể có lợi nhường lợi ba thành hắn có bao nhiêu hàng tồn lý thế dân tâm động ngụy trinh đáp vạn bình luôn luôn có một bình ba mươi văn nhường lợi ba thành một bình chính là m ộ ư ơ i văn lợi vạn bình chính là m ộ ư ơ i vạn văn tiền Ngược lại cũng không ít. Lý thế Dân nói nhỏ tính nhầm một trận. Nguyễn Trinh lắc đầu, nói, bậy hạ tính toàn đúng, nhưng cũng không đúng. lại Lý lắp hạ Thế ít. một đầu, bậy ồ còn có giải thích thế nào ngụy trinh nghĩ nghĩ ngụy quản sự nói qua nội dung nói cái này đồ chua phường không chỉ sản xuất những này lúc sơ còn có một loại gọi đường tỏi ăn vặt rất là mỹ vị đường tỏi nhưng có mang đến lý thế dân hút trượt một lần nước bọn ngụy trinh xấu hổ lắc đầu lại là không mang trong phủ cũng hết ngoại trừ đường tỏi đâu ngoại trừ đường tỏi còn có cá khô nghe nói các loại khẩu vị đều có trong phủ quản sự ăn qua mấy loại nghe nói chính là hiếm có mỹ vị cá khô cá ướp muối năm không phải rất thường thấy sao lý thế dân nhớ tới cái kia m ặ n hầu giọng cá ướp muối làm khó ăn cực kỳ không giống nhau ngụy trinh cũng chưa ăn qua hạ câu thôn cá khô chỉ có thể tận lực theo ngụy quản sự tự thuật để diễn tả mặt chữ bên trên liền có tê cay cá khô hương cay cá khô tương hương cá khô ngũ vị hương cá khô hút khói cá khô các loại bảy tám chủng mỗi một loại hương vị đều không lắm giống nhau có thích hợp ă n với cơm có thích hợp vào rượu còn có thích hợp để vào canh thịt bên trong đ ể tươi còn có loại này cá khô lý thế dân không thể nào tin không sai thịt r a nhị lang sưng là gia vị cá khô lý thế dân nghe được gia vị hai chữ đưa tay dùng ngón nút chấm một điểm trong đĩa nước canh thả ở trong miệng liếm lấy một lần rất là dư vị như vậy đi ngươi để cho người ta đi thông báo một tiếng Cái cung cái tước, trực cái chua cung được. thích chút cho lạc bán bán, quá liền đi. kia lợi tiếp đổi hiến Tiểu hai liền đi. lại giao, miễn này đồng phần thành tính, thành này trong hắn thương muốn n vào là làm vào là tùy dạy mua mua thuế ba Bất Về treo tử ở đổ để h dễ ý ây về phần cái này chế băng chi pháp lý thế dân một lần nữa cầm lấy cái kia tờ giấy trắng lắc đầu bây giờ đã vào thu nếu là cái này chế băng chi pháp sớm hai tháng xuất hiện có lẽ đối với ta hữu dụng ngụy trinh ngẩng đầu nhìn một chút lý thế dân nói bệ hạ cái này lĩnh nam giang nam kéo một cái bây giờ nhưng vẫn là thời tiết nóng chưa tiêu à. n g ư ờ i nói là lý thế dân nghe vậy khẽ giật mình mới nhớ tới cái này đại đường quốc cảnh cũng không chỉ quan bên trong một chút nghe nói liền xem như rét đậm cuối thu cái này lĩnh nam ý nguyên còn có người vượn sông du n g ọ n đâu bệ hạ bây giờ vừa mới vinh đăng đại điện cái này chế băng chi pháp chính là thiên hàng l ân trạch nếu không cái này q u ả n g n i chắt ca ly một sớm đã bị người lấy ra làm thuốc vì sao lại vẫn cứ không ai phát hiện nó có thể chế băng đâu l i n h nam giang nam đều là xa xôi chi địa nếu là có thể nhờ vào đó cảm thụ hoàng â n nghĩ đến tại bệ hạ tới nói cũng là một tin tức tốt thiện cử động lần này đại thiện huyền thành a huyền thành ngươi có này đại tài lúc trước lại lấy ra ly gián huynh đệ của ta hai người đúng là đáng tiếc ca ngụy trinh nghe vậy khẽ giật mình ngầm đầu nhìn một chút sắc mặt chế nhạo lý thế dân được làm vua thua làm giặc bây giờ dịch chủ nhi tý nhưng cũng không khỏi bị tân chủ t r e o chọc sao ngụy trinh bật cười lớn trước thái tử muốn là dựa theo ta nói đi làm cũng không có ngày hôm nay chi hoạ n lớn mật lý thế dân nghe vậy vỗ bàn đứng dậy trên bàn chén dĩa rơi xuống một chỗ ai biết ngụy trinh chẳng nhưng không sợ ngược lại cùng lý thế dân bốn mắt nhìn nhau một chủ một thần cứ như vậy nhìn nhau thời gian uống cạn chung t r à ngược lại lý thế dân trước xì hơi bây giờ đúng là lúc dùng người vì không cho thế gia độc đại hắn nhất định phải lôi kéo một chút người tài ba để bản thân sử dụng h ừ không hổ là ngụy hát tử ta xem như sợ ngươi rồi lý thế dân lần nữa ngồi xuống đem giải xuống chén dĩa đẩy lên một bên nói nguyên quý cùng lệnh ái hôn sự chủ bị phải như thế nào ngụy trinh đuốt c ầ m nói đa t ạ bệ hạ quan tâm tuy là chậm trễ hai tháng bây giờ hết thệ còn ổn thỏa lý thế dân nhẹ gật đầu thập tứ hoàng tử lý nguyên quý bây giờ biến thành thập tứ vâng ra hôn sự này vốn là thái thượng hoàng lý huyên ban thường trước thái tử lý kiến thành từ đó thúc đẩy nhưng mình cũng không tốt nói thêm cái gì dù sao bây giờ cái này ngụy trinh để bản thân sử dụng nhớ kỹ cho ta phát một chương t i ế p m ờ i quan âm t ỷ mấy ngày nay bận rộn hậu cung mọi việc cũng nâng lên nguyên quỹ hôn sự đến lúc đó cũng sẽ theo ta cùng nhau đi tới â ngụy trinh ngẩn người chính mình vừa mới cho lý thế dân vung sắc mặt hiện tại liền nói muốn tới tham gia nữ nhi hôn lễ đây chính là thiên đại củ cải thần vinh hạnh cực kỳ Ừ, nếu không có chuyện quan trọng liền lại lui xuống trước đi đi vi thần cáo lui sáu sáu lập chính điện tĩnh mịch vô thanh thẳng đến ngụy trinh ly khai một nén nhang về sau lý thế dân cầm lấy trên bàn giấy trắng khai sơn ngươi cái nói à hài y nhi thế nhưng là đưa một đưa là m n lớn n lễ cho ta g ư ơ nói ta là thưởng cho hắn một cái huyện nam còn là dựa theo chiến công của ngươi trực tiếp phong hắn một cái khai quốc huệ y n công sáu gặp không một người nói chuyện lý thế dân mi tâm cao lại ý của ngươi là không ban thưởng cũng không ban thưởng thứ gì ta luôn cảm thấy thua thiệt đứa nhỏ này quay đầu cũng không tiện tìm hắn cầm đơn thuốc ca vừa dứt lời trong g i a sách một đạo khàn khàn giọng nam truyền đến vậy hạ chỉ cần đem hắn xem như một cái dân chúng tầm thường là được không cần nhớ tới vi thần ồ lý thế dân gõ bàn một cái nói thú vị ngươi không để nhà ngươi đại lang toàn quân ta có thể lý giải bây giờ nhị làng chi tại không thua thương hiệt ngươi cũng muốn như vậy mai một sáu thấy đ ố i phương không nói nữa lý thế dân hậm hực lắc đầu quên đi quên đi liền để chính hắn đi giày vò đi bất quá cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bận dễ ngươi để một cái mười bốn tuổi hài tử bị một đám hổ lang nhìn chằm chằm ngươi cũng thật sự là bỏ được chương năm mươi bốn h u n thổ bắt gà pháp vì thanh vân đạo nhân thêm trương cái này đều ba ngày trôi qua ngụy quản sự làm sao còn chưa có trở lại còn không biết mình đã bỏ lỡ tức vị người nào đó đứng tại đồ c h u phường cửa ra vào hướng cửa thôn nhìn lại nguyên bản dựa theo kế hoạch của mình cái này nhóm đầu tiên đồ chua khẳng định phải rơi vào ngụy phủ trên đầu cái khác không nói liền giâm cẩn ngụy hắc tử có thể nhịn được đáng tiếc ba ngày trôi qua nhìn xem càng chất chồng lên khô phòng tịch vân phi là thật sợ nhóm này đồ chuôn lện trên tay mình đến lúc đó cho heo ăn heo đều không ăn bất đắc dĩ thở dài quay đầu vừa vặn nhìn đi săn trở về đại ca cùng đại sơn nhìn thấy cái kia một chỗ gà rừng cùng thỏ rừng tịch vân phi mừng rỡ buổi tối lại có thể ăn gà đột nhiên ai ai ai đ ừ n g g i ế t đ ừ n g g i ế t trong đám người truyền đến hoa thẩm thanh nhâm đ ừ n g g i ế t nó đây là chỉ gà mái giữ lại có thể đẻ trứng tịch vân phi lay mở đám người thấy là một con bị bắn bị thương cánh gà mái con gà rừng này không so gà nhà liền xem như gà mái cũng là gầy gò gầy gò không nhìn thấy nửa điểm mỡ bất quá thật tính toán ra gà rừng dù sao cũng so gà nhà ăn ngon có nhai kình không nói còn dinh dưỡng dù sao đều là ăn côn trùng lớn lên nồi sắt hầm gà ăn qua sao à đúng à chúng ta có thể chăn nuôi gà rừng à giống nuôi như heo gà rừng cũng có thể chăn nuôi à tịch vân phi ý tưởng đột phát hướng đám người nhìn thoáng qua nên đón bọn hắn khinh bị ánh mắt đại ca bất đắc dĩ nói ngươi có phải hay không đốc còn gà rừng này chạy ra so với người còn nhanh hơn nếu là không có cung tiễn ngươi muốn bắt đều bắt không được chuyện này chỉ có thể sống cũng đã là vạn hạnh còn muốn nuôi gà ngươi thế nào không lên trời ạ hoa thẩm cười ha ha nhấc lên con kia thụ thương gà mái xốc lên thụ thương cánh nhìn nhìn lắc đầu nói cái này đoán chừng cũng sống không quá đêm nay mau chạy quá nhiều ôm yếu tịch vân phi tức giận chừng đại ca một cái chính mình thế nhưng là vị diện c h i tử chỉ là bắt mấy con gà rừng mà thôi thật là lại nói phi thiên cũng không phải việc khó gì nhớ tới tiểu học ngữ văn sách giáo khoa bên trong một thiên văn trường lô tấn đại đại đã từng là như thế viết ngày thứ hai ta liền muốn hắn bắt chim hắn nói Cái này không tịch h chúng ta đất cắt thượng, hạ tuyết, ta quét ra một khối đất đến, một chúc, lép, nhìn chim thời xa xa thừng chỉ phát, chim chúc Tạch tạch tạch. ể điểm, Cần cắt cái tóc tức cái tức lớn xuống trồng đến, dùng đoàn đổng trống lên nòng vung xuống đến ăn bổng bên trên liền gắn nòng xuống tuyết tốt, ta đất tuyết, ta quét một đất một ta trói tại một sáu. dây lép, mới xa xa đem đại kia ra kéo vào vân phi cười quái dị một tiếng hướng đại sơn hô đại sơn nhanh đi nhà ăn cầm mấy cái cái sảng lấy thêm mấy đầu dây gai ta đi trước khu đất cỏ lau chở n g ư ờ i hôm nay bắt đầu chúng ta thôn cũng muốn nuôi gà nói xong tịch vân phi trực tiếp hướng bên dòng suối chạy tới đồi đ ồ n g cùng m ộ t lan khê ở giữa bãi sông chính là khu đất cỏ lau nơi này là gà rừng cùng b ị t hoang nơi ở bởi vì diện tích quá lớn bình thường đi săn đều muốn tìm vận may muốn vừa vận đụng phải gà rừng đi ra kiếm ăn mới có thể bắt đến mấy con nguyên bản tịch vân phi là muốn đem cái này một mảnh trực tiếp khai hoang trồng kiểu mới cây trồng chẳng qua hiện nay nhìn tình huống đã là vào thu m u ố n trồng cũng phải chờ đến năm đầu xuân tịch vân phi đứng tại giữa sườn núi quan sát khu đất cỏ lau tâm niệm vừa đậu len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại 2.504-80 n g u y ê n thông dụng hình da cầm thức ăn gia súc m ộ ư ơ i cân tràng 22 nguyên ít nhất đều muốn mua m ộ ư ơ i cân a ngươi đại gia gọi ta một chốc giải thích thế nào tịch vân phi nhanh chóng điểm kích mua sắm sau đó kéo lây cái túi giấu đến một khối đá lớn đằng sau giải khai cái túi rút mấy cái thức ăn gia súc đem quần hai bên túi chứa lấy áp sau đó dùng cỏ dại che lại còn lại thức ăn r a súc mới tiếp tục hướng khu đất cỏ lao đi tới không bao lâu đại sơn cùng đại ca hai người cầm cái sàng cùng dây thường đi tới đại bảo cùng xỉu nương cũng cùng một chỗ cùng đi qua tịch vân phi ha ha cười không ngừng học nhận thổ bắt gà cũng không biết có thể thành hay không bây giờ trọng điểm liền nhìn nhà này chim thức ăn r a súc đối với gà rừng lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu hết thảy mấy cái cái sàng đại sơn đem cái sàng đặt ở tịch vân phi trước mặt nam cái t h ị c h vân phi gật đầu vừa vặn một người một cái dạng này mỗi người nhặt một cái cánh tay dài nhanh cây đem dây thừng một mặt buộc ở trên nhánh cây t h ị c h vân phi một mặt thao tác một mặt khẩu thuật sau đó giống như vậy tịch h vân phi cầm trong đó một cái cái sàng đi đến khu đất cỏ lau bên trong trước gắn một cái thức ăn g a súc sau đó dùng nhánh cây bám lấy cái sàng đắp ở phía trên một chốc chỉ cần gà rừng tiến vào liền nhẹ nhàng kéo một phát dây thừng bình tịch h vân phi kéo một phát dây thừng cái sàng mất đi nhánh cây trèo trống trực tiếp phủ lên cái kia một đống thức ăn r a súc cạm b ấy này thực tế quá đơn giản đám người thấy thế chỗ nào còn lại không biết tịch vân phi dự định nghĩ thầm có lẽ có thể thực hiện liền học tịch vân phi dáng vẻ thiết t r í tốt cái này giản dị đến ngu ngốc cạm ấy năm cái cái sàng đều chi tốt về sau tịch vân phi sợ dẫn không đến gà rừng đứng dậy đưa trong tay dây thừng đưa cho một bên đại ca các ngươi ở chỗ này chờ ta đi vung một chút ngồi nhử nói xong trực tiếp hướng khu đất cỏ lau chạy tới tại các ngõ ngách điên cùng vùng thức ăn r a súc bất quá cuối cùng đều dẫn hương cái sàng vị trí đem trong túi thức ăn r a súc vung ánh sáng tịch vân phi mới hấp tấp chạy trở về vui vẻ cầm qua chính mình cái kia sợi dây thừng ngồi trên đồng cỏ nhìn xem cái sàng ngần người một k h ắ c đồng hồ sau ba cái này biện pháp có thể thành sao đại bảo một tay chi cái đầu một tay níu lấy đầu dây chờ phải có chút không kiên nhẫn ngươi vừa mới vung chính là cái gì sịu nương đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú dù sao nhà mình trước kia cũng nuôi qua gà vịt như thế bắt gà còn không bằng ta một tiễn tới lưu loát đại ca một mặt xem thường trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó sáu đại sơn cũng quay đầu nhìn về tịch vân phi xem ra trong mắt cũng đầy là nghi hoặc tịch vân phi có điểm tâm hư bất quá vẫn là kiên cường chừng mắt nhìn đại ca gà bắn chết có làm được cái gì có thể đẻ t r ứ n g sao có thể ấp ra gà con sao đại ca hầm hực vểnh lên xuống miệng tỏ vẻ khinh thường trả lời như thế nông cạn vấn đề tịch vân phi xoẹt một tiếng quay đầu nhìn về phía s ỉ u nương ta vung chính là một chút cốc sắc làm thức ăn gia súc chuyên môn dùng để cho gà ăn a khó trách nhìn xem không giống ngũ cốc s ỉ u nương không nghi ngờ gì lúc này ha ha ha ngày ba khu đất c ỏ lau bên trong truyền đến từng đợt gây âm thanh rất dày đặc nghe thanh âm lại còn không chỉ có một con tịch vân phi sắc mặt vui mừng bận rộn lo lắng làm một cái hư thanh thủ thế tay vừa mới nâng lên liền nhìn hai cái gà rừng xuất hiện trong tầm mắt chính một đường mổ lấy thức ăn r a súc đi tới hoàn toàn không có chú ý tới đám người đại sơn chú ý bọn chúng hướng ngươi cái sàng đi tới t h ị h vân phi nhỏ giọng nhắc nhở đại sơn gấp mặt đỏ tiệt hai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái sàng liền chờ cái kia hai cái gà rừng đi vào nhanh nhanh mau nhìn các ngươi nhìn t a bên này cũng có đại bảo không cam lòng yếu thế đám người quay đầu nhìn lại ai ra một cái chạy ba đầu đến hẳn cái kia cái sàng phụ cận chỉ lo danh ăn căn bản không có chú ý cạm bẫy tồn tại h i u không biết là ai trước kéo động dây thừng nơi xa đám kia gà rừng đầu tiên là một hồi rối loạn tiếp lấy liền nghe được một tiếng trầm muộn gãy âm thanh tựa đang d ấ y r i a tịch vân phi quay đầu nhìn lại mới biết được dây kéo con người là đại ca hơn nữa nhìn hắn cái kia cái sàng một mực rung động hiển nhiên là bao lấy gà rừng tịch quân mãi vội vàng liền muốn nắm lại bị tịch vân phi ngăn lại bởi vì đám kia gà rừng rất thần kỳ không có chạy đi nửa cái gặp không có mình chuyện gì lại còn tại túi đầu tranh đoạt thức ăn r a súc hiu đại sơn kéo dây thừng hiu xỉu nương kéo dây thừng hiu đại bảo như kỳ tích chụp chúng vào hai cái hiu trước sau bất quá thời gian uống cạn trung trà năm cái cái sảng đều chụp chúng vào gà rừng mà lại đại bảo cái kia vẫn là một lồng hai gà tịch vân phi vui vẻ chạy tới đem còn tại tranh mổ thức ăn r a súc gà rừng dọa đến tứ tán chạy đi đại sơn ngươi đem những n à y gà trước để trở về đại bảo ngươi nhanh đi tìm cha ngươi để hắn tại bên cạnh chuồng heo vừa tu một cái lồng gà tịch vân phi nói xong đại sơn vặn lấy sáu con nhảy nhót tương bừng gà rừng một tay ba đầu liền nhắm hướng đồi đông chạy tới hai người ly khai về sau tịch vân phi ba người tiếp tục chống lên cái sảng nhĩ lang năm cái cái sảng quá ít nếu không ta trở về lấy thêm mấy cái lại đây s ị u nương ánh mắt tỏa ánh sáng tịch vân phi n g ẩ n người lập tức đáp đương nhiên nhanh đi nhanh đi những n à y gà nhi đều ngây ngốc chỉ có biết ăn ngươi nhanh đi đại sơn nắm lấy gà chạy lên đồi đông đưa tới một đám thôn dân ồn ào thật bắt được sống gà a nhị lang thật sự là lợi hại bắt sống lợn rừng không nói bây giờ liền gà rừng đều có thể bắt sống chúng ta hạ câu thôn ra cái đại tài a liền không có nhị lang làm không được sự tình m ộ i m ộ i ta nhà chồng biểu đệ nhị c ứ u có cái khuê nữ dáng dấp có thể thủy linh cũng không biết nhị lang có thích hay không ngông lớn sáu chương năm mươi lăm đệ nhất bút sinh ý vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g võ đức năm thứ chín ngày ba tháng chín vị thủy chi minh mới trôi qua mấy ngày nhưng bây giờ đại đường các nơi lại như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng người sống y nguyên trải qua bận rộn sinh hoạt về phần người mất vậy cũng chỉ có thể sống ở số ít người trong lòng chỉ có lúc rảnh rỗi mới có thể tế điện hồi ức hạ câu thôn t r u n g ngựa hôm nay nên đón thứ hai mươi mốt thất vào ở ngựa bất quá mở chính là lâm thời phòng thuê ngắn hạn đôi đông phía trên tịch vân phi trước mặt ngồi một cái hậu thế thường thấy nhất trước nghiệp người trước đó hắn cũng không biết nguyên lai、like、cái niên đại này đã có chuyển phát nhanh viên tồn tại đây đối với kế hoạch của hắn tới nói quả thực là một cái thiên đại lợi tốt bàn r ư ợ u đối diện một người hai mươi tuổi ra mặt lôi thôi thanh niên bị tịch vân phi r ố t phải thất điên bắt đảo nước ba tiểu lang quân là không biết ta chúng ta đại đường biêu dịch sớm đã thiết l ư ợ n cả nước trong đó còn chia làm lục dịch thủy dịch cùng thủy lục kiêm b ả n ba loại mỗi một chỗ dịch trạm đều sắp đặt dịch xá cả nước tổng cộng có một sáu trăm ba chín cái dịch trạm nhân viên chung hơn hai vạn người kinh kỳ chi đ i ệ u từ binh bộ giá bộ lang trung q u ả n hạt dưới thiết quán dịch tuần quan bốn người mỗi huyện từ huyện lệnh kiêm lý dịch sự tỉnh lục mỗi chỉ là kính dương huyện một tên tiểu biểu dịch bản không đáng tiểu lang quân như thế còn đãi tịch vân phi nghe vậy vui vẻ khoát tay háo người này xuất hiện quá kịp thời cái này khai biến cả nước dịch trạm không phải liền là từng bước từng bước đại diện tiêu thụ giờ nha vốn còn muốn chính mình khiêng hàng hóa đi trong huyện tiêu thụ bây giờ nói không chừng muốn đổi đổi mạch suy nghĩ ngồi trong nhà là có thể đem tiền kiếm lời lại nhìn một cái trước mặt cái này uống tê lôi thôi tiểu ca họ lục danh phi cỡ nào kén ăn danh tự để tịch vân phi không tự giác nhớ tới cái kia một lòng muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân ha ha lục huynh không cần k h á c h khí ngươi nhìn ngươi gọi lục phi ta gọi tịch vân phi chúng ta danh tự bên trong đều có một cái phi tự đây là duyên phận a tới tới tới an đùi gà ách là trùng hợp bất quá trùng tên trùng họ người cũng rất nhiều ai ai ai đủ rồi đủ rồi lục mộ thực sự không ăn được lục phi bên này đối với trước mặt cái này mặc quái gì thiếu niên ở sân thôn thật sự là vừa yêu vừa hận cái này loại rượu dễ uống lại giải nóng các loại đồ ăn cũng đều là đỉnh tốt mỹ vị thế nhưng là bất đắc dĩ bụng cứ như vậy đại lúc này thực sự chống khó chịu ăn qua bữa cơm này cái này về sau lại ăn hồ bánh bánh canh gọi mình nên như thế nào nuốt xuống bất quá dù sao tại b i ê u dịch một chuyến này mò bơi lội nhiều năm như vậy lục phi liếc mắt liền nhìn ra trước mặt cái này gọi tịch vân phi thiếu niên có việc muốn nhờ nhìn sau khi ăn xong nhân ra nhiều như vậy mỹ vị phân thượng cái kia tiểu lang quân có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i chỉ cần lục mẫu có thể làm được giống nhau hết sức nỗ lực tịch vân phi không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền thẳng thắn như tên trộm xoa xoa đôi bàn tay vậy ta liền không k h á c h khí tịch vân phi vội vàng hướng học đường cửa ra vào chờ tam thúc phất phất tay liền gặp hắn cầm một chồng ấn tốt đại đường bản tri âm đi tới mỗi một bản đều là sáu tấm giấy a 4 độ dày rất là khinh bạc đây là lục phi cầm lấy một bản c h i âm mở ra làm b i ê u dịch hắn tự nhiên là nhận thức chữ có đôi khi còn muốn giúp người đọc thư hồi âm kiếm chút thu nhập thêm đây là chính chúng ta viết thoại bản cũng không phải cái gì thứ không tầm thường chỉ câu lục huynh giúp cái chuyện nhỏ chính là đưa tin thời điểm thuận tiện cho người nhận thư đưa một phần cái này miễn phí đưa lục phi lật ra c h i âm nhìn nhìn phía trước vài trang tựa như là một thiên thoại bản kêu cái gì lương chúc đằng sau hai trang thì là một chút tin đồn thú vị cùng sáu ngọc khê đồ chua hạ lượng tiêu thụ vị mỹ giá rẻ già trẻ không gặp ba ha ha ha đây là thôn chúng ta tự sản đồ chua ngươi xem một chút ngươi đưa tới thư chính là thành trường an ngụy phủ chuyên môn hưng cầu mua đồ chua tờ danh sách nhà chúng ta đồ chua có thể là ăn rất ngon một chốc lục huynh ly khai nhớ kỹ mang một bình trở về a lục phi đương nhiên biết rõ thư từ nơi nào gửi đi ra nếu không hắn cũng sẽ không lưu lại ăn cơm chủ yếu là cho gửi thư người một bộ mặt có thể ở sùng nhân phường đều là đại quan ý của ngươi là miễn phí đưa ấn quyển sổ này tốn không ít tiền đi đây không phải mua bán lô vốn sao lục phi ngẩng đầu nhìn một chút tịch vân phi cũng liền cái này hai mươi bản miễn phí chúng ta vẫn là phải kiếm tiền ngươi nhìn mặt sau lục phi hiếu kỳ vượt qua chi âm liền nhìn mặt sau dưới góc phải dùng chữ nhỏ viết đề nghị giá bán lẻ hai mươi văn lục phi nhẹ gật đầu hai mươi văn mua một quyển sách ngược lại rất tiện nghi bất quá kia là đứng đắn thư tịch Cái này tịch i thoại ngoài. ể thể u t bản bán bán văn, có thể bán ra ngoài. Tịch vân phi giống như nhìn thấu tâm tư của hắn nói lục huynh không phải nói hôm nay còn muốn chạy hai mươi chỗ địa phương đưa tin sao đã như vậy vậy liền hỗ trợ đưa tiễn vừa mới lục huynh không phải nói bánh bao ăn ngon nha xịu nương tranh thủ thời gian cho lục huynh đóng gói hai mươi cái bánh bao mang đi xịu nương cũng là nhạy bén tại chỗ cầm lấy một cái giỏ trúc liền tràn đầy hai ba mươi cái bánh bao cười tủm tỉm phóng tới lục phi trước mặt Ê! lục phi thấy thế mừng rỡ trong lòng thịnh tình không thể chối từ a dù sao cũng chỉ là tiện đường đưa tiễn mà lại cái này tiểu nói vốn cũng không trọng vậy được rồi tiểu lang quân hảo ý lục mộ tâm lĩnh lợi này bản ngã liền đưa lên đưa tới bất quá nói xong nếu là chủ nhà không thích cái kia cũng không nên trách ta tịch vân phi không quan trọng nhẹ gật đầu dù sao chính là cầm hai mươi bản ra đi thử một chút nước thực sự không được chính mình lại đi trong huyện trào hàng chính là bất quá đối với tri âm tiềm lực tịch vân phi lại là lòng tin mười phần đưa tiễn chuyển phát nhanh tiểu ca về sau tịch vân phi tâm tình thật lâu không cách nào bình phục tiểu nhân vật lớn nhất chỗ dựa là cái gì dư luận à, chỉ muốn nắm giữ dư luận còn sợ cái gì dù sao đến âm chính mình là không sợ quang minh chính đại xem ai chơi đến q u ai a mà lại bây giờ chúng ta cũng là có chỗ dựa người tịch vân phi một lần nữa nhìn một lần ngụy quản sự đưa tới thư trong lòng không kìm được vui mừng đại sơn ngươi đi trước cho ta biết nương ngày mai trước buổi t r ư a muốn chuẩn bị kỹ càng năm trăm bình đồ chua để nàng đem sớm nhất ướp g i a vị cái đám k i a đồ chua lựa đi ra ấn nhật ký sắp xếp đường lộng hôn đem mới ngâm đồ chua trước bán đi bên cạnh xỉu nương mấy người nghe vậy giật mình năm trăm bình nhiều như vậy tịch vân phi run lên trên tay giấy viết thư thư có hai tấm chủ quan nội dung là cáo chi tịch vân phi có thể yên tâm tiêu thụ đồ chua bất quá mỗi tháng muốn đúng giờ đưa một chút đồ chua đến trong cung đây coi như là phí bảo hộ tịch vân phi cũng không để ý cho ai không phải cho mà lại trực tiếp cho đồ chua chính mình còn b ấ t đi một số tiền lớn trong đó ba trăm bình là đưa tiến vào cung giống như thánh nhân ăn qua chúng ta đồ chua còn khen không dứt miệng dù sao coi như là cống p h ẩ m lạc về sau ai giam có ý đồ với chúng ta liền phải cân nhắc một chút thánh nhân uy nghi ha ha còn còn lại hai trăm bình thì là ngụy phủ bỏ vốn mua sắm xem như chúng ta cuộc làm ăn đầu tiên ngụy quản sự rất khôn khéo biết do tịch vân phi đồ chua khẳng định sẽ cung không đủ cầu cho nên dự định sớm chứa đ ư ợ c hai trăm bình các loại đồ chua trong đó còn đặc biệt dặn dò d ấ m cần cùng đường tỏi muốn gấp đ ộ i mua sắm nhớ tới ngụy quản sự liền không thể không liên tưởng đến cái kia nữ giả nam trang tiểu lang quân tịch vân phi tâm tình rất tốt cười hắc hắc nói quay lại cho ngụy phủ miễn phí đưa năm bình cua say rượu ân bằng vào ta ca danh nghĩa đưa liền nói là đưa cho ngụy tiểu làng quân lễ vợ s ỉ u nương mấy người đưa mắt nhìn nhau không biết tịch vân phi cử động lần này là ý gì đồ bất quá đối với chủ gia cái kia tiểu làng quân ngược lại ấn tượng rất tốt là cái có chi thức hiểu lễ nghĩa tốt thiếu niên còn không chờ bọn họ phản ứng tịch vân phi đột nhiên nhớ tới một trường anh khí gương mặt t u ấ n tú lại phân phó nói cho trình đại tướng quân trong phủ cũng đưa năm bình liền nói đưa cho trình ngọc kỳ tiểu nướng tử lấy danh nghĩa của ta sáu phân phó tốt đồ chua phường công tác tịch vân phi vội vàng lôi kéo tam thúc hướng học đường đi tới tam thúc ngài nghe ta tranh thủ thời gian thêm ấn đem còn lại giấy đều ấn thành sách ta tin tưởng không muốn ba ngày chúng ta cái kia hai mươi bản tri âm nhất định sẽ có tiếng vang đến lúc đó lại ấn liền không còn kịp rồi liêu tam thúc nghe vậy khe giật mình kỳ thật hắn lúc này trong lòng mười phần thấp thỏm dù sao cũng là hắn sáng tác thoại bản nếu là không được ham nên đây chẳng phải là biến tướng nói rõ hắn hành văn không được cho nên cái kia biêu dịch viên ly khai về sau hắn liền một mực vẻ mặt hốt hoảng tịch vân phi rất có thể hiểu được loại tâm tình này chính mình cố gắng kết quả không chiếm được đáp lại kia là đối với lòng tự tin lớn nhất đả kích vũ vô liêu tam thúc bả vai tịch vân phi cởi lấy nói ra tam thúc yên tâm đi không được bao lâu tất cả đại đường người đọc sách đều sẽ biết người l i ê u tam danh hảo đến lúc đó đừng nói giúp người viết thư tùy tiện viết cái câu đối đều muốn thu hẳn cái mười lượng tám lượng chương năm mươi sáu kính dương dịch trạng vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g lại nói cẩn trọng chuyển phát nhanh tiểu ca lục phi phí hết khoảng chừng nửa ngày mới đưa hôm nay bưu vụ việc phải làm x o n g xuôi về phần tịch vân phi để hắn hỗ trợ tặng c h i âm ngược lại không ai cự tuyệt cho dù là không có đọc qua sách thôn phụ đều vội vàng nhận lấy dù sao cũng là sách hoặc ít hoặc nhiều giá trị ít tiền đưa đến thứ mười chín bản thời điểm lục phi rượu mới tỉnh một chút túi đầu xem xét trong tay chỉ còn một bản tri âm thầm nghĩ chính mình ngu dại đây chính là sách ra cầm tới trong huyện bán đều có thể bán một chút tiền tài bây giờ chính mình vậy mà thật đưa mười chín bản ra ngoài lục phi tức giận vỗ xuống chán của mình đưa xong chuyển phát nhanh về sau cầm sau cùng một bản tri âm vừa nhìn vừa hướng dịch chạm tiến n đ dưới hông ngựa già biết đường ngược lại cũng không cần lục phi thúc d i ụ c trên đường đi bưng lấy tịch vân phi đưa thoại bản lục phi vậy mà một khắc cũng không có bỏ được ly khai ánh mắt thằng đến ngựa vào dịch trạm hậu viện cửa lục phi mới bởi vì đầu đụng vào khung cửa bị ép từ lương trúc thế giới bên trong tránh ra cắn lê nhưỡng cái này thoại bản ta vậy mà lấy ra tặng người ta sáu lục phi hối hận không thôi liền cái chán máu ứ động đều chẳng muốn cố kỵ nghe nói thời nhà đường nói là mân lời nói có hay không hiểu đến phổ cập một lần tiểu t ử thúi ngươi đây là rút ngọn gió nào lục phi nghe thấy có người quát lớn chính mình ngẩng đầu nhìn lên trước mặt là một tóc xám thanh sam lao đầu nhi vội vàng nhảy xuống ngựa đến cung kính nói tiểu nhân gặp qua lý quản sự không biết lý quản sự ở đây đã q u ấ y dày quản sự mong được tha thứ lao đầu nhi tùy ý khoát tay háo chỉ vào lục phi trong tay c h i âm cái này là vật gì lao phu vừa mới trên lầu liền gặp ngươi một đường đi theo giống như mê nhìn chằm chằm liền nhìn cái này lục phi nghe vậy khẽ giật mình vội vàng đem trên tay c h i âm đưa cho lao đầu nhi tốt để lý quản sự biết được cái này thoại bản là một vị tiểu hữu tặng cho tiểu nhân bên trong có cái không tệ thoại bản tiểu nhân thấy được và mê mới chưa kịp gặp qua quản sự thoại bản lao đầu nhi nhẹ gật đầu tiếp nhận c h i âm thoại bản rất nhiều hiệu sách đều có bán cũng không hiếm lạ được rồi nếu không còn chuyện gì liền đi vào nghỉ ngơi đi ngươi cái này một thân mùi rượu thêm mùi mồ hôi nhanh đi tắm một cái lục phi gặp lão đầu nhi không có ý định đem thoại bản trả lại cho mình trong lòng lộp bộp nhảy một cái vừa mới chính nhìn hương khởi đâu bất quá trước mặt lão đầu nhi này là chính mình cấp trên tốt nhất cấp trên không đắc tội nổi nhân vật lục phi thần sắc mệt mỏi chỉ có thể cung kính lui ra lý quản sự bên này nhìn chằm chằm lục phi đem ngựa thắt ở chuồng ngựa mang theo một cái bao khỏa đi vào dịch trạm mới cầm chi âm lắc u n g dung hướng dịch trạm công xí đi tới đẩy ra cựa nhỏ đầu tiên là nhìn một cái tình huống bên trong gặp coi như sạch sẽ lý quản sự sắc mặt vui mừng tiến vào nhà vệ sinh liền cởi quần ngồi sồm xuống, xuống lý quản sự là có chút xuất thân người đi nhà sĩ không thích dùng cái kia cứng rắn xí chủ ngược lại sẽ cầm một chút phủ vào thư phòng vứt trang giấy vỏ mềm một chút đến sử dụng cảm giác kia so xí chủ không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần ngày hôm nay cái này một bản thoại bản liền là không tệ vật a cái này thoại bản sử dụng chi giấy chỉ chưa thấy qua năm tri âm lý quản sự nhàn đến nhàm chán trực tiếp lật ra c h i âm dù sao cũng là một phủ quản sự chữ này tự nhiên là nhận biết sáu nữ giả nam trang ngược lại thú vị rất có vài phần thường nhi khí khái hào hùng sáu cái, cái này cái này cái này cái này còn thể thống gì nam nữ chưa hôn phối sao có thể cùng gối cùng bàn sáu ghê tởm thực sự ghê tởm cái này mã văn tài cậy tài khinh người bất học vô t h u ậ n nam ai cái này sơn bá hải nhi như thế nào như thế mảnh mai cái này liền mệt mỏi c h o n g đi Đơn giản không dụng có tác lý ớ n đến tiếp sau kịch bản. Kinh thỉnh chờ mong này. Ách, sáu. cái kịch chờ chi thứ hai tiếp Ta sau kỳ âm l quản sự chính nhìn lương sơn bá bởi vì mệt nhọc quá độ té xịu liền đoạn t r ư ờ n g đoạn t r ư ờ n g chương sáu hẳn là hạ bản sách tại lục phi tiểu tử kia trên thân lý quản sự mở ra trong tay c h i âm gặp s á t thực không có đến tiếp sau trước tiên liền nghĩ đến lục phi tiểu t ử túi h lý quản sự vừa nghĩ đến đây liền muốn đứng lên Bình. ngao a a a có ai không mau tới người mau cứu lao phu sáu ngồi sổn quá lâu vội vã đứng lên đúng là hai chân tê dần bịch một lần trực tiếp lại ngồi trở xuống ân ngồi xuống lại ngồi cầu sáu sáu hai nén nhang trước đó lục phi vô lực liếc qua công s í vụng trộm gắt một cái rõ ràng đàm nhớ tới cái kia nữ giả nam trang trúc anh đài muốn cùng xa điêu lương sơn bá cùng giường trung gối cái này lục phi trong lòng liền không nhịn được hâm mộ ghen ghét lại có chút chờ mong đến tiếp sau kịch bản một nam một nữ này nằm cùng một chỗ dù sao cũng phải làm chút gì a sáu lục phi tiểu tử ngươi còn có không có đưa xong biêu vụ biêu dịch trong đại sảnh mấy cái cùng là biêu dịch viên đồng liêu gặp lục phi mang theo một cái bao khỏa vào cửa trong đó một cái lớn tuổi trung niên nữ h mày hỏi lục phi thấy là ban đầu vội vàng lắc đầu cáo thôi ban đầu hôm nay biêu vụ đồng đều đã hoàn thành tiểu nhân đang muốn đi đăng ký đâu thôi ban đầu nhẹ gật đầu liếc nhìn lục phi trong tay bao k h ỏ a đó là cái gì lục phi nhắc lên trong tay bao k h ỏ a trong này là tịch vân phi đưa chính mình hai mươi mấy cái bánh bao cùng một bình đồ chua nghĩ nghĩ lục phi trực tiếp đem bao k h ỏ a phóng tới hồ trên bàn giải khai về sau bên trong bánh bao tuy là lạnh nhưng còn tròn trịa sung mãn để cho người ta nhìn liền rất có m u ố n ăn đây là bánh h ấp thôi ban đầu cầm lấy một cái bánh bao ngửi ngửi lục phi gặp những đồng liêu khác cũng xông tới lắc đầu rất có vài phần khoe khoang nói ra ban đầu có chỗ không biết cái này để bánh bao cái này bánh hấp trong bụng còn có các loại xanh sơ mỗi một cái cũng khác nhau trong đó ăn ngon nhất chính là cái này lục phi nói cầm lấy một cái đảm đương điểm một điểm cua cao bánh bao đây là thịt cua bánh bao nghe nói mỗi làm một cái đều muốn hao t â m tổn trí phí sức hôm nay ra ngoài vừa vặn đụng tới ta một vị hảo hữu trí dao đây đều là h ã n tặng đến ban đầu thử thử cái này thịt cua bao thôi ban đầu không nghi ngờ gì có thể làm b i ể u dịch cơ bản đều là cái này mười dặm tám xã vạn sự thông những thứ không nói tối thiểu cái này kính dương địa giới liền không có bọn hắn chưa quen thuộc thôn xóm cùng con đường cho nên có mấy cái hảo hữu trí g i a o cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ tiếp nhận lục phi trong tay thịt cua bao thôi ban đầu trực tiếp há mồm liền cắn đưa một ngày chuyển phát nhanh hắn đã sớm đói đến ngực r á n đến lưng nga ô ừng sáu một đám biêu dịch cứ như vậy nhìn xem thôi ban đầu cấp tốc tiêu diệt một cái bánh bao đều lộ ra kinh ngạc thần sắc phải biết bọn hắn bình thường cũng ăn bánh hấp thế nhưng cái kia bánh hấp khô khốc lại vô vị khi nào có thấy người như thế lang thôn hồ yết cũng không phải hồ bánh tối thiểu còn có chút khí đốt ăn ngon biêu dịch nhóm nhìn chằm chằm thôi ban đầu trong đó một cái buồn bã liếm sạch khỏe miệng nước bọn vội vàng hỏi thôi ban đầu khó có thể tin liếc nhìn lục phi thầm nghĩ nếu không phải cái này thịt cua bao lạnh vậy khẳng định sẽ càng ăn ngon hơn bởi vì bên trong không chỉ có thịt cua còn có cua cao cùng ngưng kết nước canh lục phi cái này bánh hấp năm cái này thịt cua bánh bao đáng ngưỡng mộ thôi ban đầu rất muốn lại ăn mấy cái bất quá dù sao cũng là nhân gia tư vật dù là chính mình thân là lãnh đạo cũng không tốt cưỡng đoạt cho nên hắn muốn mua mấy cái mang về nhà cho trong nhà bà nương nhìn xem có thể hay không học làm được lục phi bật cười lớn loại kết quả này hắn đã sớm có thể dự liệu được chính mình sáng sớm chính là ăn cái này bánh bao ăn quá no làm hại chính mình về sau chỉ có thể nhìn tràn đầy một bàn lớn mỹ thực ố、oh、hô、oh、ai thai ban đầu thích liền lấy mấy cái đi có tiền hay không liền k h á c h khí dù sao ta lục phi cũng là lưu manh một cái những này đủ ta ăn hai ngày nhiều lắm ta còn sợ thả hằng đầu lục phi là cô nhi điểm này mọi người đều biết thôi ban đầu không nói gì thêm từ trong ngực móc ra mười cái tiền đồng đặt lên bản lại từ trong bao xuất ra mười cái bánh bao trong huyện hai cái bánh hấp một văn tiền ta một văn mua ngươi một cái nếu là không đủ ngươi coi như hiếu kính lớp chúng ta đầu Ngậy! lục phi im lặng ta lục à à, làm thật tiền thấy thế định hiếu kính à, làm sao lại bỏ tiền nữa nha. Những người khác dự do dự, ngại nữa người cũng lại l sao bỏ phi tình huống mọi người đều biết lúc này gặp thôi ban đầu bỏ tiền đến mua vậy khẳng định đã nói lên cái này bánh bao mỹ vị nếu không mười văn tiền có thể đủ mua hai mươi cái bánh hớp lục phi ta không cần nhiều cho ngươi hai văn cũng bán hai cái cho huynh đệ nếm thử cái kia ngay từ đầu đến hỏi hương vị mập lùn thanh niên c h ả y nước b ọ t thử dò xét nói lục phi cười ha ha mỗi người điểm một cái bánh bao đi qua c ử i lấy nói ra có tiền hay không coi như xong một người một cái nếm thử hương vị muốn là ưa thích ta ngày mai đi một chuyến nữa là được đại khí đám người tiếp nhận bánh bao đối với lục phi cùng tán thưởng cái k i a một ngụm bánh bao vừa mới cắn trong sân đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn bình ngao a a a có ai không mau tới người mau cứu lao phu sáu chương năm mươi bảy ta muốn lấy hết vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g sáng sớm hôm sau hạ câu thôn như ngày xưa đồng dạng làm tốt nên đón húc nhật chiêu dương chuẩn bị ai ngờ mặt trời còn không có dâng lên cửa thôn liền có ngựa tê minh thanh âm chuyển đến điền đại gia quen thuộc dậy sớm ngày mùa lúc này ngay tại nhà mình ruộng đồng thanh lý cỏ dại nghe được ngựa tiếng têu còn tưởng rằng là chuồng ngựa xảy ra chuyện vội vàng đứng dậy đi xem sương sớm bên trong mơ hồ có thể thấy được năm sáu người cưỡi ngựa đứng ở chuồng ngựa cửa ra vào điền lao nhi mau tới mở cửa thôn các ngươi là chuyện gì xảy ra cái này đều giờ gì làm sao lại ngươi một cái thức dậy điền đại gia nghe cái này giọng quen thai trái phải lại là nghị không ra là ai bất quá có thể gọi mình điền lao nhi khẳng định là cái so thôn chính đại quan liền vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy u là thôi ban đầu a ngày sao lại tới đây điền đại gia mồ hôi lạnh hứa ra cái này thôi ban đầu con rể tại trong huyện làm huyện thừa kia mà với hắn mà nói cái này huyện thừa thế nhưng là một cái cao nữa là đại quan thôi ban đầu cười ha ha chỉ vào chuồng ngựa bên trong đang lẫn nhau truy đuổi tuấn mã khá lắm các ngươi hạ câu thôn là thật thần khí rồi những thôn khác đều là bị cướp sạch không còn ngược lại các ngươi giết người đột quyết còn đoạt nhân ra chiến mã ai ra cái này ngựa có thể không rẻ điền đại gia nghe vậy l ộ t b ộ t nhảy một cái thầm nghĩ cái này thôi ban đầu nên không phải đến cướp ngựa à. thôi ban đầu kỹ nhìn xung quanh gặp điền đại xuyên thần sắc liền biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ đừng nói là chính mình chính là mình nhà con rể cũng không dám đến hạ câu thôn nháo sự Thôn này có thể tà này Ngươi có điện ừ n nhanh g sợ, đ đem tịch ra nhị lang gọi tới. Bản ban đầu hôm tịch tới. tới nhị có c h ra lang ban nay Bạn là gọi u y quan trọng, vốn không nên cùng ngươi bốc tích. bốc đại i n đ gia nghe hắn muốn tìm tịch vân phi trong lòng căng hoảng hầm thực nói không biết thôi ban đầu tìm tìm nhị lang là x ấ u thôi ban đầu không nhịn được vùng vẩy trong tay roi ngựa tự đi tìm đến ngươi không cần lo lắng không phải chuyện xấu điện đại gia d ư ơ n g mắt len lén liếc người tới một cái trong đó chính thôi ban đầu nhận biết Đám người đằng người sáu a qua đưa Ca u Tiểu còn có hôm qua đến trong thôn đưa tin Tiểu ca Nhi,、mấy、người hôm h mấy k c đ ề là một thân biêu dịch cách mặc, thân trên thân dịch cách gắn biêu đôi ề u k h n g có b n nhớ tới tịch quân dũng, h khí, tịch tới mại vũ đông i đại gia ề n nhẹ nhàng thở ra. Được, ra. thở h t i b a đầu đi xin chờ một chút. Ta cái này chờ chút, một ta ọ i người.、Sáu. Đôi đông phía trên một đoàn người mặc kệ cái bản bên trên d ọ ỏ xương phải trăng lau sạch trực tiếp ngồi xuống tịch vân phi ngáp một cái tại đại ca tịch quân m ạ i đồng hành khó khăn lắm đi tới ngươi chính là tịch gia nhị lang tôi ban đầu đầu tiên là cùng tịch quân mãi liếc nhìn nhau lẫn nhau gật đầu ra hiệu xem như đánh qua chào hỏi mới quay đầu nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi không quan trọng nhẹ gật đầu lúc này còn có chút rời g i ư ờ n g khí tối hôm qua cùng tam thúc tăng ca ấn sách ba giờ hơn mới ngủ thôi ban đầu m i tâm n h ă n lại ngược lại lục phi vội vàng đi ra cười hô vân phi huynh đệ vị này là kính dương dịch chạm thôi ban đầu hôm nay lại đây chính là có chuyện quan trọng thương lượng ngươi nhưng phải coi trọng mới t ố t ta tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình thầm n g h ĩ thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy mở mắt mới nhìn đến lục phi một mặt nịnh nọt nhìn xem chính mình như ở trong ngộng mới tình nói à, là lục huynh a thế nào là có người hay không đi cầu mua c h i âm